bên phải vân thần quân đứng thẳng thẳng nó chỉ cần không mở miệng ngâm thơ cái kia đắt tiền khí độ không người có thể so sánh thanh long kiếm treo ở thành cung phía trên dù là thanh long đồng tử chưa lộ ra kỳ hình cũng có thể cảm thấy áp lực cực lớn cái cổ phát lạnh xích hà nguyên quân cùng đào thần quân đến chắp tay hô to mà bái hạ thần bái kiến đạo quân thiếp thân bái kiến đạo quân đạo quân run lên đạo bào ống tay háo lộ ra tay đến đem sách lật qua một trang có chính sự thì nói mau không có việc gì liền lưu lại t ế i tối vậy thời gian thật dài không có tụ họp một chút hai người lập tức đem gần nhất phát chuyện phát sinh toàn bộ nói một lần chuyện lớn chuyện nhỏ từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có sai lầm nghe được hai người nói tới sự tình n à m nghiêng đạo nhân quay đầu nhìn lại nguyên bản lười biếng biểu lộ trở nên nghiêm túc lên con ngươi vậy trong nháy mắt từ lười biếng tách ra vô tận thần quang giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ phía dưới đào thần quân cùng xích hà nguyên quân trong nháy mắt cảm giác được đạo quân thần r ê n người cô kia cô k í khí chất tức sắc cực cô cùng cao cao tại thượng khí tức côn thiên hạ thượng h trở một tại tới toàn t lập lôn áp ép nên bén đến bộ điểm, kia uy giới đều không thở nổi. đều Đạo thở thần quân cùng xích hà nguyên quân biết rõ đây mới thật sự là không trần đạo quân đạo nhân ngồi thẳng người bấm ngón tay tính toán thần hồn trong nháy mắt cấu kết thiên địa điều tra lên cả hai nói tới sự tình nó ánh mắt đảo qua đại địa lập tức thấy được nguyên một đám cô hồn giã quỷ hoặc du đãng ở thiên địa thành quách bên trong hoặc ẩn núp tại phòng tối cùng dưới bóng cây càng thấy được một tòa lủi bại thôn trang bên trong có người chết đi về sau nó hồn phách mở mịt từ trong thân thể đi ra tràng cảnh có chút ý tứ đạo nhân phảng phất phát hiện cái gì thần hồn thoát ly tiên thân đứng dậy từ chỗ cao đi từng bước một x u ố n g dưới không trần đạo quân đi tới xích hà nguyên quân cùng đảo thần quân trước mặt mang theo nó thoáng qua liền biến mất ở côn lôn thần giới bên trong đi tới một chỗ thôn trang vừa lúc là vừa mới cái kia làm có người hóa thành du hồn thôn ba người mắt nhìn cái kia du hồn từ cả sảnh đường con gái kêu khóc bên trong đi ra úc trạch mơ mơ màng màng hướng đi nhà mình ruộng đồng nó hóa thành quỷ hồn đều còn quên không được bản thân c h ồ n g c h ọ n cả đời đồng ruộng không bỏ xuống được trong trời đất mạng nếu là trước sớm nhóm người hồn phách một khi h i ể n lộ ở nhân g i a n không có ngoại lực bảo hộ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc nghiền ép vị vỡ nát mà bây giờ cái này người p h à m bình thường hồn phách cứ như vậy từ trong thân thể đi bỏ đi không trần đạo quân nhìn về phía thiên không phía trên sau đó nói không phải có người quay phá mà là trong thiên địa pháp tắc thay đổi lúc này thay đổi cùng người hai người có quan hệ đào thần quân lập tức biến sắc nó nhớ tới gần nhất bản thân ẩn ẩn có phá bỏ cảm giác dấu hiệu chẳng lẽ là hạ thần không trần đạo quân lắc đầu nhìn về phía một bên xích hà nguyên quân có chút n g o ạ i ý muốn cũng có chút ngạc nhiên nói ra xích hà nguyên quân ngươi hương hỏa quỷ thần đạo vậy mà đã đạt đến loại tình trạng này quỷ thần là n g ư ơ i pháp tắc thông hành dung nhập thiên hạ căn cơ hương hỏa ngày càng hưng ơ thịnh công đức cũng theo đó tăng trưởng ba cái hợp nhất bây giờ ngươi cái này hương hỏa quỷ thần pháp tắc dung nhập thiên địa được thiên địa tán thành cái này một phương thiên địa bởi vậy không còn cấm tiệt quỷ vật xuất hiện giữa thiên địa sơ bộ thừa nhận ngươi pháp tắc mới xuất hiện dương nhân sau khi chết đi hồn phách chưa từng dấu hiệu tiêu tán kế tiếp thiên địa càng là thừa nhận ngươi pháp tắc ngươi đại đạo càng là dung nhập thiên địa loại biến hóa này lại càng mãnh liệt đào thần quân nhìn về phía ăn mặc áo đỏ thần nữ lần thứ nhất cảm giác được hết sức kinh ngạc vốn vậy vật vậy thưởng cái này cái gọi là hà nguyên quân. Dù sao mình là đạo môn nhất mạnh chi chủ, mà hà nguyên quân thân, nó nào không nó hơn nữa yêu vật hóa hình Nó ngày trước cho dù là ở yêu ma bên trong, cũng bất quá là một thân phận thấp kém tiểu yêu, không ngờ nó đến bản thân đằng là là là là là lại lấp, là là hà mà hà mà có chút cái cái xích mạch chi chủ, xích che che được trước cho chi giác hóa đó thế thấp theo hầu. thấp xuất bất một tiểu tới bất bất tầm trước xem ma kém gọi quá đi đi. đậy yêu yêu yêu, Dù dù dù sao đạo xích hà nguyên quân lập tức đứng dậy có chút không biết làm sao thiếp thân gần nhất thường xuyên cảm giác mơ mơ màng màng có đôi khi ý thức không tự giác từ địa phủ trôi hướng nhân gian các nơi không nghĩ tới cái này lại là bản thân pháp tắc hòa vào thiên địa dấu hiệu hơn nữa cái này pháp tắc tương dung sẽ còn để thiên địa pháp tắc tùy theo cùng nhau cải biến thiếp thân sợ hãi không trần đạo quân lắc đầu cũng không phải là cái gì chuyện xấu cần gì kinh hoàng lúc trước không trần tử vậy chưa từng nghĩ tới giữa thiên địa này pháp tắc cũng sẽ sinh biến cái này thiên đạo đều có thể thay đổi trên đời này còn có cái gì là vĩnh hằng bất biến pháp á t cái thay đổi. c này chẳng lẽ chính là thiên đạo vô thường nghĩ lại không trần đạo quân lại cảm thấy không phải như vậy không bình thường đạo nhân cười nói lời nói từ ta định pháp tùy tâm sinh ngày đó đêm không trần tử tại bên trong lang tiêu cung triệu hoán gia truyền thế luân truyền thế luân xuất hiện lập tức kéo theo chung quanh tất cả đều tại biến hóa không trần tử thậm chí có thể cảm nhận được thiên địa chúng sinh hồn phách đang ở hưởng ứng t ò a này cự thạch thần luân cái này vãng sinh phật hao phí bản thân một đời sở tu Cao t h nhất tích chế ị ngàn năm mấy tộc tạo lũy r a thần khí, từ nó sức mạnh cùng trên thực khí, mạnh hãn. hùng h nó cùng căn bản, thực cực kỳ cứng、hãn. Căn kỳ sức sắc cực cơ ậ u không gì sánh h gì được. c u y ể n hóa pháp tắc chính thần thứ ban đầu chính là điểm hóa bước thứ hai chính là để hương hỏa lực hóa thần hồn mở nó linh trí giống như thanh long đồng tử cùng vân quân đồng dạng nếu là không thi hành bước thứ hai tựa như cùng một kiện vật chết mà điểm hóa phương thức cũng chia là hai loại một loại chính là lưu đại tướng quân thanh long đồng tử vân quân thư lão c h ấ n ma thiên vương như vậy trực tiếp điểm hóa sắc phong còn có một loại chính là giống như đảo thần quân cùng xích hà nguyên quân một dạng không trần tử mặc dù điểm hóa chuyển thế luân nhưng là vẫn luôn chưa từng vì đó mở ra linh trí chí, chính là bởi vì lo lắng xuất hiện đảo thần quân cùng xích hà nguyên quân đồng dạng tình huống cái này chuyển thế luân cuối cùng sắp nhập vào vãng sinh phật tàn hồn cùng vô số tà thần ác chỉ hôn phách một khi mở ra linh trí thần hồn hiện hình cái kia vãng sinh phật cùng sơ đại cao thệ có thể hay không nhờ vào đó chúng sinh bởi vậy mới một mực trì hoang tiếp chẳng qua trước mắt thiên địa pháp tắc sinh biến nhân gian du hồn giã quỷ vậy sẽ càng ngày càng nhiều cảm thấy không thể kéo dài nữa nguyên bản cảm thấy có lẽ còn chưa tới thời điểm bây giờ xem ra thời gian không chờ người đạo nhân sau lưng màu mực thần luân chậm rãi chuyển động phát ra vừa dày vừa nặng tiếng vang luân hồi cũng là thời điểm mở ra chương 278, c h u y ể n thế điện linh tiên cô vội vàng từ đức vận cung chạy tới lăng tiêu cung mới vừa vào cửa cung liền lễ không biết đạo quân một lần này triệu nàng đến đây có chuyện gì linh tiên cô bái kiến đạo quân không biết quân triệu đệ tử đến đây là có chuyện gì đạo quân một bên đứng đấy đào thần quân cùng xích hà nguyên quân nó cùng đối phương nói xong lời nói về sau ánh mắt rơi xuống nhìn về phía linh tiên cô linh tiên cô lập tức thân thể siết chặt thần thái trang trọng không trần đạo quân một lần này triệu ngươi đến đây chính là có chuyện cần phải hỏi một chút tiên công ngươi bây giờ âm ti có tam điện âm dương điện nắm giữ âm thần quỷ luật chủ quỷ thần thần phẩm vị cách thần chức lên trước luân hồi điện giám sát thiên hạ hồn siêu phách lạc trưởng quản quỷ ngục phủ chủ điện trưởng quản dương gian quỷ thần một đám t h à n h hoàng văn v õ quỷ lại sơn thần thổ địa chi là bây giờ ta và đ ả o thần quân xích hà nguyên quân thương nghị qua muốn ở tam điện bên ngoài lại mở một điện tên là c h u y ể n thế điện lúc này điện cùng luân hồi điện có thể nói là một thể tương liên luân hồi điện phụ trách câu hồn tìm kiếm phách trưởng quản quỷ ngục truyền thế điện là phụ trách thẩm phán người này kiếp này công đức tội nhiệt Quyết định nó cuối cùng là đánh vào quỷ cuối luân chuyển luân chuyển đầu hầu đầu run hay thế. thế, dế. thọ, thể thai tôn, thể thai định đánh được nó cùng ngục, hưởng như người vương công người hồi hồi chỉ có có có có Coi lại là là là vào heo âm bởi vậy bây giờ cần một cái chuyển thế điện điện chủ có thể công bình công chính căn cứ một người công đức tội nghiệp quyết định việc này linh tiên câu n g ư ờ i chủ đức vận điện giám sát người trong thiên hạ thần yêu quỷ công đức vận thế nhưng có biết trên đời có gì công đức người hoặc thần có thể làm cái này chuyển thế điện điện chủ linh tiên cô vừa nghe là biết đạo cái này chuyển thế điện liên quan cực lớn lập tức hỏi không biết đạo quân đối cái này chuyển thế điện điện chủ có gì yêu cầu không trần đạo quân công đức có thể nhập quỷ thần ba bốn phẩm hàng ngũ phẩm hạnh đoan chính làm người công bình công chính càng phải có thẩm án quyết ngục tri năng linh tiên cô lập tức rơi vào c h ầ m tư đầu thứ hai đơn giản nhất đầu thứ ba muốn tìm thiên hạ càng là không ít nhưng là đầu thứ nhất coi như không đơn giản công đức có thể nhập tam phẩm vậy tương đương là thanh sắc gầm t i trọng thần mặc dù công đức chỉ là phán quyết một vị quỷ thần có thể hay không ở cao vị hoàn toàn coi như ngươi công đức tựa như biển còn phải xem ngươi bách tính đối ngươi hương hỏa cung phụng ngay tại chỗ công tích chờ một chút không phải nói ngươi vừa vào âm t i địa phủ liền có thể trực tiếp dựa theo ngươi công đức đến ban cho thần vị chỉ nói là mỗi mười năm một vòng âm t i thần xét bên trong sẽ ưu tiên lo lắng ngươi đưa ngươi để bạt đi ra bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ tỉ như âm t i sơ khai thời điểm cũng so như bây giờ không trần đạo quân cùng hai vị âm t i chính thần quyết định mở lại một điện thời điểm liền rất có thể có người trực tiếp được tuyển chọn thẳng tới mây xanh nhưng là ba cái này tứ phẩm công đức không thể không nói là thiên hạ hiếm thấy linh tiên c ô ngồi thẳng lên lật xem một lần thiên thư thần danh sách niêm yết cuối cùng lại lấy ra một mặt pháp khí gương đồng trên gương lộ r a lộ hiện ra cái này đến cái khác bị linh tiên cô trọng điểm chú ý công đức vận thế bất phà người cuối cùng linh tiên cô chứng kiến một người hướng về phía thượng thủ không trần đạo quân nói ra Thục Mịch Hầu, quốc q Lưu u a ngày đến đại lý tự khanh, bản tính n lý tự c ô bình công chính, l m quan q u phán tự ý ế trước kỳ án. Ngày t thiên ma cung biết được đạo quân hàng thế chạy trốn trung nguyên bên ngoài thời điểm muốn đem thục đô trăm vạn bách tính toàn bộ mang khỏa di chuyển càng muốn hơn thực hành huyết tế sự tỉnh chính là người này sớm thấy rõ thiên ma cung âm mưu mang theo thục quốc hoàng tử tiến về thiết kiếm quan dẫn thiết kiếm quan đệ tử vào thục đô thiên ma cung lúc ấy rút khỏi trung nguyên tri tâm vội vàng không dám nhận lúc hóa thành quỷ thần thần thông phóng đại thiết kiếm quan trưởng giáo dây dưa bởi vì lúc ấy thư thần quân thiên cung chính tuần du ngụy hướng lấy thuộc quốc mà đến thế là thuận dịp từ bỏ nguyên bản dự định trốn chạy xuất hiện đất t h ủ người này cử động lần này cứu vãn toàn bộ thuộc đô thậm chí là thuộc quốc vô số dân chúng tính mệnh người này trên đỉnh công đức khánh vân kết thành thải hà vào tứ phẩm ở thuộc quốc thanh danh thượng giai thiên gia vạn hộ đem nó xem cùng thanh thiên bất luận là công đức phẩm hạnh năng lực cũng nên phù hợp đạo quân nói tới không trần đạo quân hài lòng gật đầu một cái vậy liền t r ư ớ c triệu nó vào âm t i nhìn một chút mặt khác lại tìm mấy người chọn để cho cùng nhau vào âm t i thẩm quyết những cái kia du hồn giã quỷ kiếp này công đức tội nghiệt coi đức có thể cuối cùng chọn một trong số đó làm chuyển thế địa chủ t h ụ c quốc đô thành đầu xuân về sau ở mức mà âm lãnh đất thuộc hiệp nghĩa rất nặng ở thuộc đô bên trong bốn phía đều có thể nhìn thấy giang hồ khách thân ảnh đầu đường cuối ngọ thỉnh thoảng thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút môn phái giang hồ giới đấu tràng cảnh gần nhất thục đô đã xảy ra cùng một chỗ quái án kiện cũng nội thành an huyện một cái họ lô thư sinh tỉnh lại sau giấc ngủ kết quả nhà mình thê tử đầu lâu không cánh mà bay an huyện huyện lệnh cũng không có nhìn hơn trực tiếp nhận định là lô sinh giết chết thê tử của mình phán cái thu được về c h ẳ n g quyết lô sinh người nhà không phục trải qua đại nào cuối cùng bầm báo đại lý tự đại lý tự khanh lưu m ị c h hầu tra xét hồ sơ cảm thấy có nhiều kỳ quặc nối lại án này nó thông qua vết thương trước lập tức phán đoán không phải lô sinh cách làm thi thể bị người một đ a o c h à n g đầu tuyệt đối là dùng đ a o hảo thủ cách làm mà lô sinh bất quá chỉ là một cái tay trói gà không chặt học hành cực khổ thư sinh sau đó thông qua nghiệm thi lại cha hỏi nghi vấn lô sinh vậy mà phát hiện thi thể này vậy mà không phải lô sinh vợ trải qua điều tra cuối cùng mới phát hiện nguyên lai là một người phú hộ cùng lô sinh thê tử câu đáp thành gian lô thê phát hiện bản thân mang thai về sau cáo chi phú hộ bản thân hoài chính là con hãn tự phú hộ vừa vặn dưới gối không con cả hai thảo luận một chút liền muốn xuất hiện vừa ra đổi trắng thay đen độc kế phú hộ đầu tiên là từ thanh lâu chuộc thân xuất hiện một thân hiện ra cực giống lô thê nữ tử sau đó ra lệnh cho thủ hạ công phu cao cường hào nô đem nó sát hại cuối cùng ban đêm mê choáng lô sinh cùng lô thê đổi phú hộ thuận lý thành trương đem lô thê xem như cái kia thanh lâu nữ tử cưới nhập môn hợp lý hợp pháp và lại không thương tổn danh tiếng đem mỹ nhân cùng dòng roi đắc thủ c ò n đồng thời cũng giá họa cho lô sinh tuyệt hậu hoạn có thể nói là hoàn toàn đều là thắng bất quá nó không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào lưu mịch hầu trên tay lưu mịch hầu phát giác xảy ra vấn đề về sau lập tức để cho người ta tới cửa vây phú hộ gia đình đem phú hộ lô thê giết người g i a nô cầm xuống công đường lưu mịch hầu một tiếng quát đem mấy người độc kế cùng chuyện xấu đem ra công khai đường một vừa gõ cái kia phú hộ lô thê g i a nô ba người lập tức b ủ n rùn ở trên mặt đất cuối cùng chỉ có thể nhận tội bị sai dịch kéo xuống bên ngoài thuận dịp truyền đến dung trời tiếng gọi âm ỹ đường hạ lô sinh càng là liên tục dập đầu bãi đường về sau bên cạnh trúc quan vội vàng hướng lưu mịch hầu x u nịnh nói khó trách người người đều nói thượng quan là giải trí tại thế là ta thuộc quốc công bằng liền quỷ dị như vậy bản án cũng nhanh như vậy liền p h a án để cho ngươi lô sinh trầm đoan đắc tuyết thiên hạ đáng sợ chỉ có lưu công một người mà thôi lưu mịch hầu lại lắc đầu cái gì giải trí con vật trong truyền thuyết cổ biết phân biệt phải trái thấy người đánh nhau nó dùng sừng hút kẻ gian cái gì công bằng ta lưu mộ tuyệt đối đảm đường không nổi trên đời này lô sinh chỉ có một cái nó là ý nói giống lô sinh dạng này trầm đoan đắp t u y ế t người bất quá chỉ là số ít những cái khác gặp đoan uổng cuối cùng chết đối lý hoặc là người bị phạt mới là đại đa số mặc dù cái kia nói như thế nhưng là lưu mịch hầu như trước vẫn là vì chính mình hành động cảm thấy ngạo nghễ trên tay không có một kiện đoan giả án sai mặc cho đại lý tự thừa hơn mười năm gần s á t t ừ nhiệm chưa từng lưu lại một vụ án xác thực đáng giá lưu mịch hầu tự hào ngày đó đêm lưu mịch hầu chính ngủ say thời khắc đột nhiên nghe phía bên ngoài xuất hiện tiếng vó ngựa cùng tiếng hí lưu mịch hầu bừng tỉnh thầm nghĩ cái này nửa đêm canh ba người nào dám can đảm ở đô thành trên đường phóng ngựa quần c u ộ n lao nhanh nó đứng dậy gió xét lại không có phát hiện lên chỉ là hồn phách của mình thân thể của mình còn lưu tại sàng tháp phía trên lưu mịch hầu đi ra ngoài chỉ thấy bên ngoài mây mủ quân quanh trước cửa xuất hiện một cái một đoàn thân ảnh phía trước mấy cái dẫn theo đèn lồng cửa còn ngừng lại một cỗ phun ra hỏa diễm dị thú chuyên trở thần xa lưu mịch hầu mở to hai mắt liếc mắt liền nhìn ra tới trước mặt không phải người sống mà là âm t i quỷ thần lưu kiếm mặc dù kinh hãi nhưng là dù sao cũng là gặp qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng lập tức an định tâm thần hỏi phương nào quỷ thần vì sao đến ta trước cửa người đến quỷ thần hỏi biết đại lý tự khanh lưu công có thể phán quyết nhân gian đoán không biết có thể có thể phán quyết âm t i quỷ án kiện lưu mịch hầu tò mò hỏi như thế nào âm t i quỷ án kiện đối phương đáp nói phán quyết người kiếp này công đức tội ác quyết lúc nào tới đời chuộc tội được phúc lưu mịch hầu vui vẻ liền biết rõ trước mặt lấy quỷ thần có thể là muốn mời mình phía dưới âm t i làm quỷ thần trước đó lưu mịch hầu thuận dịp nghe nói qua không ít loại chuyện này sau đó lại hiển lộ ra vẻ do dự hắn gái này đang chuẩn bị từ nhiệm trở về nhà hưởng niềm vui gia đình trở về nhìn một chút nhiều năm chưa về quê quán là bộ rắn gì lập tức không biết nên không nên đi chuyến đi này còn có thể hay không trở về đến đây nên đón lưu mịch hầu trong đội ngũ cầm đầu quỷ thần liếc mắt liền nhìn ra lưu mịch hầu lo lắng l ư u công chớ có sợ hãi có thể trước đi xem một cái làm tiếp quyết định lần này đi chính là âm t i chọn lựa thẩm quyết định ngục người tài ba làm thần nếu là không nguyện ý hoặc là không được tuyển tự nhiên có thể trở về coi như là bị chọn làm âm t i thần linh nhận chức trước đó âm t i cũng sẽ cho phép xử lý tốt sau lương sự tình lại đi nhận chức vừa nói như vậy lưu mịch hầu thuận dịp nhịn không được nó đôi quỷ này án kiện rốt cuộc là làm sao phán quyết tò mò đến cực điểm không nói những cái khác chính là cái này đi âm t à o địa phủ đi một lần nhìn một chút cũng là để cho người không nhịn được muốn đi xem một chút lưu mịch hầu thận trọng leo lên cái này thần dị đắt tiền quỷ thần khung xe chúng quỷ thần nhao nhao vào chỗ dẫn theo đèn lồng xuyên không chế thú hồn mà lên trên đường đụng phải tuần tra người người kia chạm mặt tới nhưng căn bản không nhìn thấy cái này quỷ thần thân ảnh cùng khung xe chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua lạnh đến run lẩy bẩy lưu mịch hầu thuận dịp theo thần xa một đường dọc theo đường phố cuối cùng đi đến thuộc đô miếu thành hoàng trước đây bất quá lúc này miếu thành hoàng cùng trước đó lưu mịch hầu nhìn thấy liền hoàn toàn khác nhau cửa tầng tầng kim sắc liên y nổi lên lưu mịch hầu vén rèm lên thận trọng mắt nhìn quả nhiên lời đồn không tệ cái này miếu thành hoàng liền là âm dương hai giới lối vào theo thần xa nhảy lên tiến vào thành hoàng thần cảnh lưu mịch hầu mắt nhìn cái kia thần cảnh bên trong kim bích huy hoàng cung điện tòa nhà lớn càng là kinh ngạc cùng trợn mắt hốc m ộ n cái này miếu thành hoàng phía dưới lại là cảnh tượng như vậy âm ti quỷ thần như thế chi quý một châu thành hoàng có thể so với vương hầu c h i tôn lưu mịch hầu roi mắt nhìn tới phảng phất có thể nhìn thấy bên trong quỷ thần s ă n sát chuẩn mực nghiêm ngặt cái kia một bên nên lưu mịch hầu nhập địa phủ quỷ thần lúc này cười cười nó hám lại tốc độ cũng chính là muốn để cái này lưu mịch hầu nhìn một chút quỷ thần khí tượng đánh động nó tâm đồng lúc kết tốt với hắn nó cũng biết một lần này địa phủ âm t i mời cái này lưu mịch hầu đi xuống cũng không bình thường d i n g cuối cùng người xâm nhập quỷ môn quan triệt triệt để để biến mất ở dương thế thuận dịp không có bóng dáng lưu mịch hầu bản thân có lẽ không nghĩ tới một lần này nó vào địa phủ cũng không phải là hắn trong tưởng tượng cùng loại với địa phủ đại khảo thí t u y ể n bạt cựu phẩm quỷ thần mà là địa phủ chính thần cùng không trần đạo quân ở phía dưới chờ lấy hắn chương 279, khảo điện chủ địa phủ lâm t i thần xa xuyên qua đảo thần thụ phía dưới sông quỷ môn u quan ở hàn khí lạnh thấu xương dậy sóng âm hà phía trên vượt qua cầu đá đi vào minh thành minh thành bên trong quỷ thần vạn thiên quá khứ khủng bố quỷ thần từng cái chỉ là mắt nhìn cũng để lưu mịch hầu h o à n g hốt hơn nữa những cái này thân ảnh qua đường khung xe nguyên một đám tốc độ cực nhanh lưu mịch hầu cực lực nhìn tới cũng chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp lướt qua g i a o thoa hình bóng ở tại trong mắt nhìn tới cũng cảm giác giống như ở minh thành bên trong thời gian ở r a tốc sói mòn một dạng cái kia từng cái tòa nhà cổ bên trong âm điện rộng mở đại môn càng là tĩnh mịch phải phảng phất có thể nuốt hết tất cả dừng lại thời điểm lưu mịch hầu nhìn thấy đã có hai khung đồng dạng thần xa đứng tại hai bên thoạt nhìn đã có người tới trước khung xe phía trước chuyển đến thanh âm một đám quỷ thần vẫn như cũ dẫn theo đèn lồng đến lưu công mời lưu mịch hầu đi xuống nhìn lên trên có thể nhìn thấy cung điện hùng vĩ tọa lạc ở phía trên màu đen thềm đá giống như thiên thê từng bước lên cao hướng lên trên khiến người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé hết sức cung điện có tên tên là chuyển thế điện nguyên quân trong điện nữ quan tống nhã phụ mệnh đến đây nên đón ba vị leo đến chỗ cao nhất thời điểm xích hà nguyên quân dưới trướng nữ quan tự mình đang đợi ba người lập tức trở về lễ không nói những cái khác nghe được cái này xích hà nguyên quân tên gọi thuận dịp đủ để chứng minh trước mặt người này thân phận nghe thấy ngày trước ngụy đế trưởng tỷ được xích hà nguyên quân coi trọng vào âm t i bái nhập xích hà nguyên quân muôn hạ còn có lời đồn cái kia ngụy đế chính là bởi vậy mới trở thành thiên tử mà cái kia ngụy đế trưởng tỷ thuận dịp tên tống nhã ba người đều là quan trường người đương nhiên nghe qua việc này trương văn chiêu ra mắt thần nữ phạm nhân hùng hậu mạo m g ộ i mà đến làm p h i ề n lão hủ lưu mịch hầu tống nhã đến đây mấy vị kiểm tra chuyển thế điện chủ người giải thích lúc này điện cùng âm dương điện luân hồi điện phủ chủ điện khác biệt còn có không trần đạo quân đưa cho chuyển thế điện chủ quyết định chức vụ kế tiếp ba người nên làm sao dự thi cái này chuyển thế điện chủ càng nghe ba người càng là kinh hãi đồng thời cũng kèm theo cuồng hỉ lưu mịch hầu cùng hai người khác giờ mới hiểu được nguyên lai triệu bọn họ đến đây không phải là bởi vì cái kia địa phủ quỷ thần đại khảo thí chọn cũng không phải thông thường quỷ thần mà là chọn lựa âm ti vị thứ tư điện chủ ba người nghe xong cũng cảm giác tâm thần khuấy động bởi vì cái này âm ty điện chủ ở trên danh nghĩa chính là âm ty cao nhất quỷ thần lưu minh hầu trương văn t r i ê u hùng hậu ba người khẩn trương vạn phần đi vào chuyển thế điện ở chư quỷ thần bảo vệ phía dưới hướng về phía trên đi đến ba người không có chú ý tới ở chuyển thế điện đằng sau mấy vị chính thần tính cả không trần đạo quân cũng đã trình diện nhìn chăm chú vào bọn họ đi lên người đầu tiên là trương văn t r i ê u người mặc quan phục ngồi ở chuyển thế điện điện chủ vị trí điện hạ quỷ thần s ă n sát thần quyền năm chắc Bất l u ậ người kẻ nào, n đem ồ hồi hồi i tới cái vị trí này thời điểm, giác sinh sinh gian thiên tử hoàng đế, đến cuối cái trí phất vật tử. thế tử trốn thoát thế. cũng cảm cầm chúng cùng Cho cùng cũng chuyển vị vạn này phản luân hoàng đến không thoát cái này luân n là đế, g dù này ngồi lên về sau nổi bật một bộ ác quan điệu bộ đem quỷ cha xét dẫn tới điệu bộ này rất có dẫn phạm nhân bộ dáng ngồi ở phía sau không trần đạo quân lập tức nhiễu mày dẫn tới vong hồn là một cái bình thường thương nhân nó quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy đ ổ i ông lập tức sau người phát ra tiếng oanh minh ẩn ẩn chứng kiến chuyển thế luân một góc huyễn ảnh xuất hiện chỉ là một góc huyễn ảnh liền tràn ngập lớn như vậy cung điện nếu là toàn bộ đi ra sợ rằng phải đem trời đều che khuất quan g mang rơi xuống chiếu xuống ở trên người người này chuyển thế luân phía trên hiện lộ ra người này một đời huyễn cảnh giống như lúc trước vãng sinh p h ậ t muốn tìm đọc tiện môn quá khứ lai lịch đồng dạng chỉ bất quá chuyển thế luân lúc ấy hoàn toàn cha không ra tiện môn người này nhưng là phía dưới cái này bình thường vong hồn liền không giống nhau trong khoảnh khắc liền nhìn thấy cả đời công tội lý lịch toàn bộ lộ ra lộ đi ra người này một đời bên trong bởi vì buôn bán mối lậu lập nghiệp phú giáp một phương về sau nhiều lần tích chữ đầu cơ tích chữ thông qua đủ loại phương pháp s á p nhập thôn tính đồng ruộng b ư ớ c bách thỏa đáng hương dân cửa nát nhà tan từng m a n hiện lên lập tức làm trên phương trương văn t r i ê u giận không kèm được sau đó một bên công đức phất trần rơi xuống hiện lộ ra người này không có công đức càng là có hắc khí nghiệp trướng cuốn thân một lần này trương văn chiêu trực tiếp phán đem người này đánh vào quỷ ngục vĩnh viễn không vượt qua sinh nếu là ở trận có bách tính đáng sợ vô số người đều muốn vô tay gọi tốt nhưng là có thể nhìn thấy trên sân quỷ thần không người dám phát biểu có bất kỳ động tác gì đoạn hậu mấy vị chính thần lại biết người này không có cơ hội gì cái này chuyển thế điện chủ vị trí trọng yếu như thế trọng yếu nhất chính là công bằng vô tư cái này đánh vào quỷ ngục và lại vĩnh viễn không vượt qua sinh kinh khủng như vậy hình phạt chủ yếu dùng tại c h ấ n nhiếp quỷ thần cùng ác quỷ phía trên bậc này bình thường thẩm q u ỷ phía trên há có thể tùy tiện vận dụng tiếp đó đến phiên hùng hậu ngồi điện một lần này đi lên là một cái một đời đau khổ phụ nhân một đời cực khổ đi theo khi còn bé đụng tới năm mất mùa mất cha trung niên để tăng trồng tân tân khổ khổ đem nhi tử nuôi lớn nhi tử cưới vợ về sau lại đem nó đổi tới đồi trong chồn u bỏ đi cuối cùng ở ốm đau bên trong chết đi cái này hùng hậu là cái r ồ i r à o đồng tình tâm người xem đến rơi nước mắt đối phụ nhân này đồng tình không thôi lập tức được hùng hậu phán kiếp sau đầu thai nhà giàu sang có thể hưởng một đời phú quý an bình hai người này phân biệt đem trường ác dương thiện diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế một người cương trực không thiên vị trong mắt cho phép không vào hạ t cát một người trách trời thương dân lòng dạ từ bi xem ra không luận đạo quân là thiên hướng về phương nào đều có thể từ trong hai người chọn đưa ra một cuối cùng sắp đến lưu mịch hầu thời điểm nó lại không nguyện ý lên đài vừa mới mắt nhìn trương văn chiêu cùng hùng hậu hai người thẩm quỹ phán quyết lưu mịch hầu đứng ngồi không yên từng sợi đứng lên cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống cuối cùng hắn đứng ở điện hạ hướng về phía phía trên lễ bái nó phảng phất cũng biết không trần đạo quân xích hà nguyên quân đào thần quân nên ở đây nhìn xem bọn hắn phạm nhân lưu mịch hầu bẩm không trần đạo quân xích hà nguyên quân đào thần quân cái này không có chuẩn mực thần luật chỉ dựa vào một lời cá nhân sở thích thiệt ác liền có thể định người chịu tội sinh tử phạt người làm trâu làm ngựa là lợn làm cầu lưu mịch hầu làm không được dương thế có chuẩn mực còn có đủ loại bất công âm thế u minh nếu không có thần luật há có thể làm đến không có bất công dựa vào ta chi tùy ý một lời liền để một người phía dưới quỷ ngục vĩnh viễn không vượt qua sinh một lời liền có thể để cho người ta sinh tại cuộc sống xa hoa nhà lưu mịch hầu chỉ là ngồi ở điện hạ mắt nhìn cũng cảm giác toàn thân run rẩy r u n mình người đ ờ i thường nói làm ác tác nghiệt chết rồi tất có báo ứng nếu cái này âm thế nếu còn chưa thể làm đến công bình công chính sau đó ha có thể trấn nhiếp người đời lưu mịch hầu tam bái sau đó mới lần dập đầu điện chủ này vị trí còn xin đạo quân t ử thận trọn chi nguyên quân điện nữ quan tống nhã đem ba người mời xuống dưới sau đó liền nhìn thấy ba người ở đây ngồi lên thần xa trở về dương thế nhân gian ở bắc hầu đào thần quân linh tiên cô xích hà nguyên quân lúc này nhìn về phía không trần đạo quân xích hà nguyên quân hỏi đạo quân đối ba người này nhưng có thích lý nhân tuyển không trần đạo quân nói ra t h ủ quốc lưu mịch hầu người này có thể làm chuyển thế điện điện chủ một trận nho nhỏ thẩm quỷ chuyến đi liền có thể nhìn ra được một người cách cục miễn là ngươi lên đài thẩm quỷ bất luận ngươi là sẽ nghiêm trị vẫn là từ rộng đều sẽ mất đi bất công huống chi ngày sau vào âm t i vong hồn đâu chỉ ngàn vạn cho rằng như vậy thẩm quỷ làm sao khả năng không trần đạo quân cuối cùng nhìn về phía linh tiên cô không ngờ tới ngươi còn có biết nhóm người có thể linh tiên cô mặt lộ vẻ vui mừng lập tức nói ra lời nói quân mắt sáng như đuốc kể từ đó cái này âm ti đệ tứ điện điện chủ cũng đã định ra chương hai trăm tám mươi thần nhân trở lại quê hương t h u c đô lưu mịch hầu tỉnh lại sau giấc ngủ đứng dậy đi vào nội viện vội vàng mà qua đưa tới trong nhà nô b u ộ c chú ý lao giả đẩy cửa ra ngoài cửa ánh sáng mặt trời dâng lên sáng sớm lành ý lại chưa tàn ra lưu mịch hầu chưa khoác ngoại b à o trực tiếp ngồi ở ngưỡng cửa bên trong giống như tạ nạ c ả lao nông ngồi ở bờ ruộng phía trên một dạng trong phủ quản gia nô b u ộ c n h a u nhau mang lên trong đó quản gia liền tranh thủ quần áo khoác ở lưu mịch hầu trên người lao ra trên mặt đất lạnh có chuyện gì chúng ta trở về phòng rồi nói sau không được ngồi ở chỗ này lưu mịch hầu mắt nhìn cửa đêm qua tất cả phảng phất giống như là một trận màu sắc sặc sỡ mộng cảnh bất quá lưu mịch hầu lại biết tất cả đều là thật hay không ngộng khả năng chân thật như vậy đủ loại cảnh tượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi lưu mịch hầu biết cùng có khả năng tưởng tượng đó là trong ngộng hắn cũng không cách nào làm mà ra mộng cảnh lúc ấy tại chuyển thế điện phía dưới chỉ cảm thấy chứng kiến hết thể dọa người hết sức liên trực tiếp đứng lên thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng khẳng khái ngôn t ử bây giờ tỉnh lại sau lại ẩn ẩn có chút hối hận như thế càn d ỡ thực sự không phải từng trải quan trường đã lâu bản thân nên cách làm ai lúc ấy có lẽ phải nói phải huyện chuyển một chút có lẽ càng có thể hướng đạo quân giải thích tâm ý như thế khẳng khái kích nói tuy được nhất thời khoá i ý ngược lại xấu đạo quân cùng chư thần quân hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề bỏ qua bỏ qua lại khó mà văn hồi lại vừa nghĩ tới lúc ấy ở trong chuyển thế điện nhìn thấy trương văn chiêu cùng hùng hậu hai người cách làm nếu là âm t i dựa theo hai người này địa bộ thực sự để cho người ta sầu lo lưu mịch hầu ngồi ở cửa khoác lên áo choàng lúc này một vị người hầu đột nhiên lòng tràn đầy sợ hai nói ra lao ra vừa mới ở ngài phía trước cửa sổ trên b à n sách phát hiện một kiện phát ra kim quang đồ vật giống như t h ư a n h ư là thánh chỉ cái gì lưu mịch hầu giật mình sau đó cảm thấy hoàn toàn không có khả năng cho dù có dưới thánh chỉ đạt làm sao có thể đặt ở bản thân giường nằm bên bất quá sau đó lưu mịch hầu lập tức lại phản ứng lại phát giác được cái gì chẳng lẽ là ta từ địa phủ mang về lưu mịch hầu mang theo trong phủ đệ một đám người lập tức đuổi trở về trên bàn quả nhiên thấy được cùng nô buộc nói tới đều cho người tẩy như nói đồng dạng đó là một quyển tản ra ẩn ẩn kim quang tơ trụ nhưng là trình thể càng giống là ánh sáng ngưng kết mà r a đồ vật thật giống như thiên địa linh cơ pháp tắc ngưng kết mà ra tồn tại lưu mịch hầu triển khai phát chỉ kim quang phóng lên tận trời bao phủ lại toàn bộ lưu phủ toàn bộ phường thị đều có thể nhìn thấy lưu phủ dị tượng mà lưu phủ bên trong đám người là nguyên một đám ngốc trệ bên trong hồn phách ly thể ẩn ẩn nhìn thấy thiên địa dễ đổi bản thân ở vào mênh mông trong mây vân hải bên trên có lăng tiêu c u n g thần nhân ở trước c u n g ban xuống pháp chỉ lưu mịch hầu q u ỳ xuống hô to đám người đi theo thần nhân chấp pháp chỉ nói đạo quân pháp chỉ s á t phong đất thuộc vọng nhân lưu mịch hầu làm địa phủ âm ti chuyển thế điện chủ thay mặt ta nắm vạn vật sinh tử luân hồi phán quyết chúng sinh kiếp trước và kiếp này lệ ngươi h n trong vòng nửa tháng tùy ý tiến về quý phủ đảm nhiệm không được sai sót lưu mịch hầu kinh hỷ vạn phần tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng lại là bản thân leo lên cái này chuyển thế điện điện chủ vị trí không biết lời nói quân nhìn ra bản thân mấy câu nói kia thâm ý hay là vốn cũng không để ý bản thân cản rỡ cuồng n ô n cuối cùng chỉ có thể cảm thán nói quân lòng dạ rộng lớn túi đầu ngẩng đầu cản k h ô n truyền thuyết quả nhiên là thực pháp chỉ kim ấn rơi xuống đánh vào lưu mịch hầu thần hồn bên trong lưu mịch hầu thần hồn l ộ sắc làm thần lưu mịch hầu tiếp nhận pháp chỉ thục đế cung lưu mịch hầu tại đế trước t ử quan b ã i biệt thục đế liên tục giữ lại ái khanh chính là sự ta chiều trọng thần chấm chi xương cánh tay vì sao đột nhiên tử quan vứt bỏ chấm đi lưu mịch hầu quỳ xuống b ã i biệt dựa theo quy củ lần thứ ba khất thân thể lão thần cao tuổi người yếu Tự giác không còn sống còn nữa, lâu ba â y giờ là cùng là quỷ thần h n u thuốc, chịu không đã nổi lúc ạ đại hạ lại i nhận này khanh、trước. Mong rằng thần quan hương. cho phép trước tự trước. tử lý lao l bệ Ba quê trở này một vị thái g i á m vội vàng mà đến thì thầm tại đế vương một bên nói vài câu sau đó lập tức thối lui đến cửa thục đế nghe xong ánh mắt sáng lên lập tức tiến lên đỡ dậy lưu mịch hầu nhập t o ạ n đồng thời ngồi ở lưu mịch hầu một bên một bộ quần thần thích hướng bộ dáng ái khanh thế nhưng là muốn nhập địa phủ âm t i làm thần hay là đạo quân tự mình hạ phát chỉ thục đế mặc dù không có tường hỏi lưu mịch hầu là âm ti hạng gì thần trước nhưng là có thể làm cho đạo quân tự mình hạ phát chỉ tất nhiên là âm ti nắm quyền lớn trọng thần lần trước gái khanh vãn đại hạ tương q u y n h lầu cao bị nghiêng tình trạng vô vọng cứu ta thuộc quốc trên đô thành hạ trăm vạn bách tính công lớn như vậy vốn định phong ái khanh làm phụ quốc công ái khanh lại nhiều lần lần theo cự tuyệt bây giờ n g ư ờ i ta quân thần biệt ly lại chính là ngày sau muốn gặp lại chỉ sợ không phải biết là ở nơi nào ái khanh tuyệt đối không thể từ chối nữa lưu mịch hầu vốn định lần nữa cự tuyệt nhưng nhìn thục đế lần này bộ dáng là khăng khăng muốn cuối cùng bản thân thụ hắn một cái ân tình bằng không hoàng đế đoán chừng cũng không thể an tâm dù sao mình ở nhân gian thời điểm hắn là hoàng đế mình là thần tử đến lúc đó đi xuống tình huống khả năng liền hoàn toàn trái ngược dưới tình huống như vậy hoàng đế nếu là không bán bản thân một cái chỗ tốt làm sao có thể đủ ngồi an ổn lưu mịch hầu cuối cùng thở dài nói đến chuyện cũ lao thần tuổi nhỏ gia phụ gặp hào cường ép lên gia đạo xa sút gia phụ rút kinh nghiệm xương máu toàn lực đến đỡ ta đọc sách khoa cử và lại đưa cho hạ thần đổi tên là kiếm hầu chính là ngóng nhìn thần có thể phấn khởi đọc sách đền đáp triều đình một ngày kia có thể phong hầu trở lại quê hương vinh quang cửa nhà thần ly hương hơn m ộ ư ơ i năm chưa từng trở lại bây giờ trong nhà cha già mẹ già từ lâu qua đời thần khẩn cầu bệ hạ có thể bàn tức ta là vọng hương hầu cũng coi là làm toàn vẹn gia phụ ngày trước tri nguyện hoàng đế thở dài cuối cùng đáp ứng lưu mịch hầu lưu mịch hầu từ trong cung sau khi trở về chưa có về nhà mà là đi tới đại lý tự bên trong quan thự chư quan lại đi theo như cùng đi ngày một dạng tiến vào trong nội đường từng cái vào chỗ lưu mịch hầu bỏ đi mũ quan đặt ở trên bàn giải khai đại ấn như thế xem như hoàn toàn tháo xuống bản thân chức trách cuối cùng cứ như vậy ngồi ngay ngắn trên đại sảnh không nói một lời nhìn mình cái này bôn u ba hơn nửa đời người chỗ xem lấy cuộc đời của mình hành động một hồi lâu sau cuối cùng nói ra đi vậy đi vậy tiếng nói là t ô i lưu mịch hầu thuận dịp t ò a hóa những người tu đạo ngồi chết ở bên trong đại đường lập tức bên trong đại đường một mảnh bối rối tất cả quan lại sai dịch không biết làm sao không đến bao lâu t h u c đô dân chúng trong thành nghe thấy lưu mịch hầu mất đi bên ngoài vô số người đi tới đại lý tự kêu khóc đưa tiễn nhìn thôn quê t r ạ m g vạn g tối thiên tương tối không ít hương dân vác quốc ôm hài đồng ở vợ con n ê n đón hạ trở về nhà xa xa trông thấy nơi xa chiêng trống vang trời mang theo chỉnh t ề tiếng nhạc mà đến đó là một chi kéo dài đội ngũ xem ra sợ không phải có hơn trăm người nó khung xe kim sắc mang theo thần văn khiêng linh cứu người kéo xe là sáu con ẩn ẩn khục hỏa diễm thần tuấn đi theo quan lại thần tướng khí thế uy nghiêm cờ sĩ pháp khí thần quang nội tâm không biết là vị nào đại quan xuất hành vậy mà như thế khí phái người người đứng ở đằng xa sợ h ã i thán phục hâm mộ mau nhìn hướng về lưu ra đi chẳng lẽ có người h ẩn ẩn đoán xảy ra điều gì cuối cùng cái kia quỷ thần pháp giá đứng tại một tòa rộng rãi dinh thự trước đó lưu thị tộc nhân nhao nhao đi ra thuận dịp nhìn thấy thần khoác lộng lây thần bảo lưu mịch hầu đi xuống chưa quỷ thần bảo vệ lưu thị tộc nhân nguyên một đám kinh ngạc hết sức lưu mịch hầu lại không có giải thích chỉ là nói ta muốn đi nơi khác nhậm trước đi ngang qua nơi đây thuận dịp trở về đến xem thử các ngươi chớ có mong nhớ lui về phía sau đi học cho giỏi thành khẩn đối xử mọi người lưu thị dòng dõi nghi hoặc phía dưới liên tục đáp ứng lại chỉ có thể nhìn cái kia lưu mịch hầu lần nữa ngồi lên thần xa biến mất ở t r ạ n g vạng tối trong màn đêm cũng không lâu lắm thục đô đưa về đến lưu mịch hầu quan tài còn có triều đình bàn tức lưu mịch hầu làm vọng hương hầu thánh chỉ ba lúc này tất cả người mới biết lưu mịch hầu ở nhiều ngày trước liền đã chết lúc ấy nhìn thấy bất quá chỉ là lưu mịch hầu thần hồn mà lúc đó cách làm đi nhậm chức không phải triều đình lánh phong chức quan mà là tiến về âm ty quý phủ đảm nhiệm t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mốt tam sinh thần quân ưu minh địa phủ trong bóng tối cuồng phong gào thét dâng lên đạo nhân áo bảo chân đạp màu xám cắt bụi không trần đạo quân cùng xích hà nguyên quân đào thần quân linh tiên cô bốn người vượt qua toàn bộ địa phủ đi tới địa phủ biên giới nơi này là âm hà cuối cùng t r ù n g t r ù n g điệp điệp hội tụ ở đây cuối cùng rơi vào một tòa không đáy hang lớn hào hào hào tiếng nước chút xuống hình thành quần quận v ă n g vọng băng lanh b ư ớ c lên hàn khí ưu minh hà từ u minh giới một chỗ khác khởi nguyên xuyên qua đảo thần thụ minh giới cửa bên cạnh bờ vòng qua minh thành cùng long đỉnh hương hỏa phúc địa cuối cùng đến đây bắt nguồn từ minh giới âm nhãn không phải từ vực thảm tử cảnh liên cung luân hồi đồng dạng tuần hoàn không thôi không trần đạo quân k h o á t tay lên sau lưng cuồng phong toàn bộ dừng lại hư không bên trong liên tiếp lôi kéo to lớn hình bóng hình chiếu trên mặt đất phảng phất trên trời thần sơn m u ô n giang xuống trong bóng tối một tòa thật to màu đen thạch luân liên tiếp bành trướng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn cuối cùng một mặt chịu lấy địa phủ thiên cung một mặt lướt qua minh giới đại đ ị a đạo nhân thủ trước đó lập tức nhìn thấy cái kia chuyển thế luân hướng về địa phủ biên giới đi hướng về hư vô phiêu m i ể u chỗ mạnh mẽ xâm nhập bên trong chuyển thế luân phảng phất vây quanh vào bên trong u minh địa phủ cùng toàn bộ âm tạo địa phủ hòa làm một thể trở thành thứ nhất bộ phận đạo nhân đi lên phía trước dưới chân cắt bụi ngưng tụ hóa thành núi cao thần đài mặt hướng địa phủ biên giới đạo nhân từng bước một tiến lên cái kia thần đài cũng càng ngày càng cao nguyên một đám nước thang liên tiếp ngưng tụ rộng lớn rộng lớn cho đến cái kia đến nơi cái kia chuyển thế luân trục tâm mới rốt cục dừng lại đ à i cao đối diện chính là mênh g ô n g hắc cám vòng xoáy chuyển thế luân thuận dịp ở vòng xoáy bên trong đạo nhân đứng ở đài cao trước đó sau lưng ba vị thần quân là quan sát tỉ mỉ vòng xoáy này cùng chuyển thế luân dù sao cái này luân hồi chuyển thế phát tắc không thể không nói thật sự là thần dị huyền diệu khó lường cho dù là thần quân cũng tò mò không thôi x í c h hà nguyên quân hỏi đạo quân chỉ cần từ nơi này nhảy xuống liền có thể vào luân hồi c h u y ể n thế không trần đạo quân nói ra thử xem liền biết x í c h hà nguyên quân nhìn bốn phía nơi đây lại không có vong hồn thế nào thử phải không trần đạo quân cười một tiếng hư nắm chặt c h u y ể n thế luân chuyển lửa vòng lập tức nhìn thấy c h u y ể n thế luân phía trên phô thiên cái điệu mây đen hướng bỏ đi trong mây đen vô cùng vô tận tà hồn ác thần xung ra ở u minh thiên khung phía trên giống giận gào thét đao thân quân linh tiên cô cùng xích hà nguyên quân ba vị thần quân thế mới biết nguyên lai cái này bên trong c h u y ể n thế luân lại còn phong lớn nhiều như vậy tà v ồ n không trần đạo quân thu lấy ngụ bên trên bầu trời tà hồn nguyên một đám hướng về vòng xoáy bên trong xông vào những cái này tà hồn thật giống như xuyên qua một cái đại môn biến mất không thấy gì nữa đồng thời từng cái tà hồn xuyên qua trong đó vòng xoáy màu đen gợn sóng bên trong cũng sẽ ngã chiếu ra một vài bức dương gian hình ảnh có trong núi c ả n h tổ chim trứng chim bên trong có là trong rừng chạy nhanh mang thai con nai trong bụng còn có mánh hổ ở trên sơn cương gầm thét hình ảnh những hình ảnh này bối cảnh còn khiến cho ba vị thần quân hết sức quen thuộc chính là ở dưới côn lôn sơn dãy núi sơn mạch bên trong bọn họ đã từng đi ngang qua nơi đây cho nên ẩn ẩn nhớ kỹ linh tiên cô chỉ bên trong nói ra đây là đã đầu thai thành công đ à o thần quân gật đầu một cái vì chứng kiến cái này trong thần thoại một màn mà cảm thán cái này luân hồi chuyển thế quả nhiên huyền diệu đến cực điểm những cái này thông thường tà hồn đã sớm bị ô nhiễm ngơ ngơ ngác ngác thần trí thấp sớm đã không phân rõ quá khứ cùng đã từng dù là vào luân hồi cũng không có khả năng đầu thai làm người trên người bọn họ còn sót lại yêu ma sức mạnh cho dù là đầu nhập luân hồi bên trong cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành yêu vật hơn nữa còn là nền móng cùng thiên phú đều phi thường cường đại yêu không trần tử thế là đem bọn hắn đầu thai địa phương làm thành dưới chân núi côn lôn một khi xuất thế thất tỉnh cũng sẽ bị cảm giác được chuẩn bị để mà bổ sung côn lôn thần giới còn chưa từng mở ra tiên luyện nuôi dưỡng đủ loại linh cầm dị thú ta hôn vào luân hồi bên trong đạo nhân lại nhìn về phía mây đen bên trong chìm nổi ta thần Những tồn tại này không trần tử cũng không cho phép chuẩn bị để bọn hắn cho phép tại tử vào bị để lúc u xuống, chuyển luân chuyển ưu luân chuyển â nhân thân n bọn hắn trên động, đem ý thức của bọn hắn hoàn toàn ma diệt. Một đám tà thân ác trích, biến thành thần đài hai bên từng tận khủng bố tượng đá, biến thành minh tồn hồi. thế thức trích, hai thủ hộ u minh luân hồi chuyển thế trời giật diệt. đài giữ Đạo đem đem đam đá, tại. ma Một bố từ tà tòa của ác cỗ l ý này trên trời mây đen đã hoàn toàn tiêu tan mà bên trong c h u y ể n thế luân lại hiện lộ ra một tôn phật đà hình bóng đây cũng là c h u y ể n thế luân lưu lại sau cùng thai hoàng ẩm đạo nhân trầm ngâm không nói thời điểm một bên ba vị thần quân lại hướng về cái k i a phật đà hình bóng hoảng sợ nói đây chính là vãng sinh phật linh tiên cô có thể dùng biết do vị này lợi hại hủy diệt côn lôn u tổ đình thiên hạ tất cả yêu mà khởi nguyên đào thần quân cùng xích hà nguyên quân càng làm mắt nhìn kỳ tình tự phức tạp nếu không phải không trần đạo quân tái hiện nhân gian vị này chính là giữa thiên địa này người mạnh nhất không trần tử bổ sung nói ra vẫn là sơ đại cao thệ thượng cổ thần đế bao cộng vãng sinh phật tàn hồn phảng phất sớm đã quên đi tất cả liên tiếp biến hóa giống như khi theo lấy thời gian quay về thượng cổ tuế nguyện bộ giáng tư phật đà biến thành kinh khủng ma ảnh sau đó lại biến thành sơ đại cao t h ệ bộ giáng cuối cùng biến thành một cái thượng cổ đế vương nó lúc này ánh mắt vậy mà động lực lên phảng phất nhớ lại cái gì đồng dạng mắt nhìn đạo quân cao tiện giống như ngàn năm trước côn lôn sơn hạ ngước nhìn hắn cuối cùng đầu nhập vào vòng xoáy khổng lồ bên trong biến mất không thấy gì nữa côn lôn tổ đình bên trong thần cung phía dưới một k h ỏ a t r ù n g tử nảy mầm phá đất mà lên đây là một gốc bồ đệ thụ vừa mới nảy mầm mọc dễ mở ra mới một đời cuối cùng không trần tử trong nháy mắt đem quần c u ộ n hương hỏa thanh khí đánh vào bên trong c h u y ể n thế luân vòng xoáy bên trong một cái màu đen thạch nhân từ bên trong đi bỏ đi người đá này nổi lơ lửng bỏ đi hướng thẳng đến trên bệ thần mà đến đông ông thân thể nặng nề rơi vào trên bệ thần phát ra nổ vàng một tiếng linh tiên cô tiến lên nhìn một chút người đá này tảng đá kêu bên trên lập tức hiện ra linh tiên cô trong khi còn sống đủ loại cảnh tượng trên tấm hình hiện lộ ra tiền triều đại càn đủ loại hình ảnh còn có đá từng đông sơn tông phồn thịnh cùng một khi suy sụp đây còn là bởi vì trước mắt người chỉ có kiếp này bằng không người đá này có thể chiếu ra một người kiếp trước và kiếp này cùng còn có bị địa phủ âm ti định ra hắn sắp chuyển thế kiếp sau bộ dáng người tên là gì không trần đạo quân hỏi hướng lấy thạch nhân ta là thạch đầu thạch đầu không cần danh tự cũng không cần nói chuyện thạch nhân trả lời không trần đạo quân cười nói ngươi cũng không phải bình thường thạch đầu có thể biết người kiếp trước và kiếp này tặng người luân hồi c h u y ể n thế đạo nhân suy nghĩ một phen vì thuận tiện xưng hô về sau vậy liền gọi ngươi tam sinh a thạch nhân đứng ở đạo nhân bên cạnh chấn áp t h â n đ ạ i không nói một lời p h ả n phất thật chỉ là một khối đá đối với làm danh tự chưa đầy ý cùng không hài lòng muốn làm sao xưng hô đều được xinh hà nguyên quân cùng đào thần quân cũng tới trước chảo xinh hà nguyên quân bái kiến tam sinh thần quân đạo thần quân bái kiến tam sinh thần quân thạch nhân chỉ là gật đầu một cái ân sau đó trước mặt lập tức hiện lộ ra xích hà nguyên quân cùng đạo thần quân một đời hình ảnh đạo nhân đột nhiên tò mò cũng đứng ở tam sinh thần quân trước mặt vừa mới còn tràn lan lấy gợn sóng quang ảnh trên đá giờ phút này lại nửa điểm hình bóng không nhìn thấy chỉ có đen n g ò n một mảnh thấy không rõ quá khứ cũng nhìn không thấy tương lai không trần đạo quân cuối cùng lắc đầu mang theo ba vị thần quân rời đi rời đi về sau Lập tức ngay h thấy chuyển thế hoàn h ì n Luân toàn trọn, n xoay mở ấm ấm, ra, k ô ngừng không nghỉ. Giờ khác này, toàn bộ bên trong Giờ khác tàu bộ âm đ ị phủ quỷ thần đều có thể nghe quỷ đều n được có cái à chuyển, thế chuyển động thanh âm. Ngay tại h chuyển thanh ế Luân âm. động Ngay t lúc đó quỷ thần cảm giác lớn nhất lại là toàn bộ ưu minh giới biến hóa một cố cường đại pháp tác chi lực xuyên qua toàn bộ địa phủ bên trong mỗi một vị quỷ thần cũng có thể cảm giác được cái k i a quần quận thiên uy áp xuống tới khí tức loại cảm giác này chính là nguyên bản chỉ có thể xem như tư thiết âm tào địa phủ chân chính chiếm được thiên địa tán thành trở thành chân chính luân hồi chuyển thế chỗ chấp trưởng thiên địa pháp tắc quyền hành tay cầm chúng sinh sinh tử luân hồi một chút quỷ thần leo lên minh giới chi thành bay lên không trung càng có khả năng nhìn thấy ưu minh biên giới đang k h u ế c đại địa phủ đang chìm xuống ba nguyên bản cùng cao kinh dính liền nhau đại môn cũng hoàn toàn cắt ra địa phủ cũng sẽ không ở vào cao kinh d ư ớ i đáy bây giờ còn muốn thông nhập địa phủ chỉ có thể thông qua quỷ môn quan chương hai trăm tám mươi hai sinh tử sổ tạo xương c u ầ n phong gào thét âm hỏa quỷ mã chuyên trở thần xa bước qua minh giới âm hà vượt qua rộng lớn cầu đá bãi kiến chuyển thế điện chủ bãi kiến chuyển thế gần một trăm quỷ thần bảo vệ hộ vệ lấy điện chủ pháp giá mà đến xa xa liền có không ít minh thành quỷ thần đến đây nên đón ầm ầm đột nhiên xa phương thiên địa v a n minh tân nhiệm chuyển thế điện điện chủ lưu mịch hầu đến thời điểm đúng lúc gặp chuyển thế luân hiện hình âm thế thiên địa đại biến an mặc màu đen như mực kim văn thần bảo âm t i điện chủ cảm thụ đến bên ngoài động tĩnh vén rèm lên nhìn về phía bên ngoài một đôi thần mục xuyên qua thiên cung chứng kiến chân trời cái kia chuyển động to lớn màu đen thạch luân nó không phải tại thiên địa bên trong chuyển động càng giống là địa phủ bên ngoài xoay tròn kéo theo toàn bộ địa phủ mà động truyền thế điện chủ lưu mịch hầu mở to hai mắt nhìn vừa mới trở thành âm t i c h i tôn nhậm chức điện chủ vị trí hắn giờ phút này có thể nói là hùng tâm vạn trượng thời khắc giờ phút này mắt nhìn một màn này lại cảm giác bản thân nhỏ bé như vậy ở nơi này chuyển thế l u ô n phía dưới bản thân giống như bị c u ộ n c u ộ n nghiền ép mà qua run dế luân hồi chuyển thế phía dưới chúng sinh vạn vật túi đầu lưu mịch hầu đi ra khung xe trên người có chút phát run chúng quỷ thần cũng như thế hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái k i a cự luân cầm mạng của mình mạch chỉ cần nhẹ nhàng nhất chuyển liền có thể đem chính mình đầu nhập luân hồi đời đời kiếp kiếp tùy ý nó điều khiển nó chỉ chân trời kinh hô đó là cái gì ở đây không một quỷ thần có thể đáp sau một hồi lâu một bên chuyển thế điện phán quan suy đoán nói ra bây giờ đạo quân ngay tại địa phủ lúc này luân tất nhiên là đạo quân đồ vật luân hồi chuyển thế sắp mở có lẽ vật này chính là cái kia nắm giữ luân hồi chuyển thế đồ vật lưu mịch hầu đứng sừng sững thật lâu cuối cùng chỉ có thể cảm thán nói quân c h i vĩ lực trong lòng cũng đối với chính mình sắp nắm giữ chuyển thế điện quyền hành lên lòng tính sợ nguyên quân trong điện không trần đạo quân ngồi tại trên đó mấy vị thần quân đứng bên cạnh điện hạ hai bên phân biệt đứng ba vị âm t i điện chủ chư vị âm t i trọng thần từng cái đánh lượn g lấy vị này mới nhậm chức chuyển thế điện chủ đám người nỗi lòng phức tạp lưu mịch hầu đứng ở âm t i chư thần trung tâm hướng về phía phía trên không trần đạo quân lễ bái chuyển thế điện chủ lưu mịch hầu bái kiến đạo quân lưu mịch hầu quỳ ở phía dưới trước đó thận trọng dùng ánh mắt còn lại xem qua phía trên hãn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết không trần đạo quân càng nhìn thấy ngoại giới lời đồn bên trong địa phủ nương, nương xích hà nguyên quân còn có trưởng quản âm dương giới đại môn tận diệt vạn ma đào thần quân không trần đạo quân cùng miếu thờ bên trong đồng dạng bộ dáng thiếu niên thân mang bắt quái đạo bào t h e o hình mây nhưng là ở miếu thờ bên trong nhìn thấy không trần đạo quân cùng chân chính không trần đạo quân hoàn toàn không giống chân chính gặp phải thời điểm mới có thể cảm giác được trên người một cô kia cùng khuôn mặt hoàn toàn không giống cổ lao vừa dày vừa nặng n g u y áp h ắ n cứ như vậy ngồi ở phía trên không nhúc ních liên ép tới trong điện chư thần có chút không t h ở nổi không trần đạo quân nhìn về phía lưu mị hầu lưu mịch hầu ngươi trước đó vài ngày ngươi ở trong chuyển thế điện lời nói không sai lưu mịch hầu vội vàng túi đầu kiếm hầu c ũ n g ôn đạo quân không có trách tội với ta ngược lại hủy tại kiếm hầu trách nhiệm kiếm hầu cảm động đến rơi nước mắt về sau cũng thấp thỏm lo âu sợ không thể nhận trách nhiệm nặng nề này đạo quân lại nói không cần hỉ cũng không cần u sầu bạn đạo quân cũng không phải đem cái này chuyển thế điện cùng thiên địa luân hồi giao cho ngươi ngươi làm tốt là chức trách của ngươi ngươi làm được không tốt liền đổi người khác tới làm chớ có quên ngươi cũng là trong luân hồi người nếu là không thể công đức chứng đạo biến thành chính thần có lẽ một ngày kia ngươi cũng muốn vào cái này trong luân hồi nhìn ngươi cực kỳ thận trọng làm tốt nhiệm kỳ này chuyển thế điện chủ lưu mịch hầu nếu là không có hóa thành quỷ thần giờ phút này đáng sợ mồ hôi đã chạy ướt lưng chỉ cảm thấy một bên vừa mới chư quỷ thần nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm phức tạp phảng phất đều đang đợi nó phạm sai lầm sau đó đem hắn cái này hánh tiến người từ điện chủ vị trí bên trên keo xuống lưu mịch hầu ghi nhớ trong lòng không trần đạo quân cầm lên trên bàn một quyển sách trên đó viết âm t i thần luật sổ âm t i thần luật sổ từ âm dương điện điện chủ cùng chư quỷ thần biên soạn sách có âm t i quỷ thần tri luật nhưng là gần đây bởi vì địa phủ sắp mở luân hồi chuyển thế bởi vậy ở không trần đạo quân pháp chỉ phía dưới âm dương điện tại nguyên bản quỷ thần tri luật bên trên lại tăng thêm luân hồi chuyển thế tri luật cái này luân hồi chuyển thế tri luật chính là viết rõ thế nào căn cứ phảm n h â n công đức tội nghiệt cùng một đời hành động cuối cùng phán định người này là công l à qua chưa thoát luân hồi trường sinh bất tử người đều là ở sổ bên trên kể cả ở đây chư vị điện chủ chỉ cần ở sổ ghi chép bên trên xem xét người nào đó hoặc là nào đó quỷ thần tính danh sau đó lên mặt liền sẽ biểu hiện cả đời công tội còn có tương ứng luân hồi chuyển thế chi luật chuyển thế điện liền có thể dựa theo phía trên sở định căn cứ tự thân phán đoán châm trước quyết định người này hoặc lưu tại âm thế hưởng âm thọ âm thọ đem hưởng bao nhiêu năm hoặc tội nghiệt nặng nề đánh vào quỷ ngục đánh đức đánh nhiêu tầng, hình phạt bao nhiêu năm,、hoặc、căn cứ công đức luân hồi chuyển phạt hoặc hồi thế, là đánh vào vào là làm bao bao xuất cứ sách này chính là toàn bộ âm tạo địa phủ vận hành chuẩn mực cùng quy tắc tất cả quỷ thần đều là bất quá chỉ là ở cái này chuẩn mực phía dưới kéo dài cùng người chấp hành không trần đạo quân nhìn một chút đột nhiên cảm thấy cái này âm t i thần luật sổ đã không thật thích hợp bây giờ lúc này sổ dĩ nhiên không còn chỉ dùng tại quỷ thần danh tự đã không đúng lúc thủ phất qua chữ phía trên trong nháy mắt biến hóa liền kêu sinh tử bộ a ba nguyên bản năm chữ ngưng xúc thành ba chữ lại trở nên càng thêm tác dụng uy hiếp lực cái này sinh tử bộ ba chữ lớn mắt nhìn liền để vong hồn cùng quỷ thần sợ hãi nhưng là lúc này sổ không coi là cái gì thần vật bản thân hắn không có sức mạnh chỉ là là một cái tải được ở địa phủ âm luật phía trên hiện hiện thiên hạ chúng sinh thông tin sách hoặc là cũng có thể nói trực tiếp mượn nhờ địa phủ chính thần thần quyền từ đó có lộ ra xem xét thiên hạ quỷ thần phàm nhân yêu ma luân hồi chúng sinh một đời làm công tội tội nghiệt năng lực hơn nữa âm dương điện phú tại ở phía trên quỷ thần tri luật luân hồi chuyển thế tri luật trực tiếp quyết định quỷ thần phàm nhân thưởng phạt công tội nhưng lại áp dụng cuối cùng vẫn là cần địa phủ quỷ thần đến áp dụng mà không phải dựa vào quyển sổ này đạo quân sửa sổ ghi chép danh tự lập tức mặt khác ba vị điện chủ trong tay âm ty thần luật sổ cũng cùng nhau biến hóa biến thành sinh tử bộ đạo quân phất tay sinh tử bộ rơi vào chuyển thế điện điện chủ lưu mịch hầu trong tay ngươi nói không có chuẩn mực ngươi không dám phán phạm nhân sinh tử quyết chúng sinh luân hồi lui về phía sau ngươi thuận dịp dựa theo sinh tử bộ luân hồi chuyển thế chi luật đến quyết định luân hồi sự t ì n h nếu là có vấn đề cũng có thể cùng âm dương điện thương lượng hoặc là cáo chi xích hà nguyên quân cùng đạo quân đến đây Chuyển chủ thế lưu điện điện một n chính thức xem như cầm tới chuyển thế điện điện chủ thần quyền. Côn lôn thần h hầu, thức thế chủ cầm mới xem m tới giới.、Một、đạo quang mang lấp lóe đạo nhân xuất hiện ở một tòa đã xây xong cung điện phía dưới cung điện mặc dù bề ngoài xem ra đã tu sửa tốt rồi nhưng là bên trong vẫn còn không có tế luyện hoàn tất càng không có mở ra trước cung mây mủ quấn quanh bên trong một gốc mầm cây nhỏ phá mở yên hà mà ra phồn vinh mạnh mẽ hướng lên trên bồ đề thụ trước đạo nhân đứng thẳng mắt nhìn nho nhỏ này một gốc cây giống Cuối cùng chuyện cộng, cao đều nói khói hồng trần như sương tản ra, ra, xưa bao cậu, cao thệ, tà phật tà lá à thành biến q u khứ. cây chập trờn tân sinh ý thức phảng phất cảm thấy không trần tử tồn tại non nớt cành lá chập trờn ma sát qua qua không trần tử đạo b ả o phảng phất tại thân cận lấy đạo nhân có hoặc là chỉ là cảm giác được đạo nhân cường đại ở bản năng hướng trước mặt đạo nhân thần phục đạo nhân phất tay h á o quay người không còn lưu lại hướng về phía trên lăng tiêu cung đi vân quân thanh long đồng tử lưu đại tướng quân đi bỏ đi đứng ở lăng tiêu cung trước thanh long đồng tử chắp tay lao ra ngài rốt cục trở về vân quân từ chỗ cao bay xuống đạo quân vân quân vừa mới phát hiện trên núi trên dưới có chút kỳ quái nên lời nói quân ngài đang thi triển thần thông a lưu đại tướng quân dựa vào đạo nhân bắt đùi cùng nhau tiến lên liếm láp mặt hỏi lao ra lần này phía dưới lại có gì vui sự sao đạo nhân bước trên l ă n g tiêu ngồi ở ngọc tọa phía trên chương hai trăm tám mươi ba trung nguyên quỷ tiết côn lôn giới nơi bên phải nhất là tiên luyện từ l ă n g tiêu cung hướng xuống đi thời điểm ẩn ẩn có thể hồ nước thủy quang trong trẻo hoa cốc bãi cỏ rừng cây liên miên thực tế tiến vào thời điểm mới biết được nơi đây tĩnh mịch rộng lớn giả sơn thú viên tàu ngựa hồ nước v â n v â n tất cả đầy đủ bây giờ càng là tồn tại đủ loại linh thú dị chủng ở trong đó đâu trong hồ mấy đầu đỏ vải dao long ngược thẳng lên dâng lên nước mưa tung ra hướng thảm cỏ cánh rừng bên bờ tiên hạc n ả y múa song hạc dương cánh kết bạn bay về phía thiên không còn cuốn côn lôn giới xoay quanh một vòng đằng sau lại trở về trong rừng màu trắng con ma i ưu nhã nhảy lên một cái h ù dọa linh động nguyệt thỏ hai chân cách mặt đất nhìn ra xa hoa cốc bên trong c ả n g là khắc thường bươm bướm ong thần bay vùn vụt nước tung ra hết cho ta hồi trong hồ đi lư đại tướng quân ghé vào hồ nước trung tâm trên hòn non bộ uy thế vừa để xuống liền thấy đàn thú cúi đầu tiên hạc còn cuốn bên người xoay quanh lấy lòng với nó giống g i a o long tiếng giống ở trong truyền thuyết giống như lôi đình trước mắt lại có vẻ bên trong khí không đủ thế thanh tế khí bên trong lộ ra e ngại mấy đầu g i a o long lập tức khủng hoảng chui vào hồ nước bên trong cũng không dám lại ngoi đầu lên nó trong lúc rảnh rỗi bốn phía thai họa lao ra thuận dịp đem cái này tiên luyện giao cho nó quản g một lần này lư đại tướng quân có thể ý đem những linh thú này dị t r ù n g quản được gọn gàng ngăn nắp trong mỗi ngày chỉ huy những linh thú này ở tiên luyện bên trong bốn phía du đ ả n g ai dám không nghe theo liền là dừng lại đánh tơi bời không có chuyện còn thích nhất hạ côn lôn dạo chơi đem dưới chân núi đủ loại dị thú linh trùng bắt được linh hòa t u y ể n đến đánh lên ấn ký phòng ngừa bọn họ đào thoát rất có chủng loại ở mảnh này vân b ắ p ta lư đại tướng quân chính là vương cảm giác ba lúc này vân quân đột nhiên xuất hiện từ vân hà bên trong bước r a đứng ở trong hồ g i ả sơn đỉnh cao lư đại tướng quân không thích vân quân vừa nhìn thấy nó liền lớn tiếng quát lớn đây là bản tướng quân địa bàn ngươi cái này vân yêu không cho phép tự tiện xông vào vân quân phảng phất căn bản không có nhìn thấy lư đại tướng quân khó chịu nói thẳng tết trung nguyên đến lư đại tướng quân nghiêng đầu một cái đến thì thế nào vân quân đối cái này con l ư a n g u dốt đã hoàn toàn từ bỏ cứu vạn ý nghĩ một bộ đáng thương ánh mắt nhìn lư đại tướng quân lắc đầu ngươi cái này con lường ốc lại quên rồi sao đạo quân nói năm nay quỷ tiết địa phủ quỷ môn mở rộng đem thả thiên hạ vong hồn nhập địa phủ luân hồi chuyển thế hoặc lưu tại âm thế là âm t i mở luân hồi trọng yếu nhất cũng là nhất khảo nghiệm một hạ sự liên quan đến thiên hạ chúng sinh khiến cho chúng ta đã đến thời điểm nhắc nhở hắn lư đại tướng quân chính sự phía trên ngu dốt không kịp ở một phương diện khác nhưng phá lệ tồn tại thông minh sức lực lập tức đại con lừa trong mắt bạo phát ra gian trá thân sắc không có hảo ý giật dây vân quân nói ra vậy ngươi nhanh đi cùng lao ra nói à vân quân ăn cái này con lừa nhiều lần như vậy t h i t t i làm sao có thể trả hết đem lao r a bê quan chưa ra khỏi hiện tại cũng còn không có tỉnh bổn quân cũng không có ngu như vậy liền trực tiếp như vậy đi qua đánh thức hán lư đại tướng quân đầu nằm xuống ánh mắt lộ ra khó chịu thứ đột nhiên lư đại tướng quân cùng v â n quân cùng nhau nhìn về phía tiên luyện bách hoa cốc một bên kia lao r a xuất quan tiên luyện bách hoa cốc bên trong đình phía dưới một gốc chuyển qua nơi này bồ đề thụ đã dài đến gần t r ư ợ n g cao đạo nhân dựa vào nằm ở dưới bồ đề thụ màu sắc rực rỡ bông hoa vây quanh bồ để thụ khuyết tán ra trải rộng toàn bộ sân cốc phảng phất ngửi ngửi hương hoa ngủ t h i ế p đi lại giống như thần hồn sớm đã bay về phía thiên ngoại hồ điệp xoay quanh ở đạo nhân một bên mô phỏng phật đạo người tiên khu cũng tản ra mùi thơm đạo nhân mở to mắt đem đứng ở đầu ngón tay hồ điệp phóng tới trước mắt trong thiên địa pháp tác quả nhiên đang thay đổi hơn nữa trở nên càng lúc càng nhanh đây là thiên địa đang thăng hoa sao muốn thăng hoa đến loại tình trạng nào làm thần tiên thời gian so không trần đạo quân tưởng tượng muốn nhàm chán nhiều trên trời tuế nguyệt trôi qua lại phá lệ nhanh bất chi bất giác phảng phất đã qua thật lâu vào thu không trần tử nhưng cảm thấy mình mùa hạ đều còn chưa từng qua nhất ngộng liền vào thu đạo nhân đứng lên d ỗ i lưng một cái thanh long đồng tử lưu đại tướng quân vân quân tam hộ pháp thần không biết khi nào đã xuất hiện vậy ở bên người đạo nhân thả tay xuống rộng thùng thình ống tay háo trượt xuống rủ xuống đồng thời mở miệng hỏi tới khi nào Thanh long đồng tử nhanh long đồng các h minh thiên chính Không ó nói n trung nguyên.、Không、trần g gật ra, ra, lao là một tiết tử c đầu i nhìn về phía ba vị thần phía hộ pháp. về vị ba Ta t r ư ớ khi bê q u a ngươi t ừ n nói qua, nguyên quân qua, xích hà m ợ n nhờ thần đem nó đạo là cấn quỷ t đem nó pháp hòa vào đại đạo lạc ở suy nghĩ một chút đem các ngươi pháp tắc thần thông thế nào lạc ấn giữa thiên địa từ đó bước vào thần đạo tu hành trộn lẫn vào giai tầng ngày sau đã có thể làm cho tạo phúc thiên hạ lê dân m á c tính lại có thể khiến cho bản thân tụ tập công đức hưng ơ hỏa ba người các ngươi nghĩ đến thế nào thanh long đồng tử chắp tay nói ra thanh long hội cũng chỉ có kiếm kiếm chính là sắt phạt khí thay đổi là sắt nghiệt lên tùy tiện vận dụng không rõ càng nghĩ cũng chỉ có cái kia thanh long kiếm ấn cùng phi kiếm t r u y ề n thư phương pháp tương đối thực dụng có thể đem phi kiếm t r u y ề n thư phương pháp lạc ấn ở thiên địa khiến cho thiên hạ chúng sinh cũng có thể dùng ngàn dặm t r u y ề n thư phương pháp vân quân cũng nói vân quân thần thông có thể đằng vân giá vũ có chuẩn cả chọn thể trong ta từ trong thứ nhất hai dùng bên giới, mê bị lưu à vào cấn cho cảm chúng có sức thiên khiến thiên ứng, sinh mạnh. Không trần tử nhìn ở thể ta tử phía đại địa, địa đạo đều dựa về l đại tướng quân ấp úng nhìn thấy lao ra sắc mặt khó coi đằng sau ủy ủy khuất khuất nói ra tiểu lư chỉ có thể phóng hỏa nghĩ tới nghĩ lui giống như không ai có thể dùng đến ta trước đó vài ngày đi nhân gian nhìn một chút nhân gian giống như dùng đến nhiều nhất chỗ chính là nấu cơm tiểu lư cũng không thể làm cái ông tao a không trần tử lắc đầu lư đại tướng quân thần thông có thể nói là thực dụng nhất thần thông cái này con lừa quả nhiên là một cái đầu gỗ chẳng qua trước mắt cũng không nhất thời vội vã mà là sớm khiến cho ba cái này chuẩn bị sẵn sàng nghĩ tới là có thể sớm làm một chút chuẩn bị cụ thể nên làm như thế nào n g à y sau các ngươi hạ giới nhìn nhiều một chút lại bắt đầu không trần tử hướng về côn lôn giới phía dưới nhìn tới hiện tại hẳn là đi xem một chút địa phủ này âm t i mở ra luân hồi đằng sau thế gian biến thành bộ r i n g gì nhìn một chút cái này âm t i chư thần làm được thế nào v â n quân hợp thời tiến lên không nhịn được nói ra đạo quân nghe thấy giang châu hàng năm tiết trung nguyên thả hoa đăng trên sông vạn đèn xuôi dòng đẹp như bức tranh nếu không trước đi giang châu nhìn một chút như thế nào lư đại tướng quân vừa nghe đến giang châu danh tự lập tức cũng nhớ lại ngày trước ở giang châu khoái hoạt thời gian không ngừng gật đầu không sai lao ra giang châu là chỗ tốt ta vân quân cùng lưu đại tướng quân rõ ràng là hâm mộ giang châu p h ồ n hoa bất quá nghe nhị hộ pháp thần nói chuyện không trần tử cũng không khỏi nhớ tới ngày trước ở giang châu hình ảnh vậy liền đi trước giang châu xem một chút đi không trần tử vừa mới động n i ệ m nghĩ tới giang châu đột nhiên trong đầu nghe được ồn ào vô cùng thanh âm vô số người hô to không trần đạo quân danh tự khẩn cầu lấy hắn phù hộ đó là ngàn vạn người hướng hắn cúng tế thanh âm mà là nhất định là to lớn mà long trọng tế lễ nếu là bình thường đó cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái nhưng là lúc này thế nhưng là tết trung nguyên thế nào cũng không tính được tế bái hắn không trần đạo quân thời điểm trung nguyên chi lễ có nên cúng tổ tiên ở cõi minh thổ không vì sao tế ta giang châu thành bên ngoài thập lý bát hương từ thập lý bát hương từ đường cải thành không trần đạo quân miếu bây giờ người ta tấp nập trong miếu t h ờ phụng không trần đạo quân bộ dạng bên cạnh đường nhưng để đó tổ tiên bọn họ linh vị lão nhân thanh niên trai tráng phụ nữ h à i đồng tề tụ một đường Ở ngoài bàn, bày miếu ra r t ư ớ chương miếu đại đ ỉ n tiêu đốt lấy cao h tiên k hai i hướng về t trăm t tám mươi bốn quỷ thần dẫn đèn lâm giang hương đem cái bàn đều cho mang lên một bàn cũng không thể thiếu t h i ế c miếu sân rộng bên trên cái bàn đều bày đầy có người hô to hô to thế nào các hương h ư ơ n g lão lý chính một chức quan nhỏ ở thôn quê quản lý thuế má hộ khẩu chủ hộ đều đến trưa một vị ăn mặc lục cổ tròn bào tráng hán hướng về trên đường nhìn lại thúc giục bên người hương dân không tới còn không nhanh đi mời mấy cái hương dân vừa mới đi ra ngoài liền nhìn thấy cửa thôn trên đường nhóm lớn người đi tới dẫn đầu chính là mấy cái bị người trẻ tuổi dịu láo giả đến rồi đến rồi những cái khác hương người đều đến viên k i a lĩnh lục bào tráng hán lập tức tiến lên nên đón càng ngày càng đỏ h ỏ a lão giả hài lòng mắt nhìn bận trước bận sau thịnh cảnh mắt nhìn trong miếu tam sinh tế phẩm gật đầu không ngừng tốt ta thập lý bát hương càng ngày càng tốt rồi mặt khác mấy vị lão đầu cũng liền liền nói một phen chào sau đám người ngồi vào vị trí trước miếu miếu sau khi có thể nói là khắp nơi đều là người n g à y trước dẫn đầu cùng ngũ độc giáo miếu hà bá đối kháng tráng hán tôn thiết sơn bây giờ đã bị đề cử trở thành lâm giang hương bên trong mấy cái thôn trung lý chính một chức quan nhỏ ở thôn quê quản lý thuế má hộ khẩu mà ngày trước lâm giang hương hương lão tôn đắc thắng nhưng bởi vì năm nay hạ nhuộm một trận sốt cao đột ngột qua đời hóa thành một cái bài vị đ ặ t ở miếu thờ trong gian điện phụ bởi vì lâm giang hương tòa này không trần đạo quân miếu đặc biệt là đã từng đạo quân chân chính h i ể n thánh địa phương bởi vậy thập lý bát hương tranh nhau đem nhà mình có mặt m ũ i tiên tổ linh vị đều chuyển qua thiền điện bởi vậy tết trung nguyên một ngày này toàn bộ thập lý bát hương người đều đến thập lý bát hương đã qua một năm hồng hồng hỏa hỏa có thể nói là vạn sự trương y. g h người người đều nói là ỉ vào không trần đạo quân phù hộ nắm đạo quân hồng phúc hôm nay tết trung nguyên tới cái này càng là người người trên mặt vui mừng mong muốn lấy mượn đoạn mấu chốt này đặt phụng tiên tổ thêm nữa lễ tạ thần năm sau có thể cùng năm nay m ở dạng sắc trời dần tối đạo quân trong miếu c h ú c đèn treo đ ầ y đốt đèn đuốc s á n g trưng miếu thờ trước bên trong chiếc đỉnh lớn cũng dấy lên lửa lớn đem trước miếu miếu sau khi chiếu sáng đến giờ không sai biệt lắm nên bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu tôn thiết sơn mang theo thập lý bát hương thai to mặt lớn quỳ gối đạo quân trước miếu hướng về không trần đạo quân khấn cầu năm ngoái toàn bộ thập lý bát hương tình huống cảm tạ không trần đạo quân phù hộ cuối cùng nói ra lâm giang hương l ý chính một chức quan nhỏ ở thôn quê quản lý thuế má hộ khẩu tôn thiết sơn cầu không trần đạo quân phù hộ ta thập lý bát hương năm sau vẫn như cũ mưa thuận gió hỏa tăng người thêm miệng đám người cùng hô to người người đi theo tôn thiết sơn cùng nhau hô to sắc mặt thành kính ma quý dưới đất h ả i đồng là không giống nhau mặc dù người đang hướng phía trước bái ánh mắt lại không ngừng mong hướng cái bàn phía sau liền đợi đến tế bái kết thúc về sau ăn uống thả cửa ở quý dưới đất hương dân trong mắt chỉ có thể nhìn thấy ánh nến lấp lóe miếu bên trong tượng thần ở quang ảnh cùng hương hỏa khí bên trong lộ r a thần bí đến cực điểm lại không có ai nhìn thấy không trần đạo quân cùng lư đại tướng quân đang ở thần đàn phía trên nhìn xem bọn hắn lư đại tướng quân trên mặt tràn đầy nụ cười con l ừ a đầu đung đưa trái phải bởi vì ngôi miếu này bên trong c u n g phụng chỉ có hắn lư đại tướng quân cùng không trần đạo quân không có mây quân liền thanh long đồng tử đều chỉ có một thanh lộ r a bảo kiếm thân ảnh lư đại tướng quân hướng về hai vị khác thần hộ pháp nói khoác có trông thấy được không có trông thấy được không vì sao thiên hạ như thế yên ổn vì sao người nơi này bây giờ trôi qua tốt như vậy đều là ta lư đại tướng quân công lao a thanh long đồng tử lạnh lùng nói ra yêu là ta chạm ngươi liền cuối cùng thu cái phần cuối đốt cái miếu hoang bắt mấy cái phàm nhân lư u đại tướng quân nhưng nhấc vó chỉ hướng thần đàn phía trên bản thân có trông thấy được không thần đàn phía trên vị trí của ta như vậy kẻ quyền thế cái này biểu thị cái gì biểu thị cái gì biểu thị dân chúng con mắt là sáng như tuyết nhìn ra ta lư u đại tướng quân mới là liền bọn hắn tại trong nước lựa ân nhân cái đó kỳ thực lư u đại tướng quân tượng thần xem ra tồn tại dữ tợn hung á c liền con mắt đều là màu đỏ có thể thấy ở thập lý bắt hương hương dân trong mắt là bực nào hùng thần ác sát người người đều nói đây chính là bị không trần đạo quân hàng phục một cái đại yêu ma a không trần đạo quân ánh mắt đảo qua nhìn thấy thập lý bắt hương hương thịnh cảnh tượng khỏe miệng d ơ lên lại hướng về toàn bộ lâm giang hương nhìn lại không nhìn thấy trong thôn có cô hồn giã quỷ dấu vết thoạt nhìn giang châu quỷ thần làm được cũng không tệ lắm một phen sau khi tế bái thập lý bắt hương người dựa theo đại chu tập tục bất luận cái gì khánh điển đều không thể rời bỏ ăn uống thả cửa một phen sinh con trai muốn ăn cơm người chết muốn ăn cơm cưới vợ lấy chồng muốn ăn cơm tết trung nguyên tế tự tiên tổ hồ linh đương nhiên cũng phải ăn cơm không trần tử ngồi ở thần đàn phía trên ăn mấy chén hương dân cung phụng cho mình tế t i ể u đạo nhân nhắm mắt lại phảng phất tại cảm thụ rượu âm thanh không tệ có mùi vị ngũ cốc mới thu hoạch hương dân đủ rượu không tính là cái gì tốt rượu nhưng lại có một cỗ mùi ngũ cốc mới mang theo sinh mạng phếch điệu lư đại tướng quân là không chút khách khí đem cung phụng đi lên một cái bàn thịt lợn gằm sạch sẽ hết còn ngại thịt quá chán ghét đem thần đàn hạ trái cây quét ngang không còn một tiên tam thần cứ như vậy ngồi ở thần đàn mắt nhìn ngoài miếu khua chiêng gõ trống thổi kéo đàn hát vui chơi giải trí bên trong mặt trăng chậm rãi leo lên cây sao lâm giang hương thổ địa miếu môn không gió mà bay rộng mở đối ngoại một vị ăn mặc đất quần áo màu xám thần linh từ miếu t h ở bên trong đi ra chính là lâm giang hương thổ địa công thổ địa công dẫn theo một chiếc đèn lồng phảng phất nhận lấy triệu hoán đồng dạng hướng về bờ sông đi đi tới đại giang bên trong có thể nhìn thấy từng chiếc từng chiếc thưa thất đèn hoa sen dọc theo sông mà xuống đó là từ thượng du giang đ ỉ n h trong thành bông u xuống hoa đăng có thể tưởng tượng giờ khắc này ở giang đ ỉ n h thành bên trong là bực nào náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng lâm giang hương thổ địa công nhìn qua chạy ngược mà xuống hoa đăng dẫn theo đèn lồng bước lên mặt sông hướng về bên trên du tàu đi mà theo càng ngày càng tới gần giang đ ỉ n h thành liền có thể nhìn thấy cái này đến cái khác quỷ thần hình bóng xuất hiện các phương quận huyện thành hoàng sơn thần thổ địa tứ phương du thần tất cả tụ tập ở lúc này đạp trên nước sông hướng về giang đình thành đi hơn nữa mỗi một vị thần linh trong tay đều dẫn theo một chiếc đèn lồng phàm nhân nhìn không thấy những cái này quỷ thần nhưng là những cái này quỷ thần cũng đồng dạng nhìn không thấy trên bờ tiên thánh ở trên bờ không trần tử dẫn theo lâm giang hương dân cung phụng cho mình xứ ấm rượu mới cưới con lửa dọc theo bờ sông du tẩu đạo nhân hớp một cái rượu nhìn về phía mặt sông chung chung điệp điệp đốt đèn quỷ thần chiếu sáng sông lớn chạy ngược mà lên dưới chân là một chiếc lại một chén nhỏ đèn hoa sen chạy xuôi mà qua xuôi dòng t h ầ n dị mà quỷ bí nơi xa giang đ ỉ n h thành tường thành như ẩn như hiện vân quân nhìn về phía cái kia chúng quỷ thần sách theo đèn lồng nhìn ra trong đó không tầm thường lao ra đèn này trong lồng giống như đều là âm hồn đèn lồng bên trong huỳnh quang lấp lóe giống như gánh chịu lấy vô số đong đóm nhưng là cái này mỗi một điểm đong đóm đều là bản sứ thu liễm hôn độn không phải minh du hồn đơn độc quỷ vân quân mặc dù biết tết trung nguyên quỷ môn mở rộng nhưng lại nhưng không biết cái này âm tạo địa phủ l à như thế nào đưa âm hồn nhập địa phủ luân hồi không trần tử gật đầu một cái thiên hạ chúng sinh sinh lão bệnh tử cũng không có khả năng mỗi đi một người đều phái một quỷ thần tiến đến nên đón mở ra một lần quỷ môn quan bởi vậy địa phủ âm ti định ra hàng năm trung nguyên quỷ tiết một ngày này thiên hạ các nơi tất cả quỷ môn quan sẽ toàn bộ mở ra các phương quỷ thần sử dụng cái này dẫn hồn đèn thu nạp những cái kia hỗn độn không phải mình cô hồn giã quỷ ở tết trung nguyên quỷ môn mở rộng thời khắc tề tụ châu thành đưa nó nhập địa phủ hôm nay là lần đầu tiên tết trung nguyên quỷ môn mở rộng quan hệ đến toàn bộ địa phủ âm ty luân hồi vận chuyển đi đi xem một chút quỷ này lễ là cảnh tượng bực nào không trần tử cưới con lửa cũng đã từng tiến vào giang châu thành một dạng nhảy lên một cái mấy chục trượng từ thiên khung chỗ cao quan sát giang châu cảnh đêm rơi vào trong thành chương hai trăm tám mươi lăm quỷ môn mở rộng giang đình trong thành nước sông phẳng như gương hai bên bờ đăng như tinh tết trung nguyên đêm trên bờ có đạo sĩ làm thủy bộ pháp sự tụng kinh siêu độ vong hồn cả một ngày còn có người dơ lên xích hà nguyên quân cùng đ ả o thần quân tượng thần t h u a chiêng gõ trống bên đường mạ qua trong thành từng nhà nam nữ già trẻ tụ ở đại giang trên bờ có người thả cỏ ghim thuyền đăng thuyền cỏ phía trên để đó năm nay mới gạo làm cơm canh đặt phụng tiên người càng nhiều người thả đèn hoa sen cùng quả c à làm đèn trôi sông mỗi một ngọn đèn mang theo người sống đối người mất tưởng niệm cảm giác này thật giống như trên bờ đèn đuốc tinh thần chút xuống vào sông lớn bên trong đem giang đình thành phồn hoa như gấm theo nước sông đưa vào hạ lưu thiên gia vạn hộ toàn bộ giang châu quỷ thần dẫn theo đèn lồng theo nước sông đ ặ t đến đã tới ở vào bờ sông giang châu thành hoàng miếu giang châu thành hoàng trước miếu mấy con phố sớm đã ngăn cách ra treo lên đèn lồng nên đón qua lại quỷ thần trong miếu tất cả người coi miếu đạo nhân ngồi xếp bằng ở đại điện bên trong đưa lưng về phía đại môn ngồi thành một loạt lại một hàng miếu thờ nội nội ngoại ngoại toàn bộ đốt đèn lên lồng sáng như ban ngày ngẫu nhiên có hiếu kỳ đạo đồng hiếu kỳ vụng trộm nhìn về phía sau lưng đại môn nhưng lập tức bị trưởng bối một bàn tay đập ở sau gáy phía trên nhưng là ngay cả như vậy nó cũng nhìn thấy nguyên một đám tản gia thần quang hư hào mông lung thân ảnh xuyên qua đường phố mỗi một thân ảnh xuyên qua đường phố thần quang đều sẽ đường phố hình bóng vô hạn hướng sau lưng kéo đi vô tận kéo dài cuối cùng biến mất a tiểu đạo sĩ kinh hô tăng thêm bị vỗ đầu một cái lập tức học sư phụ ngồi nghiêm chỉnh không dám quay đầu lại nhìn nhưng là những cái này quỷ thần căn bản không có tiến vào miếu bên trong vượt qua miếu thành hoàng đại môn thuận dịp dung nhập và o ở trong không khí kim bích huy hoàng thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong quỷ môn quan xuống sớm đã là dựng lên đ à i cao thần linh s ă n sát giang châu thành hoàng là một cái nho nhã lao giả ngày trước còn tại triều đình làm qua tể h tướng hạ thân p h ụ mệnh mà đến bái kiến giang châu thành hoàng phía dưới các phương thần linh từng cái vào chỗ nhao nhao mà bái giang châu thành hoàng gật đầu một cái nhìn về phía bên cạnh văn phan quan đều đến vậy liền bắt đầu đi giang châu văn phan tiến lên trung nguyên quỷ tiết quỷ môn quan mở hôm nay các phương có thần dân g tặng âm ti thần chiếu mà đến dẫn âm hồn du quỷ nhập địa phủ luân hồi công đức vô lượng lợi ở văn năm giang châu văn phán niệm song sau các phương quỷ thần nguyên một đám đ e m trong tay dẫn hồn đang lấy xuống cán d ả i để xuống đ è n lồng giống như đèn khổng minh một dạng lơ lửng hướng về trước quỷ môn quan tụ tập một chiếc lại một chén nhỏ treo lơ lửng ở trước quỷ môn quan chậm dài xoay tròn giang châu thành hoàng xuất lĩnh lấy đài cao phía trên xuống tất cả quỷ thần mặt hướng quỷ môn quan mà bái tế đ ả o thần quân một tờ thần q u â n thiêu đốt thông hướng địa phủ âm ti lập tức nhìn thấy quỷ môn quan kim quang phóng lên tận trời một chút kim sắc liên ý từ trong quỷ môn quan dần dần tràn lan ra quỷ môn quan mở giang châu văn phán hô to quỷ môn quan đã mở lúc này không vào địa phủ chờ đến khi nào nguyên một đám âm hồn du quỷ phảng phất cũng nhận được tác động không kịp chờ đợi chuyển động bên trên bầu trời dẫn hồn đang xoay tròn phải nhanh hơn đom đóm một cái tiếp lấy một cái từ đèn lồng bên trong bay ra hướng về trước quỷ môn quan đi phía dưới giang châu quỷ thần người người trên mặt lộ ra vui mừng càng cảm giác đầu vai phía trên gánh nặng cũng tùng một mảng lớn chỉ cần đem những cái này âm hồn du quỷ toàn bộ đưa vào địa phủ chúng quỷ thần năm nay lớn nhất một cái gánh cùng chức trách liền coi như là hoàn thành kế tiếp bất luận là công đức định mức thần yến hưng ơ hỏa cùng tương lai thần kiểm tra đều xem như có bảo hộ nhưng không nghĩ đến chính là cái này âm hồn du quỷ đi vào không đến một phần ba quỷ môn quan đột nhiên mở đi màu vàng gợn sóng lập tức nổ bể ra dâng lên tầng tầng c ồ n phong đem tại đây quỷ thần thổi đến liên tiếp lui về phía sau lập tức liền nhìn thấy giang châu thành hoàng cùng tất cả giang châu quỷ thần toàn bộ khiếp sợ mắt nhìn cái k i ê n màu đỏ thám cự đại quỷ môn từ quỷ môn quan lập xuống đằng sau tất cả mọi người còn chưa bao giờ nhìn thấy qua cảnh tượng bực này chuyện gì xảy ra quỷ môn quan vì sao đột nhiên đóng cửa không phải chúng ta bên này liên quan là địa phủ ư u minh vậy liền xảy ra biến cố cái này chỉ là phụ còn dư lại vào không được mất luân hồi âm hồn r u quỷ nguyên một đám ngơ ngơ ngác ngác quỷ hồn đột nhiên lâm vào h o à n g sợ cùng trong c u n g nộ vậy mà hướng về thiên không đi tứ tán ẩn ẩn muốn xông ra thành hoàng thần cảnh dự định giang châu thành hoàng sắc mặt đại biến ra lệnh một tiếng chúng thần nghe lệnh kiềm chế âm hồn lập tức đóng lại thần cảnh vào miệng muôn ngàn lần không thể để bọn hắn tản vào nhân gian hiện tại thế nhưng là trung nguyên ngày hội ban đêm giang đình thành bên trong khắp nơi đều là người khiến cho nhiều như vậy âm hồn du quỷ đi ra ngoài còn không biết sẽ xuất chuyện rắc rối gì đại giang bên cạnh thạch đầu dựng bờ sông trước đạo nhân đang đứng ở dưới cây liễu cầm trong tay bản thân vừa mới mua một chiếc đèn hoa sen đèn này bên bờ khắp nơi đều đang bán cơ hồ người người đều sẽ mua một chiếc gửi cho bản thân qua đời thân nhân cùng tưởng nhầm người đạo nhân nghĩ nghĩ không biết viết cho ai cuối cùng viết xuống lão đạo sĩ danh tự bỏ vào trong sông nước sông bình tĩnh liên đ ă n g chậm rãi bay xa đạo nhân cũng biết lão đạo sĩ không có khả năng thu đến cái này đèn hoa sen nhưng lại cảm giác vô hình đến an tâm đột nhiên đạo nhân quay đầu hướng về nơi xa nhìn lại ánh mắt xuyên qua miếu thành hoàng trông thấy giang châu thành hoàng bên trong cảnh tượng quả nhiên ra cái sọn âm tào địa phủ từ quỷ môn quan phía dưới đến cầu n ạ i hà trên đường quỷ đạo cho đến minh thành khắp nơi đều là quỷ thần du đãng tuần tra xuyên qua giờ phút này trung nguyên chư quốc tây vực bách quốc thiên thành bác hoang mấy bộ cùng nhau ở tết trung nguyên một ngày này ban đêm mở ra quỷ môn quan vô số vong hồn hướng về trong địa phủ nối đuôi nhau mà vào to lớn quỷ môn quan bên trong vậy mà phát ra ầm ầm nổ mạnh giống như thiên hà chi thủy c u ộ n c u ộ n mà xuống vậy mà đem quỷ môn quan đều cho ngăn chặn không thể tiếp nhận đào thần thụ trong nháy mắt toát ra tầng tầng kim quang toàn lực c h ấ n trụ quỷ môn quan bắt đầu còn có thể ổn định nhưng là theo tiến vào âm hồn càng ngày càng nhiều quỷ môn quan lần nữa bạo phát ra h oanh long nổ mạnh đào thần quân sắc mặt đều có chút biến hình nó hiện lộ ra thân hình xuất hiện ở quỷ môn quan xuống s í c h hà nguyên quân cũng cảm thấy đào thần quân bên này tình huống lập tức hiện hình xuất hiện ở quỷ môn quan xuống chuyện gì xảy ra s í c h hà nguyên quân hỏi đào thần quân trên người kim sắc quang mang không ngừng hướng về trong quỷ môn quan tràn vào không ngờ tới cái này tết trung nguyên quỷ môn vừa mở hao phí lại to lớn như thế bằng vào ta sức mạnh cũng không thể thừa nhận s í c h hà nguyên quân đứng ở đào thần quân cũng không giúp được đào thần quân cái này quỷ môn quan là đào thần quân bản thể chia mà ra có thể không về nàng còn hạt kỳ pháp tắc thần thông cũng không phải phương diện này sức mạnh giờ phút này thông thiên triệt địa quang ảnh xuất hiện ở quỷ môn quan phía trên một thần nhân từ quang ảnh bên trong đi ra rơi vào quỷ môn quan đ ỉ n h chót đào thần quân cùng xích hà nguyên quân hướng về phía trên nhìn tới trên mặt h i ệ n lộ ra kinh hỷ đạo quân đến cái kia thần nhân hình bóng từ trên trời giang xuống phất tay háo một đạo quang mang đánh vào quỷ môn quan cùng đào thần thụ phía trên đào thần c h i thụ nguyên bản sáng trói kim sắc quan g mang nhanh chóng bành trướng mấy lần quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bao trùn quỷ môn quan bao trùn qua âm hả hướng về nơi xa đi quỷ môn quan vậy mà lần nữa cất cao vô hạn hướng âm thế thương không kéo dài đỉnh chóp thậm chí trực tiếp chui vào hắc cám không thấy hình bóng giờ khắc này quỷ môn quan coi là thật có trở thành giới môn bộ dáng thiên hạ các nơi hương hỏa thần cảnh bên trong nguyên bản quan bế quỷ môn quan một lần nữa mở ra to lớn hấp lực đem các nơi hương hỏa thần cảnh bên trong âm hồn r u quỷ toàn bộ thu nạp vào vào u minh giới bị biến cố đột nhiên làm bối rối không chịu nổi các phương quỷ thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mắt nhìn âm hồn du quỷ lần nữa vượt qua quỷ môn quan hướng về địa phủ đi tinh hà đom đóm một dạng âm hồn chạy sôi vào âm tàu địa phủ đom đóm lạc trên mặt đất biến thành cái này đến cái khác ngơ ngơ ngác ngác âm hồn từ quỷ môn quan tiếp theo không ngừng đứng xếp hàng kéo dài hướng phương xa trước trước sau sau luân hồi điện tất cả âm sai toàn bộ trình diện áo đen quỷ xoa hắc bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa liên tiếp xuất hiện âm tàu địa phủ chưa từng có một ngày giống như hôm nay một dạng náo nhiệt qua chương hai trăm tám mươi sáu luân hồi định quỷ môn mở ra ngàn vạn âm hồn vào giới ở giới quỷ môn quan liền có luân hồi truyền thế hai điện phán q u a n đang chờ bọn họ chết sống có số phúc họa tự nhận các ngươi tu thiện hạnh đến thiện quả giết người phóng hỏa đến á c báo kế tiếp bất luận đi đến con đường kia tất cả ngươi tự rước chi truyền thế điện phán q u a n sau khi nói xong cầm trong tay sinh t ử bộ quan g mang đảo qua quỷ môn quan xuống dẫn đầu mấy cái âm hồn liền trực tiếp biến thành tội quỷ tóc thai bù sụ, bản thân mang vết máu tội nghiệt hóa thành xiềng xích gông cùng tự động đem nó còn lại đây cũng là chuyển thế điện chỗ nắm giữ sinh tử bộ thần quyền cùng tác dụng các điện mặc dù đều có sinh tử bộ tập nhưng là âm t i chư điện sinh tử bộ riêng phần mình tồn tại khác biệt điện chủ p h á n quan công tào phía dưới các điều khiển quỷ thần chỗ nắm giữ sinh tử bộ quyền năng cũng tất cả không giống nhau dựa theo nó riêng phần mình ở âm ty thần trước cho nó khác nhau quyền hạn có thể kiểm tra đồ vật cũng không giống nhau luân hồi điện hồng y phán q u a n xem xét phía dưới này tội quỷ liền biết rõ đây đã là luân hồi điện quỷ trong một quỷ lãnh ngôn quất lớn luân hồi điện vô thường còn không mau mau bắt lại tội quỷ đánh vào quỷ ngục tả hưu ăn mặc tối bách bảo quỷ xoa nhanh chóng tiến lên đem những cái này tội quỷ giống như kéo lấy mức quả xuyên một dạng hướng về trên mại hà k i ể u bên phải nhất con đường kia đi thẳng hướng quỷ ngục loại này trực tiếp bị luân hồi điện âm sai dựa theo tội lỗi nghiệp bị đánh vào quỷ ngục vài năm đến hơn mười năm loại kia một phân phán hàng trăm hàng ngàn năm cơ bản đều là quỷ thần xúc phạm âm ti thần luật hóa thành tội quỷ á thần có vong hồn bị sinh tử bộ vừa chiếu người khoác bạch t í hiển lộ ra vốn di khuôn mặt những cái này vong hồn là ngơ ngơ ngác ngác chuyển thế điện âm sai bước lên cầu n ạ i hà trung gian một con đường từ cầu n ạ i hà xuống tới về sau ở trên bờ trên bến tàu thả neo một chiếc màu đen như mực quỷ thần chi thuyền đây là dẫn độ bọn họ tiến về luân hồi chuyển thế địa phương thuyền lớn những cái này bạch đi vong hồn bước lên tiến về kiếp sau thuyền lớn xuôi dòng một đường xuyên qua hơn phân nửa u minh địa phủ xa xa nhìn thấy chân trời che đậy thiên mạc vòng xoáy khổng lồ như ẩn như hiện cự luân còn có một tòa từ đông đảo hung thần ác s ắ t thần linh tượng đá bảo vệ thần đài mỗi cái vong hồn đều sẽ leo lên đài cao ở một tòa thần dị thạch nhân tượng thần trước đó cha nhìn mình kiếp này đồng thời cũng h i ể n lộ ra bản thân kiếp sau đây là bọn hắn kiếp này sau cùng cảnh tượng cũng là đối tại một đời sở tác sở vi xem cuối cùng từ luân hồi chuyển sinh trên đài nhảy lên mà vào mở ra đời sau có vong hồn đã được sinh tử bộ vừa chiếu bản thân có kim quang nhấp nháy loại này liền sẽ bước trên cầu lại hà bên trái nhất một con đường đây là có âm đức mang theo người dựa theo địa phủ quyết định thần luật có thể lưu tại âm thế địa phủ hưởng thụ mấy chục năm âm thọ cùng tử tôn hương hỏa cung phụng ba cái này người phân biệt bị luân hồi chuyển thế hai điện các điều khiển quỷ thần dẫn vào ba con đường mỗi một con đường đều có kết cục khác biệt mà những cái kia có công đức đồng thời nghiệp t r ư ớ n g quấn thân đặc thù chi quỷ hoặc là thân phận cực kỳ đặc thù phức tạp người loại này mới có thể bên trên chuyển thế điện bên trên đi một lần từ phán quan bình phán nó công tội được mất có cũng sẽ từ chuyển thế điện điện chủ tự mình xem xét thẩm quyết chỉ bất quá loại này cũng không có nhiều người bởi vậy có thể tiến về chuyển thế điện trực tiếp tiếp nhận thẩm quyết người không có mấy cái lâm giang hương hương láo tôn đắc thắng trên người tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cùng một đám ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác â m hồn du quỷ tùy tùng dẫn theo đèn lồng âm sai một đường dọc theo dậy sóng âm hà vượt qua quỷ đạo đi mơ mơ màng màng hắn chỉ biết mình hành tẩu ở một mảnh bỏ không có người ở hắc c á m chỗ chung quanh báo cắt gào thét tầm nhìn cứ thấp cuối cùng ở minh thành một chỗ âm điện bên trong một vị quỷ thần viết xuống tôn đắc thắng danh tự đem một tấm màu vàng nhạt lá bừa đánh vào tôn đắc thắng thể nội tôn đắc thắng đại chu giang châu lâm giang hương dân thân ngươi cố âm đức có thể hưởng âm thọ sáu mươi năm trong nhà có dòng roi cho ngươi lập linh vị hương hỏa cùng phụng liên tiếp mang theo linh vị của ngươi đi đại chu u minh long đình hương hòa phúc địa tìm một chỗ âm chạy ra tôn đắc thắng ở minh thành một vị âm sai trong tay nhận lấy đến một bộ linh vị của mình trên đó viết gia phụ tôn đắc thắng linh vị là tôn đắc thắng dòng dõi cho lập xuống linh vị tồn tại hương hòa chi khí tắm rửa đại biểu cho tôn đắc thắng ở dương thế tồn tại hương hòa tế tự hậu nhân truyền thừa tôn đắc thắng cứ như vậy ôm linh vị của mình bay ra khỏi minh thành đại môn đi tới một tòa hương hòa phúc địa tôn đắc thắng trong tay linh vị phóng lên tận trời lạc ở trên mặt đất biến thành một tòa hào khí ốc trạch ốc trạch phía trên càng có khả năng nhìn thấy từng tia từng sợi hương hỏa từ dương thế nhân gian mà đến rơi vào nơi này thủ hộ giả âm trạch cùng tôn đắc thắng trong nhân thế một cái nho nhỏ linh vị thần bài tại địa phủ biến thành một tòa âm trạch cho đến hương hỏa gia thân âm trạch che chở tôn đắc thắng lúc này mới khôi phục thần trí quần áo trên người cũng đổi thành dương thế tử tôn đốt cho hắn cầm y ỉa biến thành một cái phú gia ông bộ g á n g tiểu lao nhân chết cho đến giờ phút này tôn đắc thắng rốt cục mới ý thức tới bản thân biến thành địa phủ quỷ hồn quay đầu nhìn đi cách đó không xa đại chu hoàng triều u minh long đình chi thành như ẩn như hiện cùng không ít cùng hắn một dạng âm hồn đang cầm linh vị của mình đi tới u minh long đình dưới chân đứng lên thuộc về mình cùng gia tổ công trạch trong khoảnh khắc nguyên bản vắng ngắt long đình hương hỏa phúc địa trở nên náo nhiệt một tòa lại một tòa nhân gian hương hỏa phù hộ ốc trạch xuất hiện biến thành quỷ vực thành trấn âm trầm quỷ dị bên trong lại lộ ra vải phồn hoa hưng ơ thịnh nguyên lai âm tàu địa phủ là như vậy đào thần trên cây đạo nhân nhàn nhạt mắt nhìn cái kia tôn đắc thắng một đường vượt qua cầu lại hà dẫn tới linh vị lập xuống âm trạch tôn đắc thắng chống gậy vào âm trạch thông qua dương thế nhân gian cung phụng đưa cho đồ vật cùng đốt cho nó tế vật biết được bây giờ lâm giang hương tất cả mạnh khỏe tử tôn vạn sự tất cả an tĩnh lão đầu lộ ra nụ cười vui vẻ ngửa đầu nhìn qua địa phủ thiên không phảng phất có thể nhìn thấy dương thế nhân gian cảnh tượng hắn còn nhớ rõ lao đầu này ngày trước hắn xuất hiện ở lâm giang hương thời điểm hay là hắn tới đón tiếp bản thân đạo nhân gật đầu một cái không tệ âm dương có thứ tự sinh tử có cửa cái này u minh giới sao không là ngoài ra một phương thiên địa có lẽ ngày sau cùng nhân gian không có gì khác nhau xích hà nguyên quân mắt nhìn đã nổi lên nghiêng trời lệnh đất biến hóa địa phủ cũng vui sướng nói ra mọi thứ đều lời nói quân thông thiên tri năng mới có thể cải thiên hoán đ ị a thiên hạ cũng đều vì đạo quân mà có âm dương trật tự vạn vật chúng sinh tất cả vào luân hồi đ ạ o thần quân nhưng trong lòng hoảng loạn vừa mới no kém chút xuất đại đ ư ờ n g rẽ dẫn đến cái này tết i trung nguyên quỷ môn mở ra xảy ra vấn đề lập tức tiến lên hướng đạo quân tạ tội báo cáo ở giữa vấn đề xuất hiện không trần đạo quân sau khi nghe xong nói ra ngày sau cái này quỷ môn quan hàng năm không chỉ có tết i trung nguyên mở ra một lần mỗi tháng các châu thành hoàng cũng có thể mở ra một lần đem âm hồn từng nhóm đưa vào địa phủ mặc dù hao phí đại một chút bất quá nhưng cũng ổn thỏa rất nhiều kể từ đó cũng sẽ không lại xuất hiện hôm nay loại tình hình này xích hà nguyên quân cùng đào thần quân lập tức thụ mệnh kể từ đó âm t i luân hồi chuyển thế trật tự hoàn toàn định ra chương hai trăm tám mươi bảy kim kiếm truyền thư trên trời đầy sao trên mặt đất đăng hà không trần tử tỉnh lại nó vẫn như cũ ngồi ở bờ sông bên kia gió đêm lên cành liêu dơ lên thổi lên sóng sông loạn tràn đầy hà liên đăng giang đình trong thành vẫn như cũ náo nhiệt nơi xa sân khấu kịch phía trên vẫn còn ở hát hí đầu đường đi mua bán mì sợi ăn uống vẫn như cũ tản ra nhiệt khí mùi thơm không có người phát hiện ban đêm giang c h â u chư thần đốt đèn dẫn hồn đến càng không có chú ý tới vừa mới miếu thành hoàng bên trong phong ba đạo nhân đứng dậy liền nhìn thấy bên người chỉ nằm sấp một cái lư đại tướng quân cái này con lừa cất thủ giấu ở phần bụng thịt mỡ bên trong nhìn t r ò n g chọc vào trong nước sông mắt nhìn bộ dáng giống như là muốn dự định từ trong nước bắt mấy con cá đến an hai người bọn họ đâu đạo nhân hỏi lư đại tướng quân vừa nghe đến vân quân cùng thanh long đồng tử hai người liền tức lên tức giận bất bình nói vân yêu đi xem trò vui đi con lửa mặt đã tức giận đến nhăn đến cùng một chỗ cái mui đã phun mà ra không phải bạch khí mà là h ỏ a diễm mang đi ba ngàn lượng nói muốn cho ngày hôm nay nổi tiếng nhất trong sừng cổ động lao ra c h ọ n vẹn ba ngàn lượng a cái này vân yêu thay đổi a sa đoạn vô sỉ lư u đại tướng quân cái này đến cái khác từ hướng vân quân trên người tăng thêm trong mắt tuân ra hiện mà ra lại không phải c h ắ c cứ mà là hâm mộ sâu đậm đáng hận không phải cùng sa đ o ạ mà là sa đ o ạ không phải nó lư u đại tướng quân thanh long đồng nhi cũng đi xem kịch đạo nhân có thể không nhớ rõ thanh long đồng tử cũng ưa thích đi tham gia náo nhiệt lư u đại tướng quân đồng dạng sẽ không cho thanh long đồng tử cái gì tốt sắp mặt nói là ra ngoài dạo chơi nhất định là không có làm chuyện tốt không trần tử thấy thế hỏi lư u đại tướng quân ngươi tại sao không đi đâu lưu tướng quân cực kỳ bực bội ngửa mặt lên trời thở phào không có tiền nói xong lưu đại tướng quân lần nữa nhớ tới vừa mới một màn kia bảo hai bọn hắn cho mượn bọn họ còn không cho ta mượn còn nói ta vay tiền liền sẽ quyền nợ nói ta lưu đại tướng quân con lửa phẩm không tốt bọn họ không riêng vũ nhục ta còn vũ nhục ta cao thượng còn lửa phẩm chất lao ra a hai người này xấu đỉnh đầu sinh đau nhức trên chân chảy mù a lưu đại tướng quân khóc thiên đập đất vung vẩy l a lộn nhìn như là thương tâm tới cực điểm kỳ thực con mắt nhìn chằm chằm vào nhà mình lao ra muốn khiến cho lão ra thưởng nó chút tiền cuối cùng nói người xem lư tướng quân cũng quả thật có chút thương tâm đáng thương thưởng một t ỏ i bạc cái này con lừa lập tức tại chỗ phục sinh tất cả bi thương và tịch mịch biến mất không còn một mảnh hấp ta hấp tấp chạy đến trên đường chui vào trong đám người không thấy thanh long đồng tử ôm kiếm du đãng ở bờ sông hai bên bờ đều là giang đ ỉ n h thành phồn hoa nhất chỗ cầu hình vòm thuyền hoa sân khấu kịch thêu lâu thấy vậy để cho người ta không kịp nhìn nơi này cách nhà mình lao ra vị trí không xa thanh long đồng tử trong lúc rảnh rỗi thuận dịp muốn nhìn một chút tối nay là có phải có ác đồ làm loạn cái này thanh long kiếm rất lâu chưa từng đi ra vỏ bảo kiếm mưng bội phát ra ông minh c h i thanh đáng tiếc dọc theo bờ sông từ nam đi đến bắc chỉ nghe tiếng chiên trống chưa từng thấy làm ác người liền cái trộm vặt móc túi đều không bắt được tối nay cái kia làm sằng làm bậy xảo trá ác đồ phảng phất bén nhảy n g ư ờ i được thanh long đồng tử s á c ý không ai dám ngoi đầu lên cũng hoặc là bởi vì ngẩng đầu ba thức co thần m ì n h bên trong thành t r ị an cũng s á c thực tốt lên rất nhiều đi đến thành đập nước phía dưới xem như đến cuối cùng rồi nơi đây người ở thưa thớt cơ bản không có người nào tới thanh long đồng tử không ngờ tới ở nơi này chỗ không có người lại chứng kiến một cái lén lén lút lút thân ảnh chăm chú nhìn lại lại là một cái bé gái bé gái vừa nhìn liền biết là vụn trộm chạy ra khỏi nhà ôm một trái cả tím làm đèn trôi sông ngồi ở bờ sông trên cầu thang niệm niệm lại nhải không biết là đang nói cái gì thanh long đồng tử một cái l ắ p mình liền xuất hiện ở sau người đứng ở bờ sông n ấ p thang tầng thứ hai cha mẹ ngươi đâu bé gái bị giật nảy mình lập tức đứng lên ôm chặt lấy bản thân đèn cà chua giống như che lại bản thân chân quý nhất bà bối cả hai mắt lớn chừng mắt nhỏ rất có một bộ kim đồng ngọc n ữ bộ dáng thanh long đồng tử nhìn về phía bé gái trong tay đèn trôi sông n g ư ơ i người trong nhà cũng đã chết bé gái t r o n g nháy mắt tức giận đem đầu xoay đến một bên cha ta cùng mẹ ta đều tốt đây thanh long đồng tử chỉ hướng đèn trôi sông vậy ngươi cái này đèn trôi sông để cho a i bé gái trông thấy là cái cùng mình một dạng đại tiểu hải thuận dịp an tâm ngồi xuống nói ra cha ta bị quan phủ trưng binh c h ấ n thủ biên cương đi một năm không có trở về mẹ ta kể cái này đèn trôi sông có thể đưa tin bất quá chỉ có thể đưa cho người chết ta đang cùng long vương ra thương lượng đây để cho hắn thuận tiện giúp ta đem thư đưa cho ta cha để cho hắn về sớm một chút thanh long đồng tử nhìn một chút con sông này ngay thẳng nói ra con sông này không có sắc phong thủy chủ cùng long vương thuộc về nơi vô chủ cái này đèn trôi sông cũng đều là chạy tới hạ lưu dòng nước chạy xích chỗ liền lập tức chìm vào đáy nước không ai có thể thu đến bất luận là người sống hay là người chết tiểu nữ hài mất hứng quệt miệng chừng trong mắt ngươi lại không xem qua làm sao biết thanh long đồng tử không có giải thích mà là nói ra Ta có cái bé i giúp người đem thư tặng cho người ệ n tặng pháp, thể thư cho cha. có bảo b đảm đem gái ôm cả đăng đứng lập ê xuyên xuyên n nghi,、thực. Thanh Long đồng tử nói ra, ta gọi Thanh Long, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói、láo. Thanh Long đồng người đường đến cùng đến không trần đạo quân có chút thực. cho chưa góc, dọc cuối hoài hai theo phố tử ta tới tử bắt trước bao láo. đạo gọi giờ giờ gái đi, đi miếu. gái ra, l đem bây bé Bé tức nói ra ta biết nơi này đây là thần tiên miếu bên trong là không trần tiên nhân cửa miếu khóa chặt trong điện lóe lên trưởng minh đăng loại đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng phật người coi miếu đạo nhân hoặc là ra phố hoặc là đã nghỉ ngơi thanh long đồng tử đứng ở trước miếu nhẹ nhàng thổi môn kia thuận dịp mở nó dắt bé gái hướng về bên trong đi đến bước vào bên trong đại điện đến đem thư cho ta ta giúp ngươi đưa bé gái bảo bối đem tin phục cà đăng bên trong cầm bỏ đi hoài nghi mắt nhìn thanh long đồng tử sau đó đặt ở trên tay hắn ngươi nói a có thể nhất định phải đưa đến cha ta trên tay thanh long đồng tử lật ra thư bên trong là một vài hài tử nói nhảm ngữ tưởng niệm c h i nôn nhưng là chữ lại rất có bản lĩnh thư là người viết bé gái lắc đầu ta nhờ đầu đường trần mù loà giúp ta viết khó trách ba lúc này tiểu nữ hài nhìn về phía trong điện tượng thần đang trung tâm là không trần đạo quân tả hữu chính là thanh long đồng tử l ư đại tướng quân vân quân đào thần quân xích hà nguyên quân cùng chư vị chính thần bé gái lập tức chứng kiến thanh long đồng tử tượng thần phía trên này người thật giống như người a thanh long đồng tử có thể không hiểu cái gì giả trang h e o ăn lá hổ từ trước đến nay bụng dạ thẳng thắn kia chính là ta nói xong nó phất tay liền nhìn thấy thần thông đốt lên bản thân tượng thần hương hỏa l ự c chút vào miếu bên trong thanh long đồng tử tượng thần cũng cùng nó sinh ra đồng cảm một đầu quanh co thanh long pháp ấn xoay quanh mà ra in vào hóa tượng thần góc áo mà nguyên bản đồng tử trong tay một cái kiếm gỗ dần dần biến đổi là một kim kiếm rơi vào thanh long đồng tử tượng thần trong ngực mà ở phía xa đại chu biên cương nào đó châu quận một tòa thanh long đồng tử tượng thần cũng đồng dạng nhận lấy cảm ứng sinh ra giống nhau biến hóa hai đạo thanh long pháp ấ n thành hai đạo toa độ lẫn nhau dẫn dắt ảnh hưởng lẫn nhau thanh long đồng tử đưa tay rút ra tượng thần trong ngực thần thông ngưng kết xuất kim kiếm đem phong thư đi lên một cái nữa kiếm chỉ cái này kim kiếm liền biến thành kiếm quang sông lên trời hướng về một đạo khác thanh long pháp ấ n vị trí đi bé gái mắt nhìn một màn này há to miệng nàng không nghĩ tới cái này cùng nàng một dạng đại tiểu quỷ đã vậy còn quá lợi hại ở đạo quân miếu đại điện bên trong cao hứng lanh lợi hận không thể ngươi thật lợi hại ngươi là thần tiên sao ngươi chính là thần tiên tiểu cô nương cao hứng gieo hò không thôi hoa hoa hoa ta muốn nói cho mẹ ta ta đụng phải thần tiên lại quay đầu lại không nhìn thấy thanh long đồng tử trong miếu người coi miếu cùng đạo nhân cảm thấy đại điện động tĩnh lập tức xông vào chỉ phát hiện một cái bé gái còn có xuất hiện biến hóa lớn thanh long thần quân tượng thần người coi miếu cùng đạo nhân nguyên một đám sắc mặt k i n h biến vội vàng quỳ xuống cao giọng nói quân cùng thanh long thần quân tên gọi đợi đến đạo quân miếu đạo sĩ đem bé gái đưa trở về thời điểm người nhà của nàng cũng phát hiện nàng không thấy đang khắp nơi tìm nàng nó cao hứng bừng bừng đối với mẫu thân nàng vừa nói xong vừa mới kỳ ngộ nên đón lại là một trận ra sức đánh bên dưới sân khấu kịch vân quân đang đang vì mình ưa thích góc sân khấu gieo họ vắt hết góc nghĩ đến thế nào tặng một câu thơ thời điểm đột nhiên một vện kim quang từ trên đỉnh đầu xuyên qua thẳng lên chín tầng mây tiêu bên ngoài nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi ở đây phàm nhân thậm chí đều không phản ứng kịp kim quang kia liền đã biến mất v â n quân mắt nhìn kim kiếm kia phát mà ra phương hướng mở to hai mắt nhìn thanh long này cũng nổi điên không trần tử cũng nhìn thấy màn này không có kinh ngạc trên mặt phủ lên một sợi ý cười thanh long đồng tử cuối cùng vẫn định ra hắn đem bản thân pháp tắc thần thông lạc ấn giữa thiên địa phương thức không có lựa chọn hắn nữa thích cái chủng loại kia thẳng tới thẳng lui một kiếm c h ạ m chi phương thức mà là chọn đã từng xem ra không có ích lợi gì phi kiếm t r u y ề n thư phương pháp đem hắn lạc cấn cùng dấu vết lưu tại thế gian chương hai trăm tám mươi chín thần linh cùng chúng sinh giang đình quận đạo quân miếu người coi miếu thông minh đạo trưởng đang mang theo mấy cái đệ tử ở dưới bệ thần vây quanh thanh long thần quân giống xung quanh xem xét một đám đạo sĩ lại là t h á p hương lại là tham viếng đổi lấy đủ loại biện pháp cầu thanh long thần quân hiền linh phản phất thanh long thần quân ý thức còn ở lại đây tượng thần bên trên chú ý bọn họ mở dạng hai ngày này đạo quân miếu đại môn đóng chặt trước tới d â n hương khách hành hương tín đổ môn đều cùng bái thần linh bất luận chính là bởi vì những đạo sĩ này cũng không rõ rõ trong miếu này đến cùng xảy ra chuyện gì biến cố nhưng là người coi miếu thông minh đạo trưởng lại cảm thấy việc này tuyệt không phải đồng dạng trong đó tất nhiên có dấu cái gì to lớn bí mật cùng huyền cơ đạo quân có phải hay không là tiểu cô nương kia nhìn lầm mấy cái đệ tử nếm thử qua đủ loại biện pháp cũng t r a xét cái này tượng thần nhưng mà lấy bọn hắn sức mạnh cũng t r a không ra đặc biệt gì thông minh đạo trưởng lại không cho rằng như thế cái kia đ i ể m t ì n h ngõ hẻm trần gia yêu nữ có thể giấu giếm được chúng ta nhiều người như vậy cảm ứng lặng yên vô tức khai trừ ta miễu bên trong đại môn trực tiếp đi vào xuất hiện ở đại điện trong mà chúng ta vậy mà không một người phát hiện vốn cũng không phải là một kiện chuyện bình thường nó nói là gặp được thanh long thần quân cái này tượng thần cũng xác thực đại biến đêm đó cũng quả thật có kim quang lộ ra tại bầu trời đ ê m bên trong này cũng đối được nếu không phải thanh long thần quân người nào dám như thế thanh long thần quân tất nhiên lưu thứ gì ở nơi này tượng thần phía trên chỉ là chúng ta nhục nhãn phản thai không cách nào nhìn rõ đạo nhân kiên nhẫn lại đến một lần tiếu tự nghi các ngươi nghiêm ngặt dựa theo quy cách đến xem c ó thể hay không thỉnh hạ thanh long thần quân ý chí giáng lâm miếu bên trong tất cả đạo sĩ từ đến sông tối ngồi xuống tụng kinh nghiệm trúc văn cung phụng vô dụng Tế tự không có trả lời. Cao cao tại thượng thanh long thần quân cảng sẽ không không long quân càng có cao cao lời, bởi sẽ v ì mình bọn bỏ hắn thỉnh cầu liền tự cầu r a ánh mắt. Cho đến Cho mắt. mặt t rạng ờ người i liền coi miếu thông minh lặn thông phía tây, đ o t r ư ở cũng lắc dạng đầu thở dài. Vừa dạng sáng ngày thứ hai thông minh đạo trưởng cùng một đám đệ tử thu dọn đồ đạc chuẩn bị mở ra cửa miếu thời điểm ý tưởng đột phát đem một mai lần trước lên thành hoàng miếu được tiền nhang đèn xem như công phẩm đặt ở thần đàn bên trên đây chỉ có thần linh ngưng tụ hương hỏa mới có thể ra tiền nhang đèn để lên về sau không ngờ tới cái này thanh long thần quân giống nhanh chóng toát ra q u a n mang t h i ê n nhang đèn hóa thành pháp lực sắp nhập vào tượng thần tượng thần phía trên kim kiếm rơi xuống một cố ý chí rơi vào chúng đạo nhân trong thức hải kèm theo một câu giống như thiên địa t r u n g lớn một dạng thanh âm kim kiếm c h u y ể n thư sở cầu phương nào liên quan tới kim kiếm c h u y ể n thư phương pháp in vào thông minh đạo trưởng trong đầu nguyên lai thật sự có đồ vật thanh long thần quân lưu lại vật gì kim kiếm c h u y ể n thư toàn bộ đạo quân miếu bên trong tất cả đạo sĩ trợn mắt hốt muộn căn bản không có nghĩ đến vậy mà như thế đơn giản liền mở ra tượng thần bí mật cũng là bởi vì bọn hắn đụng phải thanh long đồng tử bậc này thần linh nó lưu lại cái này k ì m kiếm t r u y ề n thư phương pháp về sau liền nói cho đều chẳng muốn nói cho bọn hắn tùy ý bọn họ tìm tòi thông minh đạo trưởng lấy lại tinh thần kích động không thôi đối với sau lương đệ tử nói ra nhanh nhanh nhanh cầm giấy bút mực thông minh đạo nhân nhanh chóng thư từ một phong chuẩn bị cho mình ở cách xa ở ngoài ngàn dặm một tòa xa xôi thị trấn tu hành sư đệ đưa đi nhìn một chút cái này k i m kiếm chuyển thư phương pháp rốt cuộc là dáng dấp ra sao nó đem thư t ử dâng tặng tại thần đàn phía dưới sau đó đọc thẩm chú ngữ cầu nguyện thanh long thần quân tượng thần sáng lên kim kiếm xuyên thấu cái kia thư t ử thư t ử đi theo kim quang nhất thống hóa thành b ố i mù t à n mát thành từng đạo từng đạo văn tự cùng ánh lửa phù đ u ổ i xuyên qua hư không đi xa biến mất ở xem trong không khí dựa theo thông minh đạo trưởng chỗ cầu nguyện một nửa kết nối lên rồi ngoài ngàn dặm kỳ thủy huyện đạo quân miếu tượng thần bất quá nó nhưng không có mấy ngày trước đây bé gái đãi nộ đó không chỉ có đòi hỏi bản thân tốn tiền nhang đèn chuyển hóa pháp lực một mai tiền nhang đèn cũng không đủ khiến cho phi kiếm trực tiếp đem thư đưa qua hơn nữa lúc ấy thanh long thần quân cái này kim kiếm chuyển thư chi thuật cũng không có bắt đầu l à c ấ n thiên địa cùng chư quốc cắt châu tượng thần cơ hồ là trong nháy mắt kim quang kia kiếm liền mang theo một đoạn thư tử chuyển đến người coi miếu sư đệ ở tại kỳ thủy huyện kỳ thủy huyện đạo quân miếu bên trong thanh long thần quân giống tản mát ra con mang trong miếu dẫn đạo khách hành hương dân hương đạo đồng lập tức hô to mà ra đưa tới một đám đạo nhân chúng đạo nhân mắt nhìn đột nhiên buốc lên mà ra kim kiếm còn có vây quanh kim kiếm xoay tròn văn tự ánh lửa không biết làm sao cuối cùng kim quang chậm rãi dập tắt thơm cho giấy là một lần nữa ngưng kết ra một tấm dây vàng rơi vào tượng thần dưới chân chúng đạo nhân ngao n g a o tiến lên trong đó truyền công đạo nhân xem xét mở miệng danh tự kinh hô mở miệng thông minh sư h u n h đạo nhân này lập tức cầm lên thư từ nhìn lại mới biết được cái này lại là ngoài ngàn dặm giang đình quận đưa tới thư t ử bất quá vừa mới xem hết cái kia giấy vàng lại lần nữa biến thành đèn xám tản mát đầy đất nhưng là đối với đạo nhân mà nói đây hoàn toàn không thành vấn đề thời gian lâu như vậy coi như bọn họ không có sao chép cũng ghi xuống nó lập tức dựa theo thư từ phía trên nói tới phương pháp hồi âm tại giang đình quận thông minh đạo trưởng bên kia giang đình quận thông minh đạo trưởng dẫn theo chúng đệ tử sốt ruột chờ đợi đợi đến thần quang sáng lên kim kiếm truyền thư mà đến thông minh đạo trưởng cùng chúng đệ tử cầm lấy ánh l ử a thơm cho giấy ngưng kết xuất thư tử không nhịn được kinh hô thành thành thực đưa đến thiên sa vạn dặm bất quá trong chốc lát liền tới hồi một chuyến bên cạnh đệ tử cũng kích động không thôi thực có thể vạn dặm truyền thư trong khoảnh khắc liền có thể đem thư tử mang đến thiên hạ đảm nhiệm một chỗ đây cũng là thanh long thần quân ban cho nhân gian huyền pháp sao giang đình quận đạo quân miếu chư đạo người phát hiện cái này thanh long thần quân giống bí mật thuận dịp nhịn không được nhanh chóng bắt đầu thử nghiệm bắt đầu trong đó các loại cách dùng lên đã được thông minh đạo trưởng cùng trong quan chư đạo người thử nghiệm phi kiếm chuyển thư này chia làm hai loại một loại truyền tống thư tử không cần n g o ạ i vật chỉ cần là đang đứng thanh long thần quân giống chỗ dây lắt liền có thể đưa tới đưa một loại chính là đưa vật liền muốn phức tạp rất nhiều còn cần bản thân chuẩn bị một trôi pháp kiếm tế tự cầu nguyện thanh long thần quân về sau liền có thể đem pháp kiếm hóa thành phi kiếm mang quấn đồ vật đưa ra cần có hao phí cũng không giống nhau cái trước chỉ cần một mai bình thường tiền nhang đèn hóa thành pháp lực liền có thể thôi động cái sau liền không giống nhau căn cứ trọng lượng cùng khoảng cách khác biệt hao phí khá lớn cho dù là giang đình quận bậc này phồn hoa hương hỏa cường thịnh địa phương đạo quân miếu người coi miếu cũng cảm giác thịt đau đến cực điểm đại chu thần kinh triều đ ỉ n h linh hư đạo nhân vội vàng đến đây đem một phong tín hàm đưa đến đại chu thiên tử trên bàn giải vậy hạ ngài nhìn xem thơ này bên trong nội dung khả năng liên quan đến tương lai toàn bộ thiên hạ thế cục hoàng đế kỳ lạ chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì thái giám cầm thư đưa tới hoàng đế trước mặt hoàng đế xem xét cũng không phải là tấu trường thậm chí đều không phải là viết cho mình mà là giang châu đạo môn đệ tử viết cho tư thiên giam giám chính linh hư hoàng đế đầu tiên là s ứ n g sở linh hư đạo nhân vì sao đem loại sách này thư đưa cho bản thân xem nhưng là tiếp lấy hướng xuống nhìn xuống hoàng đế thuận dịp khiếp sợ không thôi liền vội hỏi bắt đầu linh hư đạo nhân á i khanh trong thư này nói thế nhưng là thực cái này đích đích s á c s á c là từ giang châu đưa tới thư trên thư nói giờ hợi một khắc phát ra thần ở giờ hợi bốn khắc nhận được ở trong đó còn muốn tăng thêm đưa đến thần trên tay tốn thời gian thực tế tính ra cơ hội là trong chốc lát thư này liền từ giang châu đi tới thần kinh chỉ là cái kia pháp lực thần thông ngưng kết thư từ ở xem x o n g sau liền biến thành cho t à n đây là viết tay một phần khác hoàng đế đứng dậy nó lập tức nhìn ra cái này p h á p tiện lợi cùng tầm quan trọng nếu là có vật này biên cảnh địch quốc khấu đầu liên quan triều đình lập tức liền có thể biết được hơn nữa làm ra ứng đối thiên hạ bất luận cái gì một chỗ bắt đầu phản loạn liền có thể ở thời gian nhanh nhất bên trong đem nó bóp chết ở trong trứng nước triều đình đối với thiên hạ các châu quận k h ô n g chế lực cũng đem đại đại tăng cường hoàng đế triều thần ở trung tâm liền có thể thời thời khắc khắc k h ô n g chế toàn bộ quốc độ mà không phải giống trước đó một dạng vương quyền s u ấ t kinh thành liền sẽ suy yếu rất lớn đối với phía dưới châu quận giống như kẻ điếc đồng dạng mặc người che đậy xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng đều là hậu chi hậu giác đại chu hoàng đế nhìn về phía tư thiên giam giám chính linh hư a i khanh c h â m muốn tại thiên hạ các trọng trấn nha môn phía dưới đều lập xuống thanh long thần quân giống ngươi cảm thấy thế nào linh hư đạo nhân chắp tay thần biết được tin tức về sau lập tức đưa tới bệ hạ nơi này chính là muốn đòi hỏi tấu xin bệ hạ như thế hai người cười ha ha xem như quân thần tầm đó hai năm ở giữa số ít an ý cùng hoàn toàn nghĩ tới một h ố i triều đình lập tức hạ thánh chỉ không chỉ là ở đạo quân trong miếu nhất định phải lập thanh long thần quân tượng thần triều đình nha môn các châu quân doanh chốt hiểm yếu ở vùng biên cương thành quách tất cả đòi hỏi cúng bái thanh long thần quân theo từng tòa đại đại tiểu tiểu thanh long thần quân tượng thần lập lên trong lúc nhất thời thiên hạ tất cả thông phảng phất toàn bộ thiên hạ đều liền ở cùng nhau mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thần pháp đạo thuật từ đó bắt đầu vận hành giữa thiên địa cải biến toàn bộ thiên hạ vén lên thời đại mới quyển sách thần linh không chỉ có chỉ là tiếp nhận hương hỏa cao cao tại thượng cũng tương tự bắt đầu phản hồi thiên địa phúc trạch và dân chương hai trăm chín mươi nhất ẩm nhất trác giang đình quận đ i ể m tỉnh ngõ hẻm một cái khoác lên vũ khí gánh kiếm cao lớn nam nhân long đong vất vả mệt mỏi vào thành mà đến đi tới một chỗ bình thường viện trạch trước đó giữ lại vòng cửa g õ đại môn đông đông đông ai vậy yêu nhi ngươi đi xem mở cửa trong môn truyền ra một phụ nhân thanh âm kèm theo tiếng cười đùa một cái bé gái thận trọng mở cửa chiếc lộ ra khuôn mặt cùng mắt to nhìn thấy người ngoài cửa về sau tiểu cô nương lập tức đẩy cửa ra đồng thời phát ra trói thai vui vẻ tiếng kêu to a ba ba trở về ba ba trở về phụ nhân nghe được thanh âm lập tức để xuống trong tay công việc chạy ra nhìn thấy c h ấ n thủ biên cương trượng phu đứng ở trước mặt lập tức lệ nóng doanh t r ọ n g bé gái lanh lợi ta liền nói thần tiên sẽ đem ba ba biến trở về đến ba ba quả nhiên lập tức trở về kỳ thực không là bởi vì cái gì thanh long thần quân phù hộ nhưng là nam tử có thể từ biên chấn trở về cũng xác thực cùng thanh long thần quân có quan hệ cái kia c h ấ n thủ biên cương tướng lĩnh đầu tiên là gặp kim quang tử trên trời giang xuống đưa một phong thư t ử vào biên chấn sau đó liền có tư thiên giam đạo nhân đến thẩm tra việc này cái kia tướng lĩnh biết được thư lại là thanh long thần quân đưa tới thuận dịp để cho khởi giáp về quê nam tử lúc này mới có thể trở về nhà một nhà đoàn tụ vui vẻ hòa thuận giang đình quận đạo quân miếu người coi miếu thông minh đạo nhân mấy ngày nay tinh thần phân chấn bước đi đều có c ố uy thế hừng hực khí thế hắn vì cái thứ nhất tìm tòi kim kiếm truyền thư phương pháp ở tư thiên g i a m tất cả đạo nhân kể cả giám chính trước mặt để lọt cái mặt to không chỉ có được giám chính tự mình đáp lại còn có triều đình phong thường có thể nói là tiền đồ bừng sáng lúc này thuận diệm chứng kiến một cái đạo đồng v ộ i vàng xâm nhập tiến ề n đ đến tiểu cô nương kia lại tới thông minh đạo trưởng đầu tiên là xứng sở sau đó lập tức minh bạch nói là ai đi ra ngoài đi tới đại điện liền thấy một cái tiểu cô nương có chút sợ hai đứng ở cửa vào đại điện gián đại môn đứng đấy dù sao nàng lần trước đến thời điểm không có, có nhiều người như vậy lúc ấy cũng bởi vì đụng phải thần tiên đang cao hứng cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi hiện tại xem xét nhiều người như vậy đương nhiên có chút sợ sinh nhìn thấy tiểu cô nương trong tay nắm nhăn đúng thư thông minh đạo trưởng lập tức liền biết rõ cái này tâm tư của cô gái nhỏ lần này cần mang đến nơi nào nghe được cái này xem ra vẻ người lớn nhất đạo sĩ đáp ứng tiểu cô nương lập tức mặt mày hớn hở ta muốn đưa cho thần tiên bé gái nhón chân lên nhấc tay một cái chỉ chính là thần đàn phía trên thanh long thần quân một đám đạo nhân đưa mắt nhìn nhau ngốc trệ tại chỗ đây là đưa vẫn là không t ạ o đưa lời nói có thể hay không khiến cho thanh long thần quân cảm thấy bọn họ không biết tốt xấu không tặng lại có thể hay không ác thanh long thần quân cuối cùng cái kia người coi miếu thông minh đạo trưởng cũng không dám thu nàng tiền ở tượng thần phía dưới thi triển kim kiếm truyền thư phương pháp đem tấm kia nhăn nhăn nhún nhún giấy ở kim quang xuyên phá hư không phía dưới mang đến không biết tên chỗ nhưng là suy nghĩ một chút liền biết tất nhiên là đưa đến trên chín tầng trời đỉnh côn lôn tiên cung ngày thứ hai không ít nghe nói lời đồn đãi dân chúng trong thành tìm tới cửa muốn ủy thác đạo quân miếu bên trong đạo sĩ giúp bọn hắn đưa tin cho phương xa thân nhân người coi miếu thông minh đạo trưởng vốn là muốn cự tuyệt nhưng là nghĩ lại phương pháp này từ thanh long thần quân truyền xuống nó nếu là xem như tư vận sẽ để cho thần quân thế nào đối đãi lại một nghĩ lại có lẽ cũng là lúc trước thanh long thần quân truyền xuống pháp này dụ ý chính là muốn đòi hỏi phúc trạch và dân nghĩ thông suốt điểm ấy thông minh đạo trưởng liền cảm giác trước mắt c h ố n g trải nếu là đạo quân miếu có thể trợ giúp thiên hạ bách tính đưa tin truyền thư có thể cho cái này quân miếu hương hỏa trở nên càng thêm cường thịnh có không giống nhau định vị cùng tầm quan trọng phải biết giờ phút này thiên hạ các nơi đạo quân miếu địa vị phi thường không t i ệ n cung phụng mặc dù là đạo quân cùng liệt vào chính thần nhưng là kỳ thực địa vị kém xa tít tắp miếu thành hoàng người coi miếu trọng yếu dù sao miếu thành hoàng thế nhưng là có thực sự thần quyền ở quản hạt lấy một phương quỳ thần c h ấ n áp yêu ma cùng ngũ gốc phong đăng lục xúc can bình sơn nhạc thủy mạch sự tình mà đạo quân miếu lại chỉ là một cái đơn thuần tế bái thần linh miếu thờ hạn cái này người coi miếu có lẽ còn nhờ vào đó cải biến loại tình huống này thông minh đạo trưởng lập tức đồng ý dân chúng trong thành yêu cầu bất quá vẫn là muốn thu ngân tử dù sao một mai tiền nhang đèn đối với thần linh mà nói không phải là cái gì vật chân quý nhưng đó là thần linh cái này tiền nhang đèn đối với bình thường đạo nhân mà nói vẫn là không dễ được đ ổ vật sau đó giang đình b á c h tính thương nhân phú hộ quan lại không ít người tung ra bắt đầu bạc thử nghiệm bọn họ trong ngày thường hoàn toàn tiếp xúc không tới thần tiên diệu pháp thậm chí mỗi một lần chuyền thư còn có không ít bách tính đến đây thắp hương gây xem xem cái này thần linh hiển linh mỗi một lần kim kiếm truyền thư thành công đều dẫn tới kinh hô cùng quỳ lệ thanh âm thực tống đi thực tống đi đây là lập tức liền có thể đưa đến sao thanh long thần quân phù hộ phù hộ con ta ở bên ngoài thuận thuận lợi lợi bình an nhà ta tam lang ở kinh thành làng quan thật nhiều năm cũng chưa trở lại cha hắn gần đây thân thể không tốt ta cũng viết thư để cho hắn mau về nhà nhìn một chút giang đình thành đạo quân miếu bởi vậy mở ra cái này thay phạm nhân đưa tin thay chính thần tụ tập hương hỏa tín ngưỡng chức vụ không chỉ có giang đình quận đạo quân miếu thiên hạ các nơi đạo quân miếu đều bắt t r ư ớ c bắt đầu cử động lần này phạm nhân có thể trả tiền trong miếu đạo nhân liền có thể tiền nhang đèn hóa thành pháp lực thôi động thanh long thần quân giống vì đó kim kiếm truyền thư lui về phía sau tiến về đạo quân miếu tín đồ trở nên càng ngày càng nhiều kém chút đem cửa miếu đập phá trong đó không ít người đều là đến bái thanh long thần quân trong lúc nhất thời thanh long thần quân hương hòa thịnh thậm chí còn vượt qua không trần đạo quân đạo quân miếu tử vốn chỉ là một cái đơn thuần tế bái thần lính chỗ trở thành cùng miếu thành hoàng một dạng địa phương trọng yếu các nơi đạo quân miếu cũng đều thiết trí có t r u y ề n thư đạo đồng ngày đêm trông coi trong đại điện đặc biệt sao chép thư tử cùng đưa thư tử coi kim kiếm t r u y ề n thư hương thịnh ở thiên hạ thời điểm các phương trong đạo quan đạo nhân cũng có thể cảm giác được cái này kim kiếm t r u y ề n thư sức mạnh cũng càng ngày càng cường đại mỗi lần sử dụng phảng phất có thể cùng thiên địa kêu gọi lẫn nhau các nơi đạo nhân không minh bạch cái này ra sao nguyên nhân kỳ thực là bởi vì cái này pháp tắc lạc cấn giữa thiên địa mang tới đáp lại côn lôn thần giới thanh long cung thanh long đồng tử cũng bởi vậy sớm kết thúc bế quan đi ra thần cung tiểu cô nương cử chỉ vô tâm lại còn trợ giúp thanh long thần quân tu hành nhất ẩm nhất trác ý bảo số mệnh nhân duyên tri huyền diệu không thể nói rõ vừa dây vừa nặng đại môn t ố i lui ngoài cửa quang mang rơi vào trong điện liền nhìn thấy thanh long đồng tử ngồi xếp bằng hư không từ chỗ cao chậm rãi rơi xuống mở to mắt trong điện kim gương phun phóng ra q u a n mang một đạo kiếm quang x u n g ra rơi vào thanh long đồng tử trước mặt chứng kiến cái kia nhăn nhúm giấy vàng còn có nổi bật vừa mới học xoay xoay vai vai hai ba câu nói thanh long đồng tử cái kia một tấm mặt lạnh cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười vân thiên quan phía trước đạo nhân nhìn lên trên trời ánh mắt phảng phất xuyên thấu màu xanh lam thương khung trông thấy đại đạo pháp tắc vận chuyển t h a ngươi h l o n Đồng đầu đến đây Quang, tiên chuyện nhất, chính nhà mình n Tử Xuất thứ lao ra. làm là bẩm h báo n g là vừa m pháp đã l à c ấ n ở đạo thượng bây giờ đã không còn là thần thông phép thuật mà là chân chính đạo không tệ không tệ đại biểu cho ngươi đạo này đến thiên địa ưu ái đến vạn vật chúng sinh tán thành cái này pháp tắc không phải tùy tiện liền l à c ấ n giữa thiên địa như là không thể lấy được thiên đ ị a tán thành cưỡng ép l à c cấn ở thiên địa chỉ có thể có được phản vệ h o ặ chương là làm n i ề u hai n Long Đồng tử, Đồng h còn kém xa lắm đây, b trăm chín mươi mốt phi tiên kiếm phái bác hoang địa phương minh ngông thảo nguyên minh ngông thê lương nhưng lại cảm giác vô hạn sinh cơ thai ngén trong đó nơi này có từng cái người nhung bộ lạc tồn tại các lộ yêu nhân tồn tại cổ lão truyền thừa vu tế t ắ t mãn còn có từ xa xôi bắc địa đi xuống phô thiên cái địa v à lại phảng phất chém giết vô tận yêu ma một tòa tuyết sơn phía trên vội vàng dựng nổi lên đạo quan xem ra không quá giống dạng trên cửa môn phái tấm biển liền sơn đều không có soát cứ như vậy treo ở bên trên tấm biển phía trên viết phi tiên kiếm phái đây cũng là lữ thương hải cầm sơn môn làm cho tiến về bắc hoang địa phương về sau thiết lập môn phái sơn môn tông phái tên gọi khởi nguyên từ ngày trước không trần đạo quân nói đùa bên trong truyền cho l ữ thương hải một thức thiên ngoại phi tiên kiếm thuật miếu bên trong chỉ có giải rác tám cái đạo nhân trước mắt chỉ có ba người ở trong sơn môn mặt khác năm người xuống núi chém giết gần nhất xâm nhập nơi này yêu mà còn chưa trở về số người mặc dù không nhiều nhưng là đều là bên trong đạo môn chuyên về kiếm đạo cùng đấu pháp tinh anh đệ tử bọn họ thủ vững ở chỗ này ngày ngày cùng yêu nghiệt ma đồ tranh đấu mài rua kiếm thuật cùng đạo tâm đồng thời cũng là ở góp nhặt công đức người người tất cả tu hành đều là công đức kinh lấy công đức kinh làm căn cơ tám người đã dần dần tổng kết ra một bộ phi tiên kiếm kinh ở đấu pháp cùng trừ yêu bên trong viên mãn kiếm đạo tu hành đủ loại thiếu hụt không tu thần hồn không luyện đ h ụ c thân chỉ cầu một thanh kiếm lấy kiếm luyện tâm liền có thể rèn luyện tâm hồn không sợ yêu ma huyễn thuật cùng nguy áp kiếm quang hộ thể không thua gì luyện thể về phần cái kia sát phạt chi thuật kiếm độn chi thuật càng là kiếm tu sở trường chỗ đến nơi đây kiếm tu này chi thuật mới coi là có mấy phần thành thể hệ bộ dáng ở nơi này bác hoang địa phương c h ẳ m yêu trừ ma bên trong lữ thương hải đã đến nhân cảnh thượng phẩm tương đương với thất phẩm quỷ thần cảnh giới xác thực giống như hắn sư nói tới đồng dạng ở nơi này bác hoang địa phương phong hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại nếu là ở cùng châu nó phá bỏ không có khả năng có nhanh như vậy cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy viên mãn hoàn thiện bản thân kiếm đạo tu hành càng không có loại này phượng tường cựu thiên khoa ý năm cái đi ra ngoài đạo sĩ trở về thời điểm mang về một vật bọn họ cao hứng bừng bừng đem thứ này bày tại thần đàn phía trên vén lên phía trên c h e lại bố trí lụa lữ thương hải cùng ngoài ra hai tên đạo nhân nhìn sang lập tức mở miệng hỏi đây là thanh long thần quân tượng thần thân làm đạo môn đệ tử đương nhiên đối đạo môn có cái nào chính thần nhớ tinh tường đám người lập tức đem dưới núi lấy được tin tức cùng gần nhất trung nguyên biến cố nói một lần còn có cái này cùng phụng thanh long thần quân giống diệu dụng các kẽ nói thử một phen có cái này thanh long thần quân giống chúng ta lui về phía sau nếu là lại có chuyện gì liền có thể nhanh chóng liên hệ đạo môn ở bác hoang đồng đạo nếu là xảy ra vấn đề gì cũng có thể dùng cái này cùng nhau trông coi thanh niên đạo nhân cao hưng nói những cái khác mấy tên đạo nhân cũng trên mặt vui mừng dù sao đi sâu vào cái này cực bắc man hoang tri địa cách xa thiên sơn văn thủy thoát ly đạo môn đương nhiên khiến cho chư đạo người cảm giác rời xa cố thổ không chỗ nương tửa cô độc phiêu linh cảm giác bây giờ có cái này thanh long thần quân tượng thần vô hình liền có chủng loại lương tựa đại sơn cảm giác vừa nghĩ tới phía sau đạo môn ngọn núi lớn này dù là lợi hại hơn nữa yêu ma chỉ cần dám đến chỉ có biến thành cho bụi một cái kết cục phi tiên kiếm phái trưởng môn lữ thương h ả i lại mắt nhìn cái kia thanh niên đạo sĩ sử dụng kim kiếm truyền thư phương pháp thời điểm lộ ra lộ mà ra thanh long kiếm ấn phảng phất cảm lộ đến cái gì nó phất tay trực tiếp đem cái này thanh long kiếm ấn vẽ tại hư không bên trong rót vào pháp lực vậy mà cũng có hiệu lực nếu là ở trước đó cái này thanh long kiếm ấn trừ phi là từ thanh long thần quân tự mình vẽ bằng không cái này phụ lục không có bất kỳ tác dụng mà bây giờ cái này phát ấn cho dù là phàm nhân vẽ xuống chỉ cần chút vào pháp lực cũng đồng dạng có thể câu thông thượng thiên từ đó có hiệu quả điều này đại biểu thiên địa cũng bắt đầu công nhận thanh long thần quân đầu này pháp tắc đại đạo tình huống liền không giống nhau lữ thương hải cười to nói ra cái kia giang đình quận đạo nhân căn bản không có nhìn ra Đây k h ô ngày chỉ l kìm kiếm u n phương pháp, càng là thông tiên Thanh long thần quân lời nói quân mang theo người một thanh long pháp kiếm. Kiếm thuật này nhất thư thuật. theo một thuật pháp, chôi pháp là lời kiếm kiếm, kiếm đó ị n quân Thương vàng quan, tiên những cái khác đạo sĩ nhìn nhau, minh bạch lữ Thương hải đây là thông qua thanh long kiếm ấn, nộ ra cái gì đồ vật ghê vớm. Ngày h pháp. Hải phi phái khác bạch Hải là Lữ Lữ là đạo đạo đây đồ đ qua kiếm kiếm kiếm vội cái cái bế vớm. vật gì ghê ra sĩ đêm lữ thương hải đỉnh đầu công đức thành khánh vân hiện lên nó lấy công đức sức mạnh hóa thành pháp lực chút vào trong kiếm trong phi kiếm xuất hiện một đạo đại đạo chân phủ chính là cái kia thanh long kiếm ấn lữ thương hải lấy thanh long kiếm ấn tế kiếm lập tức liền xuất hiện huyền diệu biến hóa nó kiếm phảng phất kết nối lên rồi thiên địa phát tắc kiếm khí trở nên đầy đủ linh vận kiếm quăng cũng biến thành càng thêm thuần túy nhưng là đây vẫn chỉ là cơ bản nhất thanh long kiếm ấn cho pháp khí phi kiếm mang tới biến hóa huyền diệu hơn coi lữ thương hải sau khi xuất quan đem cái này tế luyện kiếm khí phương pháp dạy cùng mấy người khác theo mấy vị khác đạo nhân sử dụng cùng một loại phương pháp đem thanh long kiếm ấn tế luyện thành công mấy người bọn họ lúc l u y ệ n kiếm lại có thể thông qua cái này đại đạo chân phủ lẫn nhau sinh ra liên hệ hơn nữa bọn họ lẫn nhau tầm đó còn có thể tùy thời tùy chỗ thông qua kim kiếm chuyển thư lẫn nhau chuyển lại tin tức lợi dụng phi kiếm lẫn nhau đưa tới vật phẩm kiếm của bọn hắn thì tương đương với một tòa thanh long thần quân tượng thần phi tiên kiếm tông mấy tên đạo nhân tiến một bước thử nghiệm vận dụng lẫn nhau tầm đó phi kiếm đối với thanh long kiếm ấn liên quan cuối cùng vậy mà hợp thành một bộ kiếm trận tám người cùng một chỗ giống như bắt quái đổ một dạng vận chuyển kiếm khí giống như như phong bạo quét sạch cắt đứt bọn họ hết thẻ t r u n g quanh đáng sợ hơn là tám người công thủ đồng tâm giống như một người bọn họ sáng chế ra kiếm trận đang lúc phi tiên kiếm tông chúng đạo nhân là sáng tạo ra kiếm trận này chi thuật thời điểm bọn họ vài ngày trước đón về đến thanh long thần quân giống lại ở lúc này chuyển đến tin tức một đạo kim kiếm mang theo giấy vàng mà ra rơi vào lữ thương hải trong tay phía trên chỉ có hai hàng chữ ly hỏa thành nổi lên yêu thái vạn bác hoang thất tâm lão ma đem người yêu vây công nhanh chóng đến rút thoạt nhìn là nên phát cho bác hoang tất cả đạo môn thế lực tình huống nên là tương đối nguy cấp lữ thương hải sắc mặt lẩm bẩm cười lạnh về sau nói ra những yêu ma này vậy mà như thế lớn mật rất tốt chúng ta đang muốn thử một lần kiếm trận này gương cao ta phi tiền kiếm tông tên gọi những cái khác mấy tên đạo nhân liên tục gật đầu nóng lòng muốn thử thất tâm lão ma nghe thấy là ngày trước huyết yêu đệ tử cái này thất tâm lão ma nếu muốn chết lần này không thể để hắn chạy ngày hôm nay là một ngày tốt lành chúng ta vừa mới luyện thành thuật này t h u ậ n dịp nên đón đá m g à i kiếm tám người cuốn lên kiếm quang phóng lên tận trời hướng về phương nam hai khu vượt qua trọng trọng vân hải không đến bao lâu liền đi tới tương đối mà nói tới gần bắc ngụy biên cương một tòa thành trì nơi này người nhung trăm năm qua dần dần bị bắc ngụy đồng hóa tòa thành trì này chính là người nhung một cái tiểu quốc bị b ắ c ngụy nhân s ư ơ n g ly hòa thành đạo môn mới vừa tiến vào nơi này đạo môn đệ tử cùng âm t i muốn ở chỗ này đâm xuống căn cơ chỉ là âm t i còn không có chính thức sắc phong quỷ thần không có nghĩ đến lúc này lại nên đón yêu ma họa thoạt nhìn nên là có mưu tính trước yêu ma mặc dù đã hoàn toàn lâm vào hạ phong nhưng lại ngăn không được lòng tham lam bọn họ cần lấy nhân tế luyện tu hành phần lớn đều là nghĩ đến đánh lên một gậy tre liền chạy đạo môn đệ tử cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm nhưng là lần này tới rõ ràng là cái nhân vật hung á c muốn làm đương nhiên cũng không phải đánh lên một gậy tre bỏ chạy sự tình đây là chuẩn bị đem toàn bộ cách biện thành người đều cho huyết tế tu luyện bản thân yêu pháp nội thành ngoài thành khắp nơi đều là yêu ma cùng đạo nhân kịch chiến dấu vết không có số lớn quỷ thần tương trợ đạo nhân sức mạnh liền lộ ra nhỏ yếu mấy cái giai tầng toàn diện rơi vào hạ phong yêu ma cầm đầu là một láo giả toàn thân tản ra huyết quang áo bào màu đỏ kéo lấy tàn ảnh những nơi đi qua bất luận cả người lẫn vật đều hút là t h ờ i khô phi tiên kiếm phái tám cái đạo nhân từ trên trời giang xuống lấy kiếm trận đem cái này hung uy ngập trời yêu ma che đậy vào tiến vào kiếm quang quét sạch đánh một trở tay không kịp trong nháy mắt đánh cho trọng thương cái này thất tâm láo ma kêu thảm lấy huyết độn điên cuồng thoát đi trong kiếm trận các ngươi rốt cuộc là người nào lữ thương hải chỉ trả lời một câu phi tiên kiếm phái tám tiên kiếm tu ngự kiếm mà bay theo đuổi không bỏ từng đạo từng đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng hướng về thất tâm láo ma chém tới cái này lão ma trốn được một kiếm tránh không khỏi mặt khác bảy kiếm tám người một thể liên tiếp rào sát giết đến cái này thất tâm lão ma yêu thân sụp đổ thành một đám thịt vụn nhưng như cũ còn chưa chết bất quá cái này lão ma đánh một chút bất quá trốn cũng chạy không thoát phi kiếm không đến bao lâu phi tiên kiếm phái tám tên kiếm tu mang theo kiếm trận hóa thành kình thiên nhất kiếm hoàn toàn đem cái này hung ma một kiếm rào sát kiếm quang tung hoành ở trên trời tám người đem tiếng tắm lừng lây thất tâm lão ma đuổi đến lên trời không đường nhập địa bất luận trong thành vô số người thấy một màn như vậy uy thế này cả kinh ở đây tất cả đạo môn đệ tử liên tục hô to đây là cái gì kiếm pháp vậy mà như thế lợi hại không nghe thấy hắn nói sao phi tiên kiếm phái ở đâu ra phi tiên kiếm phái chưa từng nghe nói qua a lữ thương hải vừa nói như vậy người người liền biết rõ thiên ngoại phi tiên bậc này lợi hại kiếm pháp chẳng lẽ là đạo quân truyền lại một trận chiến này hoàn toàn vang dội phi tiên kiếm phái tên tuổi càng không cần nói cái kia ngự kiếm tung hoành ở thương khung chạm yêu c h ừ ma tại ba thước thanh phong phía dưới hình bóng càng là đóng dấu ở không ít người trong lòng thiên hạ không ít đạo môn thanh niên đệ tử hướng tới trở thành ngự kiếm mà bay chạm yêu c h ừ ma thiên địa thiếu niên nhao nhao tiến về bắc hoang phi tiên kiếm phái bái nhập môn hạ trở thành một người kiếm tu phi tiên kiếm phái ở bắc hoang quật khởi ẩn ẩn có trở thành bắc hoang môn phái cường đại nhất xu thế càng là thành thiên hạ kiếm tu khởi nguyên tri đ i ệ thanh long cung bên trong thần quân mở mắt vừa mới hắn lại cảm giác được bản thân pháp tắc lạc ấ n giữa thiên điệu tốc độ tăng nhanh một bước có người phổ biến ta đạo thanh long thần quân khởi động thần kính thông qua mặt kính nhìn về phía hạ giới nhanh chóng chứng kiến phi tiên kiếm phái cùng lữ thương hải nó cũng không nghĩ tới chính là trước đó hắn không quá để ý lữ thương hải cuối cùng ngược lại trở thành kế thừa cùng pháp dương đạo cùng pháp người chương hai trăm chín mươi hai giang hồ báo đ i ề u côn lôn tiên cung bên trong nào đó đạo nhân đang ở tiên cung phía ngoài hành lang ngọc cột phía dưới nhàn nhã đi dạo cùng vân khí phía trên phi tiên kiếm phái không tệ không tệ tên này nghe xong cũng rất có khí phách đa đạo nhân hình như là đang khen ngợi cái này lữ thương hải danh tự nổi lên không sai kỳ thực là đang m è o khen m è o dài đôi tên này không phải chính là năm đó từ trên tay lưu truyền hòa ra sao phi tiên kiếm phái xuất hiện mặc dù ở bắc hoang n h ấ t lên sóng to gió lớn ở đệ tử trẻ tuổi bên trong càng là thanh danh nổi bật nhưng là ở đại ngụy đều tính không bên trên quá thu hút càng không cần nói đại chu cảnh nội không trần tử chỗ cao côn lôn thần giới phía trên càng là không biết trên đời cái thứ nhất kiếm tu môn phái đã ra đời cho nên khi thanh long đồng tử cùng không trần đạo quân nói chuyện này thời điểm không trần đạo quân vẫn còn có chút ngạc nhiên không trần đạo quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lự thương hải sáng lập một cái kiếm tu môn phái nhưng lại đối với sáng chế ra kiếm trận phương pháp có chút ngoài ý m u ố n kiếm trận thanh long này kiếm ấn thật đúng là có tác dụng kỳ diệu như thế không trần đạo quân bỗng nhiên nhớ tới có vẻ như lúc trước thanh long đồng tử thức tỉnh thần thông thời điểm thuận diệp đem cái này thanh long kiếm ấn gọi là kiếm trận nhưng lúc ấy không trần tử lúc ấy cầm trong tay một kiếm cũng không giống nhau có thanh long kiếm kiếm tu tới thử cái này kiếm trận hơn nữa tăng thêm trên tay một đám hộ pháp ở bên phương pháp phong phú thuận diệp không có đi để ý việc này bởi vậy không trần đạo quân vẫn cho là thanh long đồng tử là thổi phồng tới cho rằng là không có ý tứ lại tại lư đại tướng quân trào phúng phía dưới mì ngon r a thuận dịp sử dụng một cái ngăn nắp tịnh lệ danh tự để che giấu bản thân thần thông quả thật có chút vô bổ tình huống không ngờ tới lại là thực lao ra đồng nhi chưa bao giờ nói nói ngoa bây giờ cái này bác h o a n g đã xuất hiện không ít kiếm tu lao ra nếu là cảm thấy hứng thú có thể đến xem thử thanh long đồng tử dẫn không trần đạo quân đi tới thanh long thần cung trong cung mở ra thần kính mặt kính ngay lập tức lướt qua bác hoang địa phương mênh mông thảo nguyên cuối cùng rơi vào một tòa đại tuyết sơn phía trên đạo q u a n nhiều lần xây dựng thêm bây giờ cuối cùng có thêm vài phần sơn môn đạo phái tình hình hậu phương trên vách đá dựng đứng tồn tại một tòa bình đài từng người từng người người mặc đạo bảo phi tiên kiếm phái đệ tử đang ở phía trên tu hành bình đài này xem ra giống như là một kiếm tiêu diệt kỳ thực cũng là như thế gần một trăm danh tiếng đạo nhân xếp bằng ngồi dưới đất kiếm khí giao động cộng hưởng bọn họ đây là đang cùng nhau tu hành tế luyện kiếm khí chỉ có ngày ngày tẩy luyện phi kiếm lẫn nhau kiếm khí đồng tình mới có thể đem cái này phi tiên dùng r a kiếm trận hiệu quả theo thiên không chiếu ra một sợi tử h ạ dẫn theo tu hành trưởng bối một tiếng hét to ngự kiếm nổi lên từng đạo từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời không trần đạo quân mắt nhìn trên vách đá nguyên một đám kiếm tu sau lưng cong phi kiếm ra khỏi vỏ hóa thành kiếm quang vòng quanh nó liền hướng lên thiên cung không chỉ là nhân cảnh hạ phẩm s á t thực nhập cảnh giới kiếm tu như thế ngay cả một chút còn đến không kịp nhập cảnh liền tế luyện một trôi phi kiếm đạo đồng cũng ở đây kiếm trận đồng tình phía dưới bị mang bọc lấy ngự kiếm mà bay lần đầu thử nghiệm đến kiếm tu mị lực đó cũng hàng kiếm quang lọt vào mây xanh ở trên vân hải ngang dọc tùy ý xoay quanh ở phi tiên kiếm phái sơn môn bên trên một vòng lại một cuốn tình cảnh này coi thật là khiến người ta cảm giác sợ hãi thán phục thanh long thần cung bên trong không trần tử xuyên thấu qua thần kính thấy một màn như vậy cũng không thể để gật đầu một cái quả thật có mấy phần tình hình nhưng là cảm giác cái này kiếm trận có chút đơn sơ chỉ có thể xem như đem nhiều người sức mạnh dung ở cùng nhau không có gì thay đổi cũng không có cái gì tác dụng đặc biệt có điều nếu như cũng đã có bậc này bắt đầu chắc hẳn đợi một thời gian nhất định có thể nhìn thấy nhiều loại kiếm trận cùng kiếm tu phương pháp tu hành lưu truyền tại sự kiện dù sao trên đời này thiên tài vẫn là vô cùng nhiều không trần đạo quân nhìn một chút cái kia giám sát thiên đ ị a thần kính nhớ tới một chuyện khác hắn nhìn về phía thanh long đồng tử cái này gương tựa như là tên là cựu thiên thập đ ị a thần gương không ngờ tới trong tay ngươi coi là thật có giám sát cựu thiên thập địa tình hình có điều đồng nhi ngươi cũng không am hiểu đạo này cần cần một người thay thế ngươi tới vận chuyển cái này gương giám sát thiên hạ mới có thể để cho cái này thanh long cung chân chính vận chuyển lại không đến mức bỏ c h ố n g mà vô dụng thanh long đồng tử không hiểu lao gia đều đã có thần du thiên địa chi thuật cần gì cần cái này gương cái này cựu thiên thập địa thần gương đối với lao gia mà nói bất quá chỉ là nhất phế vật không trần đạo quân lại lắc đầu ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc thần du thiên địa hơn nữa ta thần du thiên địa thời điểm phần lớn là cảm n g ộ giữa thiên địa pháp tắc biến hóa mà không phải quan sát trong thiên hạ này đã xảy ra bao nhiêu sự t ì n h cho nên mới thiết hạ thanh long thần cung cùng cựu thiên thập địa thần ương hơn nữa rất sớm mở ra không chỉ là bởi vì việc tu hành của ngươi cũng có một mặt khác cân nhắc cái này cung mở ra mới có thể thời thời khắc khắc biết do thiên hạ xảy ra chuyện gì dạng sự t ì n h hạ giới thần linh làm được thế nào âm dương hai giới trật tự có hay không xuất hiện vấn đề kể từ đó cái này côn lôn u thần đ ỉ n h ngày sau mới xem như làm ra tác dụng có điều nghĩ nghĩ trước mắt cũng xác thực không có cái gì người quá tốt chọn cuối cùng chỉ có thể tạm thời coi như thôi giang đình quận phong vũ lâu xa hoa trong tiểu lâu người đến người đi có đại chu thư sinh khí phách chỉ điểm giang sơn có đến từ ngũ hồ tứ hải giang hồ khách phóng khoáng đàm luận giang hồ sự tình cũng có được bôn u ba tại trung nguyên các nước thương nhân đàm luận gần nhất thời cuộc đến từ thiên phía dưới các phe tin tức liền dạng này hội tụ ở đây người có lòng đi tới lầu ba bao gian cùng tiểu nhị nói lên vài câu liền có thể mua được trong thiên hạ đủ loại tin tức không ít giang hồ khách đều thích từ nơi này mua bán tình báo bởi vậy trong lầu hàng năm c ó thể nhìn thấy một chút trong giang hồ là nhân vật có tiếng t â m lừng l â y từ lâu về sau một tòa theo sát đại trạch phong vũ sinh để dâu về sau xem ra xác thực chứng trạc rất nhiều quả thật có mấy phần đại lao khí phái một đám phong vũ lâu trường lão hộ pháp chấp sự đều ngồi ở trong nội đường chính đang nghị luận một kiện đối với phong vũ lâu mà nói chuyện cực kỳ trọng yếu gần nhất nếu là ở trung nguyên to lớn nhất chấn động nhất tin tức là được thanh long thần quân tại tết trung nguyên hạ phàm chuyển xuống kim kiếm truyền thư phương pháp giang đình trong thành thậm chí bởi vậy diễn sinh ra được đủ loại phiên bản liên quan tới thanh long thần quân hạ phàm thần thoại cố sự truyền đi x ô i sùng sục phong vũ sinh cùng nó dưới c h ư ớ n g phong vũ lâu chú ý đương nhiên không phải cái này từ biết rõ tin tức này thời điểm phong vũ lâu liền bắt đầu mật thiết chú ý tới giang đình quận đạo quân miếu động tĩnh vốn chỉ là muốn biết cái này thanh long thần quân truyền xuống kim kiếm truyền thư phương pháp sẽ cho thiên hạ mang đến biến hóa như thế nào nhưng là từ giang đình quận đạo quân miếu người coi miếu thông minh đạo trưởng quyết định để cho dân chúng trong thành cũng có thể mượn dùng thanh long thần quân truyền lại thư tín hơn nữa bắt đầu kéo theo thiên hạ tất cả đạo quân miếu cùng nhau hướng về toàn thiên hạ cởi mở về sau liền hoàn toàn khác nhau phong vũ xinh bén nhạy khíu giác lập tức từ trong đó tìm tòi thuộc về phong vũ lâu c u ộ t khởi cơ hội phong vũ sinh đứng lên đi xuống đại sảnh chậm rãi nói ra những năm qua muốn truyền lại tin tức cần mượn dùng dịch trạng dịch tốt tuấn mã bổ câu đưa tin cũng hoặc là chỉ dựa vào người đi bộ tới đưa tin hao thời hao lực hơn nữa cực không chính xác trên đường tốn thời gian thật lâu thường thường tin tức còn không có đưa đến liền đã quá h ạ tình báo là có thời gian hiệu lực tính thời gian vừa tới thuận dịp không có tác dụng cũng không bán được cái gì tốt giá tiền một vị phong vũ lâu trưởng l á o gật đầu bây giờ cái này kim kiếm chuyển thư phương pháp tin tức liền có thể t r u y ề n đi càng nhanh chúng ta giang hồ danh sách niêm yết lui về phía sau xác thực đỡ không ít sự tình phía dưới một người hộ pháp cũng mở miệng không chỉ có như thế chúng ta phong vũ lâu thu thập tin tức cũng càng thuận tiện trong thiên hạ xảy ra chuyện gì chỉ cần muốn đi một chuyến đạo quân kim kiếm chuyển thư chỉ chốc lát sau chúng ta liền có thể thu đến phong vũ sinh lại nở nụ cười phảng phất cười những người này không nhìn thấy chân chính kỳ ngộ không chỉ có như thế ta cảm thấy đây đối với chúng ta phong vũ lâu mà nói là cái cơ hội thật tốt ta chuẩn bị thừa dịp này bắt trước ngày trước đại cản công báo xử lý dân gian công báo thông qua từng cái phân đà cùng đệ tử thiên hạ các nơi tin tức đều có thể thông qua kim kiếm chuyển thư đưa tới cùng ngày liền có thể sửa soạn xong hết sau đó từ giang đình phát hướng các nơi để cho từng cái phân đà thông qua thư từ ấn thành sách bán tản thiên hạ Cái này dân gian công báo gian mỗi này dân trong h thượng á n g t u tuần, n lần g hạ chia h cấp c ba h h ờ vào đó c ú n ta t h u ậ nội dịp phạm có cường lực, chí lực chủ. đó thể trở thành trong thiên hạ, cường đại nhất giang hồ thế lực, thậm chí từ đó nhảy thoát thế Trong hạ, hồ nhảy hồ ra giang giang n đại đường một mảnh lặng ngắt như tờ sau một hồi lâu mới có người mở miệng thận trọng hỏi lâu chủ chúng ta làm như vậy sẽ hay không khiến cho triều đình chú ý ý nghĩa đúng dạng này có thể sẽ dẫn tới triều đình đã kích để cho phong vũ lâu nên đón thái họa phong vũ sinh lại nói an tâm bây giờ phong vũ lâu sớm đã là không so năm đó mặc dù có thể sẽ ra chút vấn đề bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp ứng đối phong vũ sinh vừa nói như vậy đám người thuận dịp đều an tâm hạ xuống đủ thấy phong vũ sinh tại mọi người trong suy nghĩ địa vị một đoàn người kích động vạn phần nghị luận nổi lên chuyện này khả thi sau đó nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị phổ biến phong vũ lâu dân gian công báo sự tình mà tiếng mưa gió đi tới sau khi phòng trên bàn để đó một quyển từ công giấy ấn tốt thư tịch phong trang phía trên viết công đức kinh nguyên lai、like、hắn cũng bắt đầu công đức tu hành hơn nữa đã bước vào nhân cảnh nhưng là ngày trước ở linh châu đại họa bên trong lấy được công đức nhiều lắm cũng chính là để cho hắn bước vào nhân cảnh thượng phẩm lại sau này tu hành mỗi một phẩm cần công đức là được lật gấp bao nhiêu lần dâng đi lên mỗi một tầng cảnh d ư ớ i càng là giống như khác biệt một trời một vực hắn muốn mượn công đức tu hành đến chỗ cao cũng không dễ dàng về phần muốn cùng dân gian trong truyền thuyết một nửa dựa vào tu hành công đức kinh bước vào tiến cảnh càng là giống như mơ m ộ n g h a o huyền trước đó vài ngày nhìn đến giang đình quận đạo quân miếu kim kiếm truyền thư hình ảnh thuận dịp ý tưởng đột phát xử lý dân gian công báo mà thời đợi này cùng một chỗ hắn ẩ n ẩ n cảm thấy mình thông qua phổ biến cái này dân gian công báo phát hành có thể thôi động thiên hạ cùng thời đại hướng mặt tốt tiến hành biến hóa có thể thu hoạch số lớn công đức thậm chí vượt xa cứu t r ợ thiên hai cứu người mang đến công đức đây cũng là nó tại sao phải làm như vậy một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu phong vũ sinh ngồi ở bàn phía trước cầm viết lên trên giấy viết công đức công báo thiên hạ mặc dù để b ú t xuống trên mặt xuất hiện một k i a lo âu nhưng lại lập tức lắc đầu chiều hướng phát triển nếu thanh long thần quân truyền xuống phương pháp này xuất hiện loại cục diện này là được chuyện sớm hay muộn phong vũ lâu ở nửa tháng sau đầu tiên là ở đại chu cảnh nội từng cái thư tứ phát hành tên là giang hồ báo điều sách phía trên ghi chép chu ngụy trần n g u thục chư quốc bên trong phát sinh chuyện quan trọng trong lúc nhất thời oanh động toàn bộ đại chu chiếm được dân gian ủng hộ trong ngày thường đại đa số đều là người trong giang hồ hoặc là hướng tới giang hồ người bình thường mới có thể mua sắm giang hồ danh sách niêm yết đọc vừa đọc trong giang hồ kỳ nhân dị sự bây giờ cái này giang hồ báo điều vừa ra ngay cả thiên hạ người đọc sách dân chúng bình thường đều tranh nhau tranh mua người người đàm luận giang hồ báo điều bên trong đủ loại sự tình thông qua cái này nho nhỏ sách liền có thể nhìn thấy chuyện thiên hạ để cho dân gian thư sinh bách tính tầm mắt mở ra trong lúc nhất thời đại chu cảnh nội người người đều đều đang đàm luận giang hồ báo điều đại bên trong chu mạnh mẽ hưng thịnh phong vũ lâu liền nhanh chóng sau đó lại đẩy hướng trung nguyên c h ư quốc đem cái này giang hồ báo điều trên người ân ký từ đại chu biến thành toàn bộ trung nguyên c h ư quốc đến một bước này ảnh hưởng lực cùng phạm vi thế lực đã xa xa bắt đầu vượt qua ngày trước đại ngụy quốc sư thần thiêu bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân bảy thiên cơ bảng chương hai có chút ý tứ côn lôn thần giới bên trong trước mắt chỉ có một bộ cũng là bận rộn nhất một bộ là được thiên công bộ những cái này thiên công bộ thiên quan thần lại trong mỗi ngày có người mang theo hoàng cân lực sĩ kiến tạo tiên thành có người ở trong cung luyện chế pháp khí cũng có người ở hoàn thiện tế luyện tiên cung thần đồ đang bận rộn bên trong thiên công bộ bên trong thiên quan thần lại luyện chế pháp khí năng lực cũng ngày càng tăng trưởng luôn có thể xuất hiện một chút kỳ lạ pháp khí cùng tạo vật t ỷ như trong đó đặc thù nhất cùng làm người khác chú ý có thể chở được mấy chục gần trăm người xuyên qua đám mây hãn hải thần chu liền đứng ở thiên công bộ thần điện phía trước một ngày này hạ giới mấy ngày vân quân rốt cục trở về nó không chỉ có mang về kiến tạo tiên thành cần đủ loại linh tài thần liêu tiên t r ù n g linh thực thư quyển những vật này cũng không ít p h ả m trần ngoạn ý coi như là cho trên trời buồn tẻ không thú vị thời gian tăng thêm mấy phần hồng trần khí tước thiên công bộ thiên quan thần lại đều là xuất thân từ học cung gần nhất cùng vân quân quan hệ từ từ thân nhau dù sao vân quân cho rằng những cái này người đọc sách phong cách theo phương diện nào đó bên trên còn có thể trèo lấy bên trên bản thân một chút vẹn vẹn chỉ có một chút như vậy cái kia tài văn trương nha cùng ta đường đường vân quân từ xưa đến nay đệ nhất thi tiên văn thánh vẫn là kém quá xa mặc dù chỉ là vân quân tự nhận nhưng là thiên công bộ người bên trong cũng không dám điểm phá cái này vân thần quân nhưng cầm nắm bọn họ thiên công bộ mạch xuống đây một đám người đọc sách hàng ngày thổi phồng phía dưới vân thần quân gần nhất còn rất có chủng loại đem chính mình cho rằng là thi tiên cảm giác thiên công bộ bên trong vân quân cầm một bộ sách đang ở làm ra vẻ nó áo mũ trình tề cầm trong tay sách nhìn về nơi xa giống như trong tranh thượng cổ thánh h i ể n cao giọng ngâm sướng tin tức tiếng mưa rơi tiếng đọc sách thanh thanh nhập nhĩ việc nhà quốc sự chuyện thiên hạ sự sự quan tâm chúng ta đọc sách người liền phải muốn lòng dạ thiên hạ vân quân giờ phút này đang cầm một bộ sách nhỏ chính là nó lòng dạ thiên hạ chứng minh vật này là được nhân gian nhất truyền lưu đồ vật tất cả người đọc sách văn nhân sĩ tử lòng dạ thiên hạ quân tử đều tranh nhau cạnh duyệt cái này nho nhỏ một quyển sách bên trong làm ra vẻ chu ngụy trần thục ngu thậm chí tái ngoại phía bắc trường thành tây vực cùng bắc hoang sự tỉnh chỉ cần xem thôi nó liền có thể ngực có càng khôn nhìn xuống thiên hạ thiên công bộ một đám thần lại nhao nhao kỳ lạ hỏi hạ giới khi nào xuất hiện vật như vậy là người phương nào s ở soạn vân thần quân vật này đến tột cùng là vật gì tên gọi là gì vân thần quân đắc ý nói ra tên là giang hồ báo điều vân quân khẳng khái sôi sục trên tay không có vật này thế nào chỉ điểm giang sơn thế nào lòng dạ thiên hạ biết thiên hạ sự tình mới có thể biết nhân gian khó khăn như vậy mới có thể thi chính trị quốc lấy nhân nghĩa trị thiên hạ học văn không học nhân hưởng là người đọc sách lời này nổi bật không phải vân quân nói nghe xong liền biết nó nhất định là theo thế gian cái nào quầy sách trong i ự u lâu nghe được không chừng là cái nào đó tú tài nghèo nói là cùng vân quân đối thủ ngang sức ngang tài ba lúc này theo chỗ cao truyền đến thanh âm ở vân quân bên thai vang lên vân quân vân quân nghe được không trần đạo quân triệu hoán lập tức không dám thất lễ quấn lên vân hạ đ à n g vân giá vũ liền hướng về lang tiều cung chạy tới nhìn thấy không trần đạo quân an vị ở lập tức vội vàng tiến lên lễ bái vốn là vô cùng đơn giản hạ giới một chuyến sự t ì n h bị hắn du sơn n g o ạ n thủy xem kịch ngâm trong sừng không thể chậm trễ mấy ngày nó trong lòng hoảng sợ đạo quân cái này có phải hay không ở trên trời chứng kiến đang nghĩ ngợi thế nào trừng phạt hắn đây sau đó nói quân ánh mắt rơi xuống nhìn về phía lại là vân quân trên tay đồ vật trên tay ngươi là vật gì vân quân lập tức đem nó dâng lên lao ra trong trần gian ra một chủng loại giống như công báo đồ vật không trần tử đưa tay vân quân trên tay đang bưng sách liền bay lên nổi lên chỗ cao đạo nhân một bên xem một bên hỏi tới vân quân hạ giới về sau thế gian nhân giới tình huống vân quân thuận dịp c h ậ m r ã i giảng thuật lên cái này giang hồ báo điều kỳ thực chính là một ít sách phi thường mỏng tổng cộng mới bất quá hai mươi ba mươi trang hơn nữa chữ cũng ấn đến nhỏ trang giấy cũng kém sức lực thô lậu nhưng là thắng ở tiện nghi ở dân gian tôi tớ người bán hàng rong đều có thể tùy ý lấy ra mua một phần này sách tiền không trần tử l ậ t tới phủi nhẹ xem qua một lần lại nhìn kỹ cái này giang hồ báo điều sắp chữ bày bố cùng trang giấy a cái này phong vũ sinh có chút ý tứ không trần tử không có nhìn bỏ đi cái này n g à y trước cái kia tầm thường một cái lấy khinh công nổi tiếng giang hồ khách vẫn còn có bậc này tầm mắt cùng ánh mắt đại chu vương triều một tòa thư tứ trước đó vác lấy đao sai dịch xông vào thư tứ sẽ bán được nóng như lửa giang hồ báo điều toàn bộ bắt lại hơn nữa bên đường tiêu h hủy lui về phía sau tất cả thư tứ không cho phép bán cái này có nghe thấy không thư tứ lao bản nhìn mình sách từng dương bị tiêu h hủy đau lòng đến cực điểm những cái này đều là bà ca gần nhất thư tứ bên trong bán được lửa nóng nhất chính là cuốn sách này vì sao dựa vào cái gì không cho phép chúng ta bán chúng ta lại không có phạm cái gì vương pháp t r u n g quanh một đám nghe được động tĩnh vây quanh quần chúng nao h nhao phát biểu bất bình thanh n âm đúng đúng đúng dựa vào cái gì các ngươi nói không có thể bán liền không thể bán có thể thấy trong khoảng thời gian này vẫn là có không ít người đã trở thành cái này giang hồ báo điều chen trúc cái kia sai dịch đứng ở cửa cao giọng quát lớn triều đình phát hạ đến bố cáo các ngươi thế nào còn muốn tạo phản sao bạo động cái này mới dịu xuống một chút một đám người mang theo binh mã sẽ phong vũ lâu dưới cờ b ả y ra ở ngoài sáng một chút t u lâu đường khẩu p h â n đà bao bọc vây quanh phong ấn phong vũ sinh cử động lần này quả nhiên không có chút nào ngoài ý m u ố n cũng đương nhiên nên đón triều đ ỉ n h kịch liệt phản ứng mặc dù phản ứng tới chậm một chút dù sao loại này dân gian công báo còn là lần đầu tiên xuất hiện trước đó triều đ ỉ n h cũng chưa từng nghe thấy hơn nữa giang hồ báo điều khuyết tắn cũng quá nhanh dựa vào đạo quân miếu kim kiếm truyền thư tăng thêm phong vũ lâu trải rộng toàn bộ trung nguyên các nước đường khẩu phân đà cơ hồ ở ngắn nhất sự kiện liền tàn g ra đồng thời còn ở dân gian tạo thành kịch liệt tiếng vọng trong thời gian ngắn như vậy nó liền đã có thể điều khiển dân gian dư luận thậm chí ảnh hưởng người trong thiên hạ phong vũ sinh rất bắt đầu không có nghĩ đến loại này cục diện những người khác chớ nói chi là đại chu vương triều nó là cái đầu tiên kịp phản ứng cũng là phản ứng nhanh nhất có điều thoạt nhìn triều đình vẫn như cũ có chút cố kỵ phong vũ sinh thân phận mặc dù đang chèn ép phong vũ lâu sẽ giang hồ báo điều liệt vào phong ấn phong vũ lâu phía dưới thế lực nhưng là dù sao không có sẽ phong vũ lâu chân chính xem như thông thường giang hồ thế lực nếu là bình thường môn phái giang hồ giờ phút này chỉ sợ liền không phải bậc này sấm to mưa nhỏ kia liền là trực tiếp điều động đại quân sẽ phong vũ lâu xem như phản lịch toàn bộ tiêu diệt lại môn phái cường đại chỉ cần tùy ý một đạo ý chỉ liền có thể dễ dàng dết giờ khác này ở giang đình quận đại trạch bên trong phong vũ sinh mặc dù không có ngoài ý muốn nhưng là đối với triều đình động tĩnh lớn như vậy vẫn sợ hết hồn thiên tử vậy mà trực tiếp hạ chỉ cái này coi như không dễ làm lòng tham lòng tham mặc dù nói như vậy nhưng là nếu là một chút lòng tham đều không có liền như vậy bình bình đạm đạm chịu đựng đi năm nào năm nào mới có thể tích lũy ra công đức tu thành cái này công đức kinh phong vũ sinh mặc dù chỉ là cái tầng dưới chót giang hồ khách xuất thân nhưng là bây giờ cũng có được một chút hùng tâm tối thiểu nhất hy vọng mình có thể lại thế gian khi còn sống có một phen hành động chết có thể trở thành một phương trọng thần bởi vì là sớm nhất một nhóm từng theo hầu không trần đạo quân người càng l à ở trong truyền thuyết tồn tại không ít chuyện xưa phong vũ sinh cơ hồ người người đều cho rằng phong vũ sinh ngày sau cũng có thể trở thành là chân chính đại nhân vật cho dù chết sau khi cũng nhất định có thể trở thành âm ti đại thần nhưng là phong vũ sinh cũng biết mình và không trần đạo quân quan hệ cũng không phải dân gian trong thần thoại truyền như thế đạo quân cho mình phù hộ nhưng là sau cùng vẫn là phải dựa vào chính mình đi tranh nếu là bản thân cuối cùng tầm thường cả một đời chết chỉ bằng dựa vào không trần đạo quân phù hộ thành cái hạ thần tiểu thần bị phong l ớ n làm sơn thần thổ địa còn có cái gì mặt mũi đi đối mặt người đời không tranh bản thân danh địa vị cũng phải tranh khẩu khí này phong vũ lâu một đám đệ tử là không có lâu chủ phong vũ sinh như vậy lạnh ạ t nguyên một đám bị đột nhiên xuất hiện tình huống làm trấn kinh lâu chủ kế tiếp nên làm cái gì cái này còn vẹn vẹn đại chu nếu là chư quốc triều đình đều cùng đi nhằm vào chúng ta phong vũ lâu chúng ta đến lượt như thế nào cho phải phong vũ sinh đưa tay nói ra yên tâm ta sớm đã liệu đến loại tình huống này cũng nghĩ đến triều đình sẽ đối với chúng ta tiến hành chấn ép làm ứng đối loại cục diện này ta cũng nghĩ kỹ đối sách phong vũ sinh đứng dậy ngày mai ta sẽ bên trên thần kinh một chuyến các ngươi gần nhất ước thúc tốt môn đồ đ ệ tử không thể xuất hiện chuyện rắc rối gì tất cả mọi người cùng nhau đứng lên hành lễ lâu chủ yên tâm muốn phá cục đương nhiên cần mượn lực phong vũ sinh đầu tiên muốn đương nhiên là đạo môn mà bây giờ đạo môn cường đại nhất ở trên danh nghĩa nhất chính thống dĩ nhiên chính là tư thiên giam dù sao tư thiên giam kế thừa ngày trước đạo môn chủ mạch cường đại nhất di sản càng là ngày trước đại càn bảo lưu lại đến tổn thất nhỏ nhất truyền thừa hoàn chỉnh nhất nhất mạch coi như là đại ngụy âm dương tông ở thế lực bên trên có thể nói là không cần tư thiên giam yếu thậm chí càng mạnh nhưng là ở đạo môn đệ tử trong lòng vẫn là tư thiên giam nhất chính thống phong vũ sinh ngồi một cỗ thuyền dọc theo đại giang mà lên bước lên tiến về thần kinh con đường đồng thời trong thiên hạ cũng có không ít người ở cùng nhau chú ý phong vũ sinh chuyến này chương 294, t h i ê n lý nhãn thuận phong nhĩ thuyền lớn theo do vượt sóng cánh buồm cổ động phong vũ sinh đứng ở đầu thuyền phía trên h i ể n lộ ra và i ưu sầu có điều xoay người thời điểm đã biến thành trầm tĩnh mặc dù nó dĩ nhiên không phải ngày xưa ngũ thần giáo một cái nho nhỏ hộ pháp phong vũ lâu thế lực cũng bắt đầu trải rộng chư quốc nó cũng thanh danh truyền khắp thiên hạ càng n g ư ợ n nhờ đạo quân truyền xuống công đức kinh thiên địa đại thế bước vào tu hành c h i môn nhưng là một lần này có thể nói là phong vũ sinh chính thức đi đến trước đài một lần cũng là gặp được lớn nhất trang diện nó phải đối mặt không phải giang hồ là toàn bộ thiên hạ thế cục ở trong đó có triều đình có đạo môn cũng có học cùng còn có sen lân ở trong đó môn v i ệ t thế gia thuyền cũng không có đi ngày trước không trần đạo quân chỗ đi vào hiến định phủ mà là theo kênh đ ả o thẳng vào kinh kỳ thuyền đến nơi bến đỏ thời điểm bến đỏ bên trên có một đám người đến đây n ê n h đón có phòng vũ sinh bạn cũ cũng có một chút phòng vũ lâu ở kinh thành minh h i ế u thậm chí còn có một chút phòng vũ sinh giao hảo đạo môn cao nhân đến phòng vũ sinh tình trạng này không nói những cái khác bằng hữu đó là thật nhiều coi như ngươi ngồi ở trong nhà bất động cũng có vô số người tới cửa trở thành bằng hữu của ngươi trên bến tàu không ít người mắt nhìn tràng diện này ngạc nhiên hỏi thăm xung quanh người tới là người nào lại là cái nào đại nhân vật vào kinh chẳng lẽ là thế lực nào quan to một phương vẫn là tư thiên giam đạo quan trên bến tàu đã có người nhận ra trên thuyền phong vũ lâu cờ xí cũng nhận ra thanh niên này người thân phận là phong vũ sinh t r u n g quanh không ít người kinh hô a chính là vị kia phong vũ lâu lâu chủ linh châu đại họa phong vũ sinh đoạn thời gian trước còn xử lý giang hồ báo điều phong vũ sinh nhận ra phong vũ sinh thân phận người kia gật đầu một cái chính là người này vừa mới nói xong b ê n tàu phía trên không ít người hướng về phía trước chén tới muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết nhân vật rốt cuộc dáng dấp bộ dáng gì người này vào kinh làm gì mấy ngày trước đây nghe thấy thánh nhân hạ chỉ nói dân gian có người lời đồn thai h o ạ chỉ trích quốc chính không phải chính là nói người này sao mặt khác một số người tránh không kịp n g ư ờ i được phong vũ sinh giờ phút này vào kinh không tầm thường đáng sợ chính là bởi vì việc này cái này phong vũ sinh mới lựa chọn vào kinh thành tới đi có người suy đoán người này không biết sống chết sao lúc này đến thần kinh đến không phải chịu chết sao hắn cho là mình có bao nhiêu cân lượng hay là cho rằng bản thân vào kinh liền có thể cải biến thiên tử miệng vàng lợi ngọc ta xem cái này thần kinh chính là nó nơi trôn xương có người đối cái này phong vũ sinh gặp gỡ ghen ghét không dễ hận không thể ở kinh thành ngã cái tan xương nát thịt vẫn là vừa mới nhận ra phong vũ sinh thân phận người đọc sách người này có lẽ thật đúng là có mấy phần khả năng để cho triều đình thu hồi thánh chỉ, thay đổi chủ ý về phần những cái khác người này n ở nụ cười có thể chèn ép người này có thể chèn ép phong v ũ lâu nhưng là nói hắn chết ở thần kinh ta xem trên đời vẫn chưa có người nào có cái này gánh đừng nói là nhân gian chính là cao cao tại thượng k h ô n g chế thiên địa chúng sinh sinh tử luân hồi địa phủ chư thần muốn người này độ tử nói đến đây nó nhịn không được dừng một chút vậy cũng phải nhìn trời có thu hay không lập tức trên bờ một mảnh lặng ngắt như tờ người người đều biết nó chỉ thiên là có ý gì phong vũ sinh tiến vào kinh thành về sau đầu tiên là được hướng đưa thư lên triều đình thỉnh tội đồng thời lập tức tiến đến tư thiên giam phong vũ sinh báo ra tên của mình về sau cũng không có tiêu phí bao nhiêu công phu liền gặp được tư thiên giam giám chính linh hư ta biết phong lâu chủ ý đổ đến nhưng l à việc này ta tư thiên giam hữu tâm vô lực tư thiên giam vẫn là có khuynh hướng vương quyền một phương linh hư lão đạo ta cũng tương đối bảo thủ cho rằng một cái dân gian thế lực môn phái giang hồ nắm giữ lấy một cái có thể ảnh hưởng ngàn vạn dân chúng phương pháp và thật có chút đáng sợ, hơn nữa cũng không một chuyện tốt. hơn không chuyện có cũng đáng nữa sợ, là phong vũ lâu một khi có khuyến một thì khi hướng, sinh ẽ đưa đến a t ạ n cùng vẫn xảy ra. Cuối cùng vẫn là u chuyển cự tuyệt y ệ n hắn. thiên nhập cự mặc thế Ta tư thiên giam mặc dù là đứng ạ dạng phạm o Phong cao Phong môn, một mời minh không không nhưng dàng nhúng đỉnh chính vụ, càng sẽ không can thiệp bậc này dân gian tục sự tình. Phong lâu chủ vẫn thiệp chủ khắc là lâu là tay triều tục dễ ca. sinh đ bậc vụ, vũ sẽ sự dậy còn muốn nói cái gì nhưng là linh hư ý đã quyết đạo môn bây giờ đã đủ cường đại thậm chí đã bắt đầu thoát ly phản tục hắn cái này tư thiên giam giám chính cao cao tại thượng thậm chí ngay cả vương quyền thay thế đều phải nhìn hắn bộ phận ý tứ đạo môn mạnh mẽ và huy thế càng là vượt qua cổ kim s á c thực không quá thích hợp đ ú n g tay loại chuyện này sẽ có thể bị người trong thiên hạ cảm thấy đạo môn sẽ hoàng đế coi là con dối càng làm tướng hơn cử động lần này coi là hắn tư thiên giam giám chính linh hư muốn can thiệp suy yếu vương quyền ý tứ hoặc là suy đoán đạo môn cử động lần này có thâm ý gì nghĩ kỹ lại đáng sợ hoàng đế tối ngủ đều không ngủ yên loại tình huống này linh hư đạo nhân đương nhiên không nguyện ý nhung tay phong vũ sinh thất vọng rời đi tư thiên g i a m q u a n thự mới vừa đến ngủ lại từ lâu phong vũ sinh lập tức nghĩ tới học cung nhưng là học cung thế lực phân tán so đạo môn còn nghiêm trọng hơn hơn nữa thế hệ này học cung tế tự bây giờ còn tại đại ngụy uy thế cùng năng lực cũng không thể cùng linh hư đạo nhân so sánh không thể đạt tới phong vũ sinh yêu cầu chân chính nắm giữ học cung người cũng không tại nhân gian mà là trong địa phủ xem ra chỉ có thể xuống một chuyến địa phủ cầu kiến bông chốc vị này địa phủ đ ạ i thần không biết có thể làm được hay không phong vũ sinh lúc này thứ trong ngực làm ra một khối thần lệ quỷ thần lệnh ánh sáng rực rỡ mà lên nó bàn ngồi ở trên giường hồn phách cứ như vậy đứng lên thần linh tản mát thần quang bảo vệ phong vũ sinh hồn phách nó cứ như vậy đi ra tự quán bên ngoài thủ vệ đệ tử cũng không có thấy phong vũ sinh hồn phách nó cứ như vậy dọc theo đêm khuya thần kinh thiên ngai hướng về miếu thành hoàng đi xuyên qua quỷ môn quan đi vào địa phủ âm t h i đây là phong vũ sinh lần thứ nhất nhập địa phủ dù sao cũng là vong hồn quỷ phủ ưu minh giới bình thường trừ bỏ người chết cùng thần linh cơ bản không có khả năng có người sống có thể đi vào địa phủ phong vũ sinh nương tựa theo đạo quân ban tặng quỷ thần lệnh mà xuống lúc này mới có thể dễ dàng mở ra quỷ môn quan to lớn đ ả o thần c h i thụ chập trờn đầy trời kim quang tản mát cái này thần thụ thực tại địa phủ bên trong âm t h i phong vũ sinh ngẩng đầu nhìn cái này tựa như so vốn là ở thần kinh lúc cao hơn càng lớn đào thần thụ nhớ tới dân gian nghe đồn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nửa ngày t r ư ớ c quỷ môn quan từng đạo từng đạo quan g mang rơi xuống đứng ở phong vũ sinh trước mặt đây là mấy người mặc h ắ c b à o quỷ thần cầm trong tay nắm giữ sách cùng bút lông một dạng pháp khí vốn là đứng trên ngoại hà kiều giám sát qua đường quỷ thần vong hồn giờ phút này cảm nhận được phong vũ sinh nhập địa phủ dị thường động tĩnh lúc này mới nhanh chóng chạy đến mấy vị quỷ thần mắt nhìn phong vũ sinh lớn tiếng hỏi người đến người nào làm sao vào âm tàu địa phủ phong vũ sinh lập tức trả lời dương thế đại chu vương triều phàm nhân phong vũ sinh cầm quỷ thần lệnh mà vào mấy vị quỷ thần nhìn thoáng qua phong vũ sinh trong tay thần lệnh lẫn nhau mở miệng nói xiết thứ gì về sau sắc mặt biến đến hòa hoãn rất nhiều nhìn về phía phong vũ sinh ánh mắt cũng không quá giống nhau là vì chuyện gì phong vũ sinh thành thật trả lời c ầ u kiến âm t i âm dương điện cung điện chủ cái kia quỷ thần xem phong vũ sinh một chút lại mấy người nghị luận ầm ĩ một phen không đến bao lâu một cỗ quỷ mã chuyên trở thần xa theo minh thành bay vọt mà ra vượt qua âm hả đi tới quỷ môn quan xuống thần xa bên trong đi ra một hồng sắc cơm thần một thân màu đỏ sầm thần bảo phía trên từng đạo phủ chú phất phới nó bên hông kiếm hình pháp khí phía trên còn có ác liệt trùng thiên sát khí chưa xuất hiện khiếu liền để người có một cỗ sắc bén cảm giác thẳng vào thần hồn c h ỗ sâu cái này rõ ràng là địa phủ bên trong âm ti địa vị khá cao một vị thần linh nên là âm dương điện cái nào đó trọng thần phong tiên sinh điện chủ để cho ta tới ngay ngươi cái này quỷ thần đứng ở trên xe nói thẳng làm phiên thượng thần phong vũ sinh đáp lễ về sau bước lên thần xa trước mặt tiểu quỷ kéo một phát dây cương quỷ mã tê minh đạp không mà lên điện chủ nghe thấy phong tiên sinh đến đây phi thường kinh ngạc mặc dù điện chủ chưa hề nói nhưng là ta ở trong này vẫn phải nói một câu tiên sinh thân làm người sống ngày sau vẫn là thiếu nhập địa phủ âm t i cho thỏa đáng phong vũ sinh biến sắc lưng cũng có chút phát lạnh lập tức nói rõ lý do nói ra lần này liên quan đến phong vũ sinh tiền đồ sinh tử còn có học cùng chi tưởng đến nguyên do vũ sinh lúc này mới mạo m u ộ i đến đây lui về phía sau phong vũ sinh tuyệt sẽ không lại như vậy càn rỡ cái kia quỷ t h ầ n gật đầu một cái không nói gì thêm ven đường phong vũ sinh có thể nhìn thấy ưu minh quỷ vực quỷ trên đường hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn buôn ba âm hà phía trên thuyền lớn chuyên chở bạch thi quỷ hồn tiến về chân trời to lớn thạch luân vòng xoáy chỗ càng chứng kiến từng tòa ưu minh long đình chi thành hương hỏa phúc địa chi trạch cùng cuối cùng chấn áp lại toàn bộ địa phủ luân hồi minh thành đủ loại cảnh tượng kỳ dị thay đổi ngày xưa phong vũ sinh đối với địa phủ tưởng tượng thần xa cuối cùng hạ xuống chuyên trở nó tiến vào minh thành phong vũ sinh ở qua đường đại lượng quỷ thần uy áp phía dưới cảm giác giống như ở đáy biển chỗ sâu bị chen tới chen lui đồng dạng không thở nổi mơ mơ màng màng bên trong mới lên tới âm dương điện gặp được đang ở bề bộn u nhiều việc đủ loại sự vụ âm dương điện điện chủ trong điện một đám quỷ thần lui tới chỗ cao một thanh sắc quỷ thần người mặc điện chủ thần bảo toàn thân tràn ngập nghiêm ngặt chi khí cự điện bên trong khắc đầy âm ti quỷ luật chỗ cao càng là nổi lơ lửng một quyển quấn quần chủ, phía trên quỷ văn liên tiếp thổi qua là luân hồi c h i luật âm dương điện điện chủ biết được phong vũ sinh ý đổ đến về sau nói ra bản thân đã không còn là học cung tế tiểu cũng sớm không phải nhân gian người sống phong tiên sinh lần này đến là tìm lộn người nói đến đây âm dương điện đ i ể m chủ không khỏi bật cười hơn nữa phong tiên sinh lần này đến cũng xác thực không có đạo lý học cung vì sao muốn quản việc này việc này cùng học cung lại có gì làm phong vũ sinh đến thời điểm liền đạ nghị kỹ thuyết phục âm dương điện điện chủ lý do thoái thác hôm nay thiên hạ trừ bỏ quỷ thần đạo còn có công đức đạo cái này công đức kinh chính là đạo quân truyền chính đạo lợi đồn là đạo quân muốn mở côn lôn thần giới thành lập tiên đ ỉ n h hôm nay thiên hạ người tất cả tu phương pháp này chính là thiên địa rõ ràng đại thế đám người tâm hướng chi ta nghe nói học cung có đại hiền đã lập xuống hạo nhiên khí phương pháp tu hành lấy công đức hương hỏa làm gốc lấy văn khí tài hoa làm làm lấy cẩm tú văn chương làm nhánh đại biểu cho học cung cũng biết tương lai nhân ra nát hưng công đức tu hành chi đạo nói đến đây phong vũ sinh lời nói nhất truyện mà ta phong vũ lâu bây giờ cái thứ nhất phổ biến ra giang hồ báo điệu sẽ nguyên bản triều đình công báo biến thành người người đều có thể đọc cùng mua được dân gian sách có thể nói là sắc ở vạn dân sắc tại thiên hạ vật này hơn nữa vẫn là cái thứ nhất có thể trải rộng trung nguyên chư quốc có thể có được thiên hạ bách tính công nhận dân gian sách càng bày tỏ cử động lần này được không nếu là học cung đại hiền cùng môn đồ ở phía trên viết bản thân cẩm tú văn trường một người có thể giáo hóa chúng sinh cả hai cũng có thể để cho học cung đại hiền cùng một đám đệ tử danh dương thiên hạ trọng yếu hơn chính là cái này giáo hóa thiên hạ chính là tồn tại công đức phong vũ sinh đứng lên lớn tiếng nói thường ngày học cung văn sĩ nếu là muốn giáo hóa một phường mở một phương thư viện tư thục có thể giáo hóa hơn mười người hơn trăm người mà bây giờ chỉ cần văn chương ghi chép tại báo điều phía trên liền có thể giáo hóa ngàn vạn người học cung đại hiền văn sĩ có thể dựa vào đạo này tu hành có thể nói là một mũi tên chúng mấy chim học cung người ngày sau không chỉ có có thể nương tựa theo làm quan một phương tu hành cũng có thể nương tựa theo giáo hóa thiên hạ tu hành âm dương điện điện chủ nghe xong rốt cục dừng tay lại bên trong tất cả động tác vấy tay để cho trong điện chư thần lui ra ngoài nhìn về phía phong vũ sinh thoạt nhìn là bị phong vũ sinh mấy câu nói cho đánh động dù sao học cung một chút đại hiền đối với làm quan vẫn còn có chút khinh bỉ có dạng này một đầu giáo hóa thiên hạ công đức con đường tu hành không thể không nói xác thực làm học cung môn đồ mở ra một đầu thông thiên tri đường nhìn trước mắt cùng phong vũ sinh hợp tác đúng là một kiện phi thường ổn thỏa hơn nữa hợp tác hai chuyện lợi có điều âm dương điện chủ cuối cùng vẫn là không có trực tiếp đáp ứng phong vũ sinh mà là nói ra bản thân sớm đã không còn nhúng tay nhân gian sự tình cũng không còn là học cung tế tiểu có điều phong tiên sinh nói tới sự tình bản thân sẽ cáo chi thế hệ này học cung tế tiểu tiên sinh nếu là có chuyện gì có thể cùng học cung nói thẳng đến nơi này phong vũ sinh liền biết rõ bản thân chuyến này đã thành công quả nhiên phong vũ sinh vừa mới trở lại dương thế trời vừa sáng lên liền có học cung hoạch tâm môn đồ đến đây gặp phong vũ sinh không có mấy ngày phong vũ sinh được đại chu thiên tử triệu kiến trong i bai kiến thiên tử, còn bị thiên tử phong cái ế n cung còn phong cùng tước bị tử, tử một hư vị báo thành dưới gian b á điều. i dân gian, báo điều. Ba ngoại trừ dân gian bách tính bách lúc ạ loại báo điều, như đăng lấy quốc sự thiên hạ i điều, thiên điều, điều. mấy lấy l báo báo báo Trong sách đăng đọc quốc tu tỉ trì như còn văn cùng văn chương có sự sự nhất thời thiên hạ học sinh người người đều lấy văn chương của mình có thể leo lên báo điều vẻ vang người người tranh nhau muốn để cho mình văn chương bị người trong thiên hạ nhìn thấy để cho tên của mình theo văn chương truyền khắp thiên hạ lần lượt từng văn sĩ càng là mượn nhờ văn chương của mình đối với thiên hạ dân chúng hình ảnh giáo hóa phổ cập kiến thức mới từ đó thu hoạch được hoặc nhiều hoặc ít công đức mở ra bản thân con đường tu hành công đức sức mạnh hóa thành hạo nhiên c h i khí sau đó danh tự leo lên quan phương công báo văn chương chuyển cho thiên hạ giáo hóa chúng sinh trở thành thiên hạ văn sĩ đi đến tu hành đường tắt trọng yếu nhất con đường từng vị đại hiền văn thánh hạo nhiên chi khí dồi dào thương minh học cung thánh hiển từ trong đó trổ hết tài năng danh truyền thiên hạ cùng đạo môn tranh phong thanh long thần cung cựu thiên thập địa thần gương chiếu dọi ra nhân gian cảnh tượng cầm đầu là được xuân phong đắc ý phong vũ sinh không trần đạo quân mắt nhìn trong kính phong vũ sinh một hệ liệt động tác còn có nó lập nên dân gian báo điều đối với thiên hạ dân chúng ảnh hưởng người này cũng không t ệ lắm vừa xa có ta đã từng đối với hắn tưởng tượng thanh long đồng tử lập tức nói ra lão gia cảm thấy người này không tệ không bằng đem hắn nhận bên trên côn lôn thần giới đến phụ trách thanh long thần cung giám sát thiên hạ chức vụ làm sao làm thần đình thiên lý nhãn thuận phong nhĩ không trần đạo quân s ư ớ n g sở vốn là cũng không có đem cái này thần chức cùng cái này thần thoại điện cố liên hệ với nhau bây giờ nghe thanh long đồng tử nói chuyện đ ỗ n g nhiên cảm thấy thật đúng là rất giống chương hai trăm chín mươi lăm ta cũng một dạng phong vũ sinh ở thần kinh ở n g ư ờ i hứa sau đó lại buôn ba đi đến đại ngụy bãi kiến、Nguyễn、Triều tuổi trẻ thiên Nguyễn đồng trẻ tử, thời cuối ò n gặp được học c n này tế tiểu cùng âm dương tông tông chủ. Có điều Nguyễn g thế tế tiểu Triều hệ chủ. điều Có âm đ với vật này tranh luận tranh này cùng ự cực c cái coi Cuối c lớn, với Nguyễn này trọng. Đế đối với cái này cực kỳ ngụy đế gạt bỏ chúng nghị quyết định bản thân xử lý phía triều đình công báo đồng thời xây dựng hướng dân gian mở ra triều đình báo điều đem vật này nhất định phải n ắ m ở trong tay tự mình có điều chỉ là không có cấm tiệt giang hồ báo điều chỉ cần nó không loạn ngôn đại ngụy triều đình chính sự chịu triều, triều đình giám thị thuận d quốc quốc phong vũ sinh cùng mấy cái đại thần gặp vài lần nhét chút bạc sau đó hứa hẹn một chút chỗ tốt trần quốc liền xem như cái gì đều không nhìn thấy phong vũ sinh chạy một lượt năm nước đi khắp thiên hạ cho đến năm thứ hai giữa hệ thời điểm mới từ trần quốc trở về phong vũ sinh dựa vào mọi việc đều thuận lợi vậy mà thực đem như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình làm thành mặc dù trong đó chủ yếu nhất là dựa vào mình và không trần đạo quân quan hệ cái này dọa người to lớn tăng thêm học cùng cái này thế lực khổng lồ ở sau lưng cũng muốn phổ biến loại này trải rộng thiên hạ dân gian báo điều từ đó mở rộng học cùng sức mạnh mới có thể thuận lợi như vậy phong vũ lâu càng là từ đó nhảy lên theo nguyên bản môn phái giang hồ trở thành tu hành môn phái xem như thành chuyện này thời điểm phong vũ sinh cảm giác được đẩy trời công đức giáng lâm tại bản thân chỉ cần từ từ đ e một cái này công đức chuyển hóa làm pháp lực. Phong vũ sinh đoán chừng có cảnh chí có cảnh pháp đoán sinh lợi giới. này Phong bản thân nên có thể thuận lợi leo lên ẩn ẩn đến trung cảnh làm địa địa hóa thể hạ phẩm, thậm chí có thể ẩn ẩn sờ đến địa cảnh trung phẩm leo m vũ sờ chiếc xe ngựa tiến vào giang đình thành so với năm qua giang châu phảng phất lại phổn hoa mấy phần bên trong xe ngựa phong vũ sinh vén rèm lên nhìn về phía phía ngoài đường phố trở về thời điểm phong vũ sinh tương đối là ít nổi danh đã tới mức độ này danh tiếng cũng đã trở ra quá nhiều kỳ ế tiếp thấy thể tiếp thành, tận trung sinh nhiều làm người khác chú ý. Qua rời đi Giang đi lại phong phong mình chốc, không khác chú Châu, không nghĩ chính như phùn cùng cần lắng động đông Năm lần này lại chính là lâu như vậy. biến năm nước vũ cảm làm vậy. lâu đều qua qua lâu hoa. là như phú thương phú ý. trạch. Đạp đại xem nguyên thực là phong vũ lâu tổng đà phòng trong nội viện một đoàn phong vũ lâu đệ tử một mực cung kính hướng về phía đi xuống xe ngựa phong vũ sinh hành lễ chuyến này để cho tất cả phong vũ lâu đệ tử đối với hắn sùng kính lên rồi mấy tầng lâu phong vũ sinh lại không có cảm giác gì chuyến này thấy qua các quốc gia đ ế vương mấy vị đạo chủ chư quốc trọng thần cùng không ít học cung đại h i ể n cũng để cho phong vũ sinh tầm mắt cất cao đến cực cao tình trạng về đến trong nhà phong vũ sinh vội vội vàng vàng bắt đầu tu hành đồng thời ở giữa hoàn nhiều lần gián đoạn dừng lại ở trên bàn dài đem cảm ngộ của mình viết ở một quyển sách phía trên đây là độc thuộc về hắn phương pháp tu hành tên là siêu thiên tắc điện viết viết màn đêm b u ô n g xuống thư phòng thần đàn phía trên trong bàn thờ cung phụng vài tòa tượng thần đột nhiên trong đó một tòa sáng lên đó là thuộc về thanh long thần quân tượng thần phong vũ sinh đột nhiên nhìn thấy quan g mang tâm g i ậ t mình nó nhanh chóng đứng lên hướng về quan g mang ở tại xử lý nhìn tới thấy rõ về sau càng là thân thể một mực vội vàng đuổi tới thần đàn trước đó quỳ xuống phong vũ sinh b á i kiến thanh long thần quân thanh long thần quân tượng đắp phía trên chuyển đến thanh âm phong vũ sinh ngươi gần nhất làm việc sự tình thuận nhân đạo ứng thiên mạng t hơn nữa nghe xong cái này thanh long thần quân tọa hạ thần công còn có được giám sát thiên địa chi thần quyền chức vụ liền biết cái này tất nhiên không phải tùy tiện thần trước phong vũ sinh kích động không thôi hắn b ư ớ c lên phong hiểm đau khổ sở cầu không phải là vì cái này sao bây giờ đạo quân đã đem hắn mong muốn trực tiếp đặt tới trước mặt hắn phong vũ sinh lập tức nói ra vũ sinh nguyện ý vừa dứt lời thần đàn phía trên kim quang đại t á c kim quang bên trong còn có một đạo vân thê từ bên trên kéo dài hạ xuống phong vũ sinh toàn thân tắm kim quang thân hồn trực tiếp ly thể đi ra hướng về trên mây bước vào đi chỉ cần theo đạo này nó liền có thể trực tiếp đi đến côn lôn thần giới mà lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cắt đứt phong vũ sinh bộ pháp phu quân thế nào vừa về đến cứ như vậy bận điệu đến phòng trước đến ăn một chút gì a đám chìm trong trong vui sướng phong vũ sinh quay đầu màu vàng thần hồn ánh mắt xuyên qua môn u hộ liền thấy bên ngoài ăn mặc váy lụa nữ tử phong vũ sinh lập tức dừng bước hắn đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh nguyên lai mình sớm đã không phải là ngày trước cái kia lưu lạc giang hồ hiệp khách một thân một mình lãng tử phong vũ sinh ha hốc miệng ra sau đó đóng lại liên tục mấy lần cuối c ù nếu g thân thể dậy, trực t rung rảy, i p q trên mặt đất. thanh Còn xin là o n thần quân tội, vũ Sinh không thể đi. Vũ Sinh nghĩ vẫn g tội, thể chỗ suy đi. đi lại, Vũ Vũ l không bỏ xuống bỏ đời ư vượt ợ vợ c cái con cùng cả bồi tiếp đi, này hồng trần muốn nhau nàng phạm theo tụ, ra qua đ này Vũ vị Sinh thiên đúng là muốn lên thiên vị thần, nhưng là có phải hay không hiện tại, vứt vợ bỏ cơ o n người Nếu này một đời đi. là có c duyên tu hành t h à n h đạo thăng nhập thượng giới vũ sinh nguyện đến lúc đó lại vì đạo quân cùng thần quân cúc cung tận tụy chết thì mới dừng thanh long thần quân giống phía trên quang mang chậm rãi thu liễm mà lên kim quang tiêu tán thông hướng trên mây tiên cung con đường cũng ẩn nấp không thấy thanh long thần quân ý chí cũng ly khai nơi đây không có một câu lưu lại phong vũ sinh ngẩng đầu mắt nhìn một màn này có chút thất vọng mất mát lúc này gió vợ đẩy cửa ra thận trọng nhìn về phía bên trong liền thấy quỳ dưới đất phong vũ sinh phu quân ngươi đang làm cái gì phong vũ sinh bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa đem phu nhân đón vào phong u quân của người chính ngươi, thượng thiên thần tiên của cơ c ta vừa mới hội. từ vì vợ làm h là bỏ r ằ nó nói quân ngươi lại tại giờ khoác, phu bây c ũ n không phải người bình thường, g phải làm sinh a o n ó g i ố g n ư tây r ư ớ c đ vẫn này là cái này sao k hoan ta lần này nói chính là thực côn lôn thần giới thanh long thần quân có chút thất vọng không nghĩ tới cái này phong vũ sinh vậy mà thật sự có thể cự tuyệt hắn mời chào trên đó thiên vị thần không trần đạo quân đứng ở thanh long thần quân một bên vừa mới lẳng lặng nhìn thanh long đồng tử hiện thánh mời chào phong vũ sinh một màn kia từ đầu tới đuôi trong mắt đều không có bất kỳ gọn sóng phảng phất đã sớm biết thanh long thần quân cái này chuyến ăn trộm bóng ảnh hạ giới tất nhiên là không công mà lui cái kia phong vũ sinh không thể lại ở thời điểm này theo hắn rời đi nhân gian đạo nhân tay háo vung lên cựu thiên thập địa thần gương phía trên hình ảnh biến mất nó quay người hướng về thanh long thần ngoài cung đi đến ta liền nói qua hắn sẽ không theo ngươi đến Thanh long đồng Tử chấp tay thấu một tình thua. chắp hướng về phía nhiên nhìn phong sinh nhiên nghĩa nhi Lao Gia nói ra, quả nhiên vẫn là Lao Gia nhìn thấu qua, Long Đồng nói vẫn này người. đồng là là Là cái cái có tình, có về vũ quả quả không trần tử cùng thanh long đồng tử còn chưa kịp đi ra thanh long thần cung đại điện liền thấy một lửa hóa thành ánh l ử a từ trên trời giáng xuống đồng thời vân hà tràn ngập bên trong cho rằng hoa y quý khí đích thanh niên rậm chân đi ra cả hai cùng nhau đi tới không trần tử trước mặt quỳ xuống vân quân không kịp chờ đợi nói ra đạo quân vân quân đã nghĩ kỹ nên như thế nào đem chính mình đạo lạc ấn giữa thiên đ ị a lưu đại tướng quân chỗ nào đồng ý nhận thua theo sát lấy hô to lao ra ta cũng giống vậy ta cũng giống vậy chương hai trăm chín mươi sáu muốn lưu đại đạo ở nhân gian không trần tử mắt nhìn vân quân cùng lưu đại tướng quân cũng không có dừng lại bộ pháp bước ra thanh long thần cung dưới chân vân hà ngưng kết mà lên nâng đạo nhân bay xa sau lưng vân quân cùng lưu đại tướng quân đi sát đằng sau vân quân tung bay ở giữa không trùng lư u đại tướng quân bốn võ đạp hòa đằng không không trần tử theo gió đằng vân đồng thời hỏi nói một chút đi vân quân cùng lư u đại tướng quân các ngươi có tính toán gì không vân quân nghĩa chính n ô n từ r a tốc tiến lên đứng ở không trần đạo quân bên cạnh nói ra từ khi đạo quân trước chút ít để cho vân quân nghĩ một hồi nên như thế nào đem pháp tắc thần thông truyền cho thiên hạ đem đ ạ i đạo lưu tại nhân gian vân quân trải qua mấy ngày nay lo lắng hết lòng dốc hết tâm huyết khổ tâm nghiên cứu cho đến hôm nay mới rốt cục thành công、Vì vân quân còn đặc thù làm một bài một bài thơ đặc biệt ca tụng ở đây chọn trong đó mấu chốt nhất một câu đọc cho đạo quân nghe một chút để bày tỏ vân quân nội tâm đối với đạo quân kính ngưỡng cùng tâm vũ sầu thiên hạ tình hoài vân quân ngẩng đầu đỡ ngực kích tình rào rạt m ở miệng ngâm sướng a t a n xương nát thịt hoàn toàn không sợ muốn lưu đại đạo ở nhân gian nói thời điểm vân quân ngửa đầu nhìn trời mắt lộ trách trời thương dân hào một cái y ê u quốc y ê u dân đại thi nhân đứng ở trên mây không trần tử nghe xong lại thân thể lắc lư một cái kém chút không có theo trên mây rớt xuống đạo nhân dừng lại đám mây đầu nghiêng ánh mắt nghiêng lạnh lùng mắt nhìn vân quân đừng nói nhảm mau nói vân quân không còn dám ngâm sướng cái kia một bài thơ đặc biệt ca tụng lập tức đem chính mình trải qua mấy ngày nay động tác nói thẳng ra vân quân càng nghĩ chuẩn bị truyền xuống một loại p h á p môn nhưng là vừa mới bắt đầu chỉ là một loại ý nghĩ sau đó lại hao tôn mấy tháng vân quân rốt cục đem loại này p h á p môn chỉnh lý thành công cuối cùng ủy thác thiên công bộ thiên quan thần lại hiệp trợ mới rốt c ụ c đem cái này pháp môn cần có pháp khí cho luyện chế ra nói xong vân quân lấy ra một cái thêu lên vân văn tinh xảo cái túi xem ra cũng không lớn nhưng là vân quân đưa tay thăm dò vào trong đó miệng túi mây mủ ngưng kết thành một vòng sau đó vân quân từ bên trong làm ra một thanh trường kiếm cái này tuyệt đối không phải một ngụm nho nhỏ cái túi có thể thả xuống được không trần tử xem xét liền minh bạch cái này vân quân vậy mà chơi đùa ra pháp khí chứa đồ vân quân đem cái này chữ vật túi dâng ra phóng tới đạo quân trên tay đạo quân mời xem đây cũng là ta muốn ra nhất định có thể chuyển cho thiên hạ có lợi cho thiên hạ vạn dân thế gian vương triều nhân gian tu sĩ p h á p môn chỉ cần đặc biệt linh tài sau đó tế bái ta tựa thần liền có thể dựa dẫm vào ta mượn một sợi vân khí hóa thành chữ vật pháp ấn liền có thể tế luyện ra cái này chữ vật túi đạo nhân cầm lên chữ vật túi xem qua một lần về sau nói ra vật này bên trong lại không có không gian ngươi là làm sao sử dụng vật này chữ vật vân quân vật này bên trong đương nhiên không có trong m g â y giới loại kia không gian nhưng là ta ở trong m g â y giới thành lập một tòa đại bảo khố bên trong chia to to nhỏ nhỏ khác nhau ngăn chứa chỉ cần lấy pháp lực thôi động cái này chữ vật pháp ấn liền có thể tính cả trong m g â y giới bảo khố đối ứng ngăn chứa sau đó cầm tới bọn họ mong muốn đ ổ vật đạo nhân gật đầu một cái không ngờ tới vân quân vậy mà cùng thiên công bộ cả hai sen lẫn trong cùng một chỗ gần nhất ngay cả vật như vậy cũng đảo cổ ra không trần tử phi thường hài lòng không tệ không tệ đúng là phi thường thực dụng cũng tất nhiên có thể lưu hành khắp thiên hạ ngươi đạo này thần thông pháp tắc muốn lạc cấn ở thiên địa quả thật có thể thành công hơn nữa thiên địa đại đạo cùng nhân gian chúng sinh nên đều sẽ tán thành cái này pháp môn có lợi cho đại đạo cùng chúng sinh vân quân biểu tình kiêm tốn kỳ thực đã dương dương đắc ý tiêu ngạo tới thiên lư u đại tướng quân lúc này xem vân quân r ố t cục nói xong tiến lên đem vân quân nhất bóp thuận dịp đem nó bóp ngược lại đi một bên lao ra láo ra đến phiên tiểu lư đến phiên lư đại tướng quân không trần tử gật đầu con lừa ngươi cũng nói một chút lư đại tướng quân nghiêm túc nói tiểu lư am hiểu chính là hỏa hành thần thông hỏa này có thể đốt thế gian vạn vật đốt hết tất cả ô huế có điều tiểu lư càng nghĩ nếu là dùng tại chỗ h ắ n sợ sát phạt chi khí quá nặng kỳ thực không phải là tiểu lư loại này tốt thần mong muốn à. vân quân trợn mắt hốt mồm cái này con lừa vậy mà trở nên càng thêm vô s ỉ này cũng là học của ai thanh long đồng tử gần đây bận việc lấy đem nó kim kiếm chuyển thư phương pháp lạc ấn ở thiên địa lư u đại tướng quân cùng nó cũng không chơi được cùng nhau đi về phần thiên công bộ thiên quan thần lại lư u đại tướng quân cũng không để vào mắt dù sao khẳng định không phải cùng quang minh chính đại giữ mình trong sạch vân đại thần quân học vân quân càng nghĩ cuối cùng ánh mắt ẩn ẩn rơi vào không trần đạo quân trên người bừng tỉnh đại ngộ lư u đại tướng quân nói tiếp cuối cùng tiểu lư u quyết định đem hỏa này dùng tại tinh chỉnh cùng luyện đan phía trên chỉ cần phạm nhân hạ giới tu sĩ luyện đan cung phụng tiểu l ư tượng thần hướng tiểu l ư cầu nguyện liền có thể mượn dùng tiểu l ư thần hòa luyện đan luyện khí tất nhiên có thể làm ít công to hơn nữa luyện ra chân chính thần đan tiên khí tạo phúc thiên hạ ơn huệ được chúng sinh ta lưu tướng quân cũng là công đức v ô lượng a nói tới chỗ này lưu đại tướng quân cũng bắt chức vân quân ngửa đầu nhìn lên trời trong mắt chứa nhiệt lệ mà một bên không trần đạo quân lại không có chú ý tới vân quân ánh mắt mà là nghi hoặc nhìn lưu đại tướng quân lư u đại tướng quân đưa ra bất luận cái gì cổ quái kỳ lạ thần thông cách dùng cùng sách lược không trần tử không cảm thấy kỳ lạ nhưng là cái này lư u đại tướng quân vậy mà cũng đưa ra như vậy bình thường phương pháp cái này có thể cũng không giống nhau và lại ý vị sâu xa lư u đại tướng quân bình thường chính là không bình thường không trần tử nói hôm nay đây là có chuyện gì hai người các ngươi khi nào trở thành vĩ quan chính chỉ vĩ đại vinh quang chính diện nhân vật còn tan xương nát thịt hoàn toàn không sợ muốn lưu đại đạo ở nhân gian còn tốt thần vân quân cùng lư đại tướng quân cùng nhau phát ra tiếng gọi đi con g hai chúng ta vẫn luôn là tốt như vậy hộ pháp a là lao ra ngài xem sai hai chúng ta vân quân không sai không sai đạo quân ta vân quân có thể vẫn luôn là như vậy a không trần tử khoe miệng tháo xuống lười nhác cùng hai người các ngươi nói chuyện tào lao lao ra ta còn có việc hai người các ngươi nếu quyết định tìm lúc đó chuẩn bị bắt đầu a vân quân cùng lư đại tướng quân nghe được không trần đạo quân đáp ứng về sau lập tức cao hứng bừng bừng nói thật cảm tạ lao ra tạ ơn đạo quân hai vị thần hộ pháp vừa mới rời đi chạy đến tiên thành ở giữa lư đại tướng quân ngửa đầu x à i bước một thân chính khí bộ dáng lập tức biến thành lấm la lấm lét người cái tên này trước đó vài ngày có thể không phải nói như vậy ở trước mặt một bộ phía sau một bộ khu khu khu lư đại tướng quân học vân quân tiếng ho khan tới đi tới đi đem bảo bối đều phóng tới bổn quân bảo khố sau đó các ngươi nội tử chết giả mất tích vật vô chủ chữ vật túi hư hại cuối cùng toàn bộ đều là ta vân đại thần quân lưu đại tướng quân mắt nhìn vân quân giống như là chứng kiến trên đời hạ lưu nhất vô sỉ xảo trá ác đồ lớn tiếng quát lớn thế nào ngày hôm nay biến thành cái gì muốn lưu đại đạo tại nhân gian vô sỉ thấp hèn vân quân cặp mắt l ư ớ t xéo trở nên tiêu căng khó thuần cùng mắt cao hơn đầu hoàn toàn một bộ không cầm mắt nhìn thẳng con lửa bộ dáng ngươi cái này con lửa ngốc trước đó không phải còn nói vân quân lập tức học lưu đại tướng quân ngữ khí c c c c c các c cạc cạc cạc cạc. c ngươi phạm nhân muốn hướng ta mượn lửa luyện đan luyện khí tự nhiên là được kết giao nào có tráng sáng sử dụng đạo lý cái này thập lô thất bại cái năm sáu lần luyện mười lần khí thất bại cái sáu bảy lần cũng là phi thường bình thường thất bại sau lưu lại đồ vật được thần hỏa đốt thành cho bụi cũng là phi thường bình thường cái này thất bại đồ vật đương nhiên tất cả đều về ta lưu đại tướng quân đây cũng là phi thường hợp tình hợp lý l ư đại tướng quân chính là đặc nhu đồ người khác dùng thần tượng nghi quỹ tê bai hắn mượn dùng nó thần hỏa thời điểm ngẫu nhiên dựa theo tỷ lệ lợi dụng thần hỏa tham ô đồ của người khác kiến tạo thành tế luyện thất bại giả tượng hai người này một cái thi đấu một cái lòng đen tối hai người mắng lấy mắng lấy một đường đi tới phía dưới cuối cùng đàm luận đồ vật biến thành đến lúc đó có cái gì tốt bà bối hai chúng ta trao đổi lang tiêu cung bên trong đạo nhân khỏe miệng co giật Đã sớm một m biết bình hai gia hỏa này không bình thường không trần tử hỏa không không này ự chương đều ở hướng về hai trăm chín mươi bảy vượt ngoại thiên ma biển đêm như vực sâu mê ngông mặt biển đen như mực gợn sóng sóng giữ bên trong vui lòng ẩn ẩn trông thấy một ngọn dãy núi chập trùng dòng sông ốn lượn giống như đất liền đảo lớn trên đảo có lấy mấy chục vạn người sống ở nơi này trên bến tàu tồn tại thuyền đánh cá trên đảo còn trồng đủ loại cây nông nghiệp người nơi này toàn bộ đều tín phụng thiên ma vương cũng chính là thiên ma cung cung phụng thiên ngoại ma thần trên biển mấy tên thiên ma cung đệ tử sừng sững ở trên bến tàu dẫn theo đèn lồng mắt nhìn sóng gió càng ngày càng lớn mặt biển ma chủ mang theo lục đại ma tôn tiến đến chặn đường cái kia không trần đạo quân dưới chướng thư thần quân ngăn được sao không biết lắm ma chủ thắng chúng ta liền sống bại chúng ta liền vong dừng lại rất lâu sau đó có người mở miệng nói ra có lẽ ma môn thực hết lại là thật lâu trầm mặc không nói gì chỉ có một cỗ tuyệt vọng mà trầm trọng sức mạnh c h ấ n áp đẻ xuống tất cả ngũ tạng lục phủ người tất cả mọi người biết rõ không trần đạo quân cường đại đến mức nào ngay cả nó dưới trướng bất kỳ một cái nào thần quân đều cường đại đến làm cho người cảm thấy tuyệt vọng tất cả mọi người đối ma chủ cùng thư thần quân một trận chiến đều ẩn ẩn cảm thấy kết cục hoặc có lẽ là đã được cảm nhận thư ấ t cả mọi người bọn người ọ kết、cụ. Thiên t cục. Cung Ma r ớ c đây thần ậ lập t thành bất tránh t lâu là cung quá ngay này nên điện, không nẽ không ở chỗ chỉ khi phải đó vì r đạo quân mà là lúc lôn e ngại ngay con đó theo ổ đ ỉ n cao tộc chuẩn Chỉ Cung con cái cũng chưa chuẩn sau. Ma sau, sau. thị nhất tộc mà lưu chuẩn bị ở sau. Chỉ là Thiên tới tổ diệt một thân từng Thư thần không nghĩ tới đến, Côn lôn tổ đỉnh nhớ h bị bị đến, lôn băng ngày kêu bản thân lại dùng đến cái này ngàn năm quân mà là lưu lại lại kêu ở ở về ngu quốc đi tới trần quốc chính là muốn muốn đuổi g i ế t nam hải giao vương cung dương nhiệt còn có thiên ma cung cùng chạy thiên phong lăng trốn n vượt tuyết tới qua a Ma Cương yêu m Trong đó những đó chủ á i này t ế liếc yếu lực bên trong lại lấy lao. liền cung cường đại nhất cùng cổ cung cùng tất muốn thiên ma cung nhổ cỏ nhổ tận gốc. Trước đó vài ngày thiên cung c bên biển. thiên thiên thiên thiên trên trong, nhất thần quân nhìn ngẩm, muốn nhổ nhổ tận ngày hiện Thư mắt tâm thai tất xuất ra hoạ giã đại vài ma ma ma Ma đó ở liền biết rõ không bao lâu thư thần quân liền sẽ tìm được bọn họ bởi vậy liều chết mang theo g i ớ i c h ư ớ n g quần ma tiến đến ngăn cản thư thần quân như muốn đem nó đánh lui đem thư thần quân chạy về trung nguyên lúc này trên biển sóng lớn lớn hơn cồn phong bạo vũ bên trong to lớn ma ảnh theo bên trên bầu trời lướt qua mấy tên đệ tử lập tức quỳ trên mặt đất ma chủ trở về mấy tên thiên ma cung đệ tử quay đầu hướng về thiên ma cung vị trí nhìn tới đương đương đương tiếng chuông vang lên gọi về trên đảo tất cả thiên ma cung đệ tử trở về khoáng đặt thành trì bắc phương thiên ma cung sừng sững ở cao mấy chục mét cự trên đài từ trên xuống dưới đại lượng thiên ma cung đệ tử giờ phút này toàn bộ quỳ trên mặt đất mặt hướng chủ cung bên trong trong cung ngoài cung đều là đủ loại tinh xảo xinh đẹp tượng đá điêu khắc mà những người này giống bộ mặt lại lộ ra dâm t à tham lam căm hận sát ý các loại để cho người ta rợn cả tóc gáy ác nghiệm diêm dúa ma nữ g i ữ tợn tu la gầm thét yêu gầm thét ma tinh tế động người đến không giống như là điêu khắc mà ra càng giống là những tồn tại này biến thành thạch đầu ma chủ mặc cả người màu trắng trương bảo ngồi ở chỗ cao ma chủ tôn vị phía trên nó dáng người thon dài t r ắ n g kiện hình dạng tuấn mỹ giống như thiên nhân cùng nói là ma đầu chợt nhìn lại xem không đến bất luận cái gì tạ ý mà cái k i a một đôi ma nhãn chỉ cần nhìn sâu liền có thể hám sâu trong đó nhìn thấy một cái kinh khủng ma ảnh g i a n g g i ấ y rùa có thể nuốt người huyết khí ăn thịt người tinh phách mà giờ phút này sự mạnh mẽ vô cùng trên thân thể vỡ ra cái này đến cái khác vết thương có thể nhìn thấy bên trong huyết n h ụ nhưng lại không có máu tươi c h ả y suất vết thương bên trong còn tại liên tiếp lúc ních mà bất kể như thế nào cũng không có thể khép lại vết thương kêu bên trong có cường đại sức mạnh đang ngăn trở mê mẩn chủ phục hồi như cũ đó là thiên cung miệng ngậm thiên hiến thiên đình pháp lệnh thần thông sức mạnh ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra đi tóc dài màu đen từ từ hóa thành khô khan s á m trắng k h í tức mục nát theo trong cơ thể tàn ra ma chủ sắp chết hoặc sớm hoặc muộn chỉ là vấn đề thời gian dưới đài một vị yêu diễm mị hoặc đến mức tận cùng ma nữ đi đến một thân xa mỏng hoàn toàn che không được huyện chuyển thân thể nhìn ký thậm chí còn có thể ẩn ẩn xuyên thấu qua xa y nhìn thấy chỗ sâu bí ẩn mà trong điện tất cả đệ tử trưởng lão lại đều đồng thời cúi đầu không người dám xem tất cả mọi người biết rõ vị ma nữ này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại chỉ cần nhìn lên một cái liền có khả năng bị nón ô dịch cùng khống chế biến thành con rối đinh linh linh g e n g e n g e n mảnh khảnh trên mắt cá chân buộc lên dây đỏ chuông lục lạc phát ra dễ nghe tiếng vang thanh âm bạo động lòng người ngứa đến có chút để cho người ta muốn đao mổ lồng ngực đi vào g ã i một cái bắp đùi thon dài chân trần đạp trên n ấ p thang mà lên bộ pháp vặn vẹo thức tha dáng người xem ra giống như trận thiên ma chi múa nó quỵ ở ma trước mặt chúa têu một tiếng cha ma chủ tựa ở trên ghế ngồi giống như đế vương quan sát phía dưới không thể động đậy được phảng phất khẽ động thân thể liền hoàn toàn sụp đổ ba lúc này hắn mở miệng nói chuyện miệng lại không có động thanh âm vang lên ở ma nữ thần hồn c h ố sâu bản tọa bại hôm nay hẳn phải chết tu hành ngàn năm ngay cả không trần đạo quân dưới trướng cũng không am hiểu đấu pháp thư thần quân đều đấu không lại cái kia thư thần quân tay cầm thiên địa phát tắc nhất cử nhất động thiên địa vì đó sử dụng chúng ta phàm trần tu sĩ ở tại trước mặt không khắc cùng có r i á c một dạng ta thua đến tâm phục khẩu phục nhưng lại không cho là mình hoàn toàn thua ma chủ trong mắt di động nhìn về phía ma nữ ngươi chính là hy vọng cuối cùng của ta thiên ma cung cùng ma môn chuyển bại thành thắng thời cơ ma nữ cũng không có bi thương lại trên mặt vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía sắp chết đi ma chủ cha ngươi yên tâm ta sẽ mang theo ngươi và lịch đại ma chủ ý chí làm đến các ngươi muốn làm mà không thể làm được tất cả mọi chuyện ma chủ lơ lễm sinh ra là vì ma thế nào thân tình ngươi tuổi nhỏ thời điểm liền tu thành thiên ma ý thức du đặng ở thiên địa bây giờ ta sẽ chết thần hồn tán ở thiên địa giống như sơ đại ma chủ một dạng ngươi mượn lực của ta ý thức thần du thiên ngoại căn cứ sơ đại ma chủ ghi chép xem có thể hay không nhìn thấy trong truyền thuyết thiên ngoại c h i thiên tu thành thiên ma trong truyền thuyết tầng cuối cùng có thể hay không trở thành cái thứ nhất hóa thân dục giới thiên ma tồn tại liền xem chính n g ươi thiên ma cung truyền thừa có thể ngược dòng tìm hiểu đến côn lôn tổ đ ỉ n h còn tồn tại thời điểm từ một vị theo côn lôn sơn bên trên trốn xuống đến yêu nô tạo dự đời thứ nhất ma chủ ẩn ẩn theo ngày trước đời thứ nhất đạo tôn nơi đó biết rõ tiện môn bí ẩn cùng bộ phận lai lịch bọn họ cho rằng thiên ngoại hữu thiên thiên ngoại c r i thiên có vực ngoại thiên ma sơ đại ma chủ sáng tạo ra thiên ma thử nghiệm nối liền vượt ngoại thiên ma lúc tuổi già sắp chết thời điểm thần hồn xuất hiếu dù ở thiên địa bên ngoài vậy ma thực chứng kiến thiên ngoại hữu thiên vượt ngoại ma thần m a cũng vẹn vẹn nơi này sơ đại ma chủ trước khi chết cũng chỉ để lại mấy câu lưu lại cái gọi là thiên ma t ầ n cuối cùng sau đó thuận dịp không còn có người chân chính nhìn thấy qua cái gọi là thiên ngoại chi thiên chớ nói chi là vượt ngoại ma thần ma chủ hồi tưởng đến thiên ma cung chuyện cũ cuối cùng nghiệm một câu ma cùng tiên ai chủ thiên hạ đem cái kia cao cao tại thượng không trần đạo quân vĩnh hằng bất hủ tiện môn kéo xuống đám mây ma chủ thiên hạ chúng sinh tất cả rơi xuống bể r ụ c không người siêu thoát sau đó thuận dịp trông thấy trong cơ thể tất cả sức mạnh hướng về trong thiên điệu tán đi một đạo mắt thì không nhìn thấy màu đen cổ sáng phóng lên tận trời hướng về thiên ngoại đi ma nữ ở cổ sáng màu đen bên trong biến thành diễm nữ ma ảnh đi theo quang mang nhảy múa ý nghĩa biết đi theo cổ sáng hướng hướng thiên ngoại vô tận kéo dài trong ý thức không có khoảng cách không có thời gian hoàn toàn không biết qua bao lâu có lẽ là thương h ả i tăng điển hoặc là chỉ trải qua trong nháy mắt ma nữ trong lòng mặc niệm sơ đại ma chủ đã từng lưu lại kinh chú một lần lại một lần cuối cùng thực trông thấy hư không vô tận bên trong ngoài ra còn một vùng thiên địa khác vô biên vô giới không có trên dưới chỉ có cung điện trọng trọng chia làm từng tầng từng tầng hư hảo mông lung thế giới vô số ma là quyến theo ở trong đó không ngày không đêm t hưởng thụ lấy cực hạn vui thích có vĩ đại ma thần ở thần giới bên trong tấu vang t r ố n g to ngàn vạn ma theo thân thuộc ở tiếng trống bên trong vui mừng nhảy không biết không rõ sống chết năm tháng vô số thiên ma la sát tu la ở ma âm bên trong nhảy múa chỗ càng sâu còn có cường đại hơn ma thần đang thưởng thức tất cả những thứ này nó ma thân t r ố n g đỡ thiên địa một cái hoàn toàn không nhìn thấy toàn cảnh không thuộc về cái này phương thiên địa quỷ vui ma âm vang lên dẫn ra người nội tâm mãnh liệt nhất cùng ác ý ma nữ cũng không tự chủ được đi theo cùng một chỗ nhảy múa cái này múa vì thiên ma chi múa khe múa tan mất toàn bộ thiên ma cung bên trong tất cả đệ tử toàn bộ điên ở trong điên cuồng chết đi thời điểm chết còn toàn bộ đều mang theo m ỉ m cười chết thân thể của bọn hắn bên trong c ò n b ố c cháy lên lửa lớn rừng rực cái tiêu nghiệp hỏa theo thân thể bọn họ cùng hồn phách bên trong lan tràn đi ra đem toàn bộ thiên ma cung hóa thành biển lửa m à lớn như vậy hỏa lại không có đốt bất kỳ vật gì chỉ là đang lẳng lặng thiêu đốt hỏa này là dục n i ệ m c h i hỏa là tâm ma nghiệp hỏa ma nữ theo chỗ cao đi xuống ngọn lửa kia tự động hướng trong cơ thể đi bị nón ướt ngọn lửa kia còn quấn nó m à động nó thật giống như thao túng hỏa diễm theo biển lửa bên trong đi ra ma nữ một chút chút rút đi áo mỏng tắm hỏa diễm cứ như vậy xích thân lõa thể đứng ở thiên ma cung bên ngoài đài cao phía trên tên ta hoan hỷ thiên ma chủ trong nhân thế hoan hỷ thiên nữ bước ra một bước thân thể thật giống như hư vô mực dạng tiêu tán ở không khí bên trong không biết đi đến nơi nào không bao lâu mặt trời dâng lên thiên cung phía trên một tòa hùng vĩ thiên cung phá khai tầng mây g á n g lâm ở hòn đảo này phía trên chương hai trăm chín mươi tám thiên ngoại thiên tầng mây một tầng lại một tầng lướt qua thiên cung ngày đó cung cũng theo hiện lộ ra dưới đáy đến dần dần hiện lộ ra toàn bộ ở trên đảo thành trì làng trải phạm nhân trong mắt lộ ra càng lúc càng lớn phảng phất che khuất bầu trời trốn đi trốn đi không tốt rồi trên trời xuất hiện một tòa thành đây là trong truyền thuyết thiên cung hết hết người người vội vàng hấp tấp trốn ở ố c trạch bên trong thận trọng hướng về trên trời nhìn lại lấy góc độ của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy liền thành một khối bạch thạch dưới đáy còn có cái kia bộ phận bị mây mù quấn quanh che đậy ở tiên h cung vách tường loang thoáng có thể nhìn thấy trên vách tường tồn tại tuyệt đẹp bích h o ạ miêu tả lấy thần tiên đ ằ n g vân thiên nữ nhảy múa bọn họ những người này đều là tới từ tại trung nguyên địa phương có vốn là thiên ma cung tín đồ tôi tớ cũng có bị mang quấn mà đến bách tính bọn họ đều cho rằng trên trời cái kia thư thần quân cùng thiên cung bên trên thần tiên sẽ đem bọn hắn cũng làm thành ma đầu cùng một chỗ giết trước đó thiên ma cung chính là như thế đe dọa bọn họ mới để cho bọn họ cầm người nhà cơm ăn theo trước thuyền hướng hải ngoại đ à o hoang thiên cung càng dáng càng thấp trên đảo bách tính cũng càng ngày càng thấp thỏm lo âu không có bất kỳ người nào dám đi lại trong lúc nhất thời trong thành trì bên ngoài vô cùng an tĩnh thư thần quân xuất lĩnh lấy không ít thần tướng thần lại đi ra đứng ở thiên ở chư thần nghe lệnh điều tra thiên ma cung dương nhiệt giết ngay tại chỗ tuyệt đối không thể thả đi một cái cái này thiên ma cung đệ tử có một cái tính một cái đều là đáng chết người không có lưu lại bất kỳ lý do gì chúng thần tướng lập tức theo trong thiên cung nối đuôi nhau mà ra chạy về phía phía dưới ma thành bên trong từng đạo từng đạo mạnh mẽ thần tướng thân ảnh từ trên trời giáng xuống nội thành càng là lạng ngắt như tờ người người mắt nhìn trên đường phố hóa quang cực tốc xuyên qua thần nhân một lần này dọa đến ngay cả cũng không dám nhìn trực tiếp chạy đến trong phòng chỗ sâu lẩn trốn đi thư thần quân lập tức đứng ở chỗ cao đưa tay thần quang ngưng kết tại đầu ngón tay nó bấm một cái chú quyết chỉ hướng đại điện xác lệnh tất cả là yêu ma yêu ma tinh quái nhanh chóng hiện hình một tiếng xác lệnh thiên hiến thiên đình pháp lệnh phương pháp quét ngang giữa thiên địa thật giống như vô hình một cơn gió lớn mưa lớn quét sạch mà qua chỉ là cái kia sức mạnh không phải tác dụng với mặt ngoài mà là trực tiếp tác dụng với toàn bộ sinh linh hồn phách bên trong t r u n g quanh toàn bộ sinh linh đều có thể ở hồn phách chỗ sâu nghe được cái này quát lớn thanh âm trong lúc nhất thời không ít cá lọt lưới nhao nhao hiện hiện mà ra bị thần tướng nhao nhao đánh g i ế t một vị trong đó kim giáp thần tướng đi tới thư thần quân trước mặt bẩm báo phía dưới thiên ma cung bên trong tình huống bẩm thân quân thiên ma cung bên trong s á t chết khắp nơi một đám ma đầu kể cả thiên ma cung ma chủ đều chết ở trong ma quật thư thần quân chính là làm xong cái này thiên ma cung muốn vùng vây dây chết chuẩn bị không ngờ tới đến phát hiện lại lại như vậy cục diện cái gì chết như thế nào thư thần quân cũng không có cùng đáp lại thuận dịp trực tiếp đi xuống thiên cung xuất hiện ở ma thành thiên ma cung bên trong giờ phút này thiên ma cung nội ngoại thi thể theo chỗ cao tính gộp lại đến phía dưới nguyên một đám trong ngày thường tiếng tắm lửng lây hung uy ngập trời ma đầu toàn bộ chết tại nơi này chỉ là t ử trạng của bọn họ cực kỳ khủng bố mỗi người đều trên mặt làm người ta sợ h ã i nụ cười phảng phất trước khi chết cảm nhận được cực hạn h o à n du và vui vẻ trong thân thể hồn phi phách tán thể nội linh tính hoàn toàn không có giống như tòa gỗ mục hoặc là nát thạch thư thần quân theo thi thể ngổn ngang bên trên bay qua trực tiếp rơi vào chỗ cao chủ cung phía trên nơi này thi thể càng nhiều bọn họ trước khi chết phảng phất đều tại hướng nơi này mà đến quan sát trên đài thứ gì cuối cùng bị rút khô tinh khí thần mà chết trong đó có ma giáo hộ pháp tôn giả đường chủ và tất cả lớn nhỏ ma đầu trong ngày thường hô phong hoán vũ ma đầu thi thể trồng chất đến nỗi ngay cả chân đều không bỏ xuống được toàn bộ thiên ma cung người vậy mà thực chết sạch thư thần quân nhìn về phía ngồi ở chỗ cao nhất ma chủ tất cả ma đầu đều là mặt ngó về phía hắn mà chết xem ra giống như là nó sử dụng một loại nào đó cường đại dị thuật đem thư ấ t giết cả c mọi người ế chết, giết. t tính đại phát, thuận tất một chút, Chẳng chủ lúc cả cũng có hạ nghĩ không phải là không có khả hạ này nó môn môn năng. n g lẽ là Suy Yêu ma ma đem ma sắp dịp đại đồ đều ờ i ăn thần ị t nuốt máu, giết hại dân trong thành khí, đủ loại dọa người nghe sự tình đều là xuất từ bọn họ tay, gì làm không ra được. Thư t người dân luyện người nghe bọn chuyện không gì được. hại loại máu, đều làm khí, họ dọa ra là đủ sự quân mặc dù có chút kỳ quái cảm giác có chút không thích hợp m a này ma chủ cũng xác thực chết tại nơi này cái này thiên ma cung đệ tử cũng đều toàn bộ chết sạch coi như là có cái gì không đúng đến một bước này cái này thiên ma cung cũng đích xác như vậy diệt vong điều tra thêm có hay không cá lọt lưới cái này thiên ma cung dư nghiệt bên trong có ai không ở nơi này chư thần đem dựa theo danh sách kiểm kê hết thi thể về sau cuối cùng rất nhiều ma giáo cao tầng bên trong s á t thực thiếu người hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu một người thần quân s á t thực thiếu người thiên ma cung thánh nữ không có thư thần quân nhữ mày còn dùng thần thức lục soát khắp toàn bộ ma nội thành bên ngoài vận dụng pháp thuật lục soát nó dấu vết khí tức vẫn không có tìm được tung tích dấu vết nó giống như cứ như vậy trực tiếp theo bên trong thiên ma cung biến mất tìm không thấy người thư thần quân thuận d i ệ p từ bỏ dù sao ngay cả ma chủ đều đã chết chỉ là trốn một cái t h á n h n ữ không quá quan trọng thư thần quân đưa tay đem cái kia chỗ cao trên ghế ngồi ngồi ngay thẳng ma chủ thi hải đánh tan hóa thành bụi kết thúc cái này ngàn năm lão ma theo đạo môn tổ đ ỉ n h thời kỳ cuối thời đại sống đến bây giờ kinh khủng tồn tại cuối cùng không có cái gì còn lại sau đó thư thần quân hạ lệnh đem cái này thiên ma cung hang ổ triệt để phá hủy hủy diệt tất cả thiên ma cung yêu nhân cùng ma đ i ệ n truyền thưa mấy lời cổ lão mạnh mẽ thiên ma cung như vậy tan thành mây khói thiên cung phía trên khắp thiên tinh thần như đấu trăng sáng như luân không trần tử thần du thiên địa đông nhiên cảm giác được phía tây nam c ó đại biến trong mơ hồ cảm nhận được một đạo quang mang theo chỗ tối phóng lên tận trời một nhân vật mạnh mẽ chết đi thần hồn tán g ữ a thiên đ i ệ cái này chỉ là phụ cái này tồn tại cường đại chết đi thời điểm vậy mà sử dụng tản đi thần hồn mở ra một đầu thông hướng thiên ngoại thông đạo có người đem ý thức thông qua nghi thức tế tự phương pháp phát tán thiên ngoại phảng phất tại gào thét gọi về cái gì không trần tử tiên khu không động ý chí lại bập b ể n số xa vạn dặm hướng về phương hướng kia nhìn sang tầng tầng cương thiên gió mạnh gió trên cao thuật ngữ của đạo giáo phía trên lên chín tầng mây t r i giới nơi đó đã là người thậm chí thần đều không thể chạm đến giới vực Hư không vô trần ậ n phương. Không địa t tử lại mong theo lối đi kia trông thấy xa xôi thiên ngoại một chỗ khác thiên địa sau đó trước mắt trời đất sụp đổ cái kia quỷ dị hư hào giới vực liên tiếp phóng đại phảng phất tại thiên ngoại chi thiên một đầu khác cũng có được tồn tại thông qua cái thông đạo này nhìn thấy bản thân song phương bốn mắt đụng vào nhau ý chí va chạm nhau không trần tử nhìn thấy một cái kinh khủng ma ảnh chống đỡ thiên địa di chuyển là hàng tỷ ma ảnh đi theo toàn bộ thiên địa đều cùng hòa làm một thể tựa như nó bản thân liền là thiên địa một dạng không trần tử cùng đối phương kinh khủng mà t à tính ánh mắt đụng vào nhau thần hồn chỗ sâu liền ma niệm sinh ra một điểm kia tâm ma trong nháy mắt liền bành trướng phải hóa thành ma đầu mà ra muốn chiếm cứ thôn vệ không trần tử ý thức tâm kiếm chẳng ma không trần tử trong lòng một trôi tuệ kiếm treo lên nở rộ vô tận quan mang chiếu sáng thức hải trực tiếp đem tâm ma chém giết d ả o vì vỡ nát không trần tử thần hồn một bước bước ra trong nháy mắt rời đi côn lôn thần giới đi tới vạn dằm thiên khung phía trên kiếm quang trong tay ngưng tụ một kiếm xuyên thấu thiên địa đem cái kia từ thiên địa bên trong kéo dài hướng thiên ngoại thông đạo chém vỡ thân hôn đứng ở lên chín tầng mây mi tâm đại đạo ấn ký tách ra từng đạo quang mang l ư u chuyển không trần tử n g ử a đầu nhìn về phía thiên ngoại sau một hồi lâu mới lên tiếng thiên ngoại chi thiên vượt ngoại ma thần không trần tử cũng từng nghĩ tới thiên ngoại chi thiên thậm chí nghĩ tới ngày sau đặt chân thiên ngoại sẽ là dạng gì một bộ cảnh tượng chỉ là không có nghĩ đến bản thân còn không có bước vào thiên ngoại chi thiên liền có cái kia vượt ngoại ma thần dẫn đầu tìm tới chính mình cái này nhất phương thiên địa cái này liền không giống nhau hoàn toàn đem chủ động biến thành thụ động mặc dù bây giờ chỉ là giữa hai bên ý chí một lần tiếp xúc hai phương thiên địa càng là cách không biết cỡ nào khoảng cách rất xa mà cái này cũng tỏ rõ kia thiên ngoại ma thần đã phát hiện nơi này lúc nào bắt đầu chỉ là trễ hoặc muộn vấn đề toàn thân phun phóng r a quang mang thần nhân nhìn về phía dưới bàn chân tầng tầng cương thiên Gió gió mạnh, gió trên c a o t h u ậ t n g ữ của đạo giáo. Còn có vua đạo giáo. tận vân hai ả i p h í d ư ớ đại điện. Đến t ộ t cùng là người nào? là Vậy m à chín ó t ể từ mươi ê n ngoại c h i i t h ê n giới khác ma thần. Trưng khác thần. ma 299, lập thiên điều không trần tử lập tức chứng kiến hải ngoại đảo hoang trông thấy tung bay ở đảo đất liền phía trên thiên cung không trần tử thần hồn tán ở thiên địa lập tức xem lên đến đảo phát sinh qua bộ phận tình cảnh trong đó trọng yếu nhất là được cái kia ma c h ủ bỏ mình quan g mang bắn giỏi đấu bỏ hình ảnh nhưng là trong đó liên quan tới bóng người nào đó cảnh tượng vậy mà trở nên mơ hồ không rõ không trần tử chỉ có thấy được một cái mông lung cám r ỗ ma nữ mị ảnh không cách nào thấy rõ hoàn chỉnh khuôn mặt mà có thể tưởng tượng lấy được tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành yêu nghiệt một dạng dung mạo một khúc thiên ma điệu múa đem toàn bộ thiên ma cung hóa thành thiên ma dục giới thiên ma cung trên dưới tất cả mạnh mẽ ma đầu vậy mà liền như vậy cam tâm tình nguyện vì đó không chế cuối cùng đều bị ma hỏa thôn phệ kỳ chỉ u ố i cùng đạp trên đạp ma ỏ a ra, xuyên qua nữa. sau địa nữa hóa địa ra địa mà mất tìm nắm giám kiểm mật này, này ngoài tránh xuyên du tung dấu điều biểu luyện thấy thiên thiên thiên thiên không, biến không thần phương liền cũng không bản thân hồn, né ngăn cản bản thân đoạn. hư pháp tích chế thủ h được kỳ gì giữ bí Lại đại tiết vết, sát, lộ đã đã c ở có thể mơ hồ nghe đến kỳ nói trong giọng nói mấy cái từ ngữ thiên ma hoan hỷ thiên không trần tử con người khẽ nhúc n í c h liền biết rõ người này đã biến thành tên là thiên ma tồn tại thiên ma thiên ma cung hoan hỷ thiên nữ như thế nói đến cái kia thiên ngoại c h i thiên là được thiên ma trí giới này ma nghiệt bản thân cấp độ đã vượt qua vốn là ma chủ cái kia phạm nhân có thể đạt tới giới hạn mượn nhờ một cái khác phương thiên đ ị a ma thần sức mạnh đã có cùng loại với chính thần cảnh giới ẩn ẩn có tiếp cận ngày trước tà phật sức mạnh cái kia có thể mượn hư không bỏ chạy sức mạnh tránh né thiên đ ị a giám sát thủ đoạn là được cái cảnh giới này biểu tượng không trần tử mở miệng phía đang dưới ở xử lý thiên ma kết thúc công việc sự tỉnh thư i việc ê n cung công tỉnh ma thúc kết t h sự thần quân lão ậ p tức nghe được bên thai thanh Thư được nghe bên âm. láo, lập tức chắp tay tiếp chỉ cẩn tuân đạo quân pháp chỉ thư lão sau đó liền dẫn thiên cung trở về thần giới không trần tử thần hồn một lần nữa trở lại tiên thân bên trong kỳ thân lấy bát quái đạo bảo t h e o hình mây ngồi ở trong lang tiêu cung mở mắt nhìn về phía ngoài cung tiên thành giờ phút này trong lòng vẫn như cũ có chút không bình tĩnh không phải là bởi vì cái kia thiên ngoại chi thiên ma thần càng không phải là bởi vì cái kia biến thành thiên ma hoan h ỷ thiên nữ mà là bởi vì vừa mới tâm ma mặc dù kỳ quật khởi tiêu tán chỉ có trong nháy mắt lại cho đạo nhân mang đến m á n h liệt rung động bởi vì là không trần tử đã từng tại lánh nhất phương thiên địa ký ức lời nói người đối với năm xưa nhớ nhung cùng không mớn cùng đối với đi tới cái này phương thiên địa m ở mịt ba nguyên bản đoạn này thâm tàng ở não hải chỗ sâu nhất không nguyện ý nhiều hồi tưởng ký ức bị cái kia vực ngoại ma thần dẫn ra trong nháy mắt biến thành kinh khủng tâm ma bành trướng hấp thu bản thân sức mạnh biến thành cực kỳ kinh khủng tồn tại nếu không phải là không trần tử phản ứng kịp thời ở tâm ma xuất hiện trước tiên thức hải giơ lên tuệ kiếm đem nó chém giết cái này tâm ma đáng sợ coi là thật có khả năng trở thành đại họa trong đầu đây là không trần tử lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt thậm chí có chủng loại sinh tử một cái c h ư ớ c mắt cảm giác không trần tử không sợ ngoại ma không sợ vợ địch mà loại này mình cùng bản thân mà chiến cảm thụ thật sự là khiến người ta cảm thấy khủng bố tâm ma cũng không cường đại nhưng là hắn tựa như sâu trong nội tâm vết khắc một dạng ngươi càng muốn đánh bại giết chết hắn mỗi một lần đánh bại cùng giết chết hắn cũng sẽ chỉ để cho ở ở sâu trong nội tâm càng khắc càng sâu để cho càng ngày càng cường đại sắc ý càng mạnh chấp nghiệm càng sâu liền khoảng cách hóa ma không xa mà ngươi không quan tâm tâm ma liền sẽ hoàn toàn đem ngươi thôn phệ trong nháy mắt để cho nhập ma vừa mới không trần tử trong lòng vung kiếm t r ả ma chỉ là đánh tan tâm ma ma cũng đồng thời để cho thời khắc đó ngấn ở sâu trong nội tâm mình khắc sâu hơn thêm vài phần không trần tử cũng coi là thông qua ngắn ngủi này tiếp xúc minh bạch cái này vượt ngoại ma thần cùng cái kia thiên ma giới không tầm thường gần như khủng bố có điều nói đến cùng vẫn là kỳ đạo tâm xuất hiện sơ hở mới để cho cái này tâm ma có thời cơ lợi dụng đạo nhân lắc đầu cười ra tiếng thật là tức cười sinh tử luân hồi không thể làm ta sợ hãi yêu ma thần phật dựa vào ở ta dưới kiếm tiêu tán ba điểm này nho nhỏ chấp nghiệm lại biến thành tâm ma kem chút đem ta về phần tử địa thật lâu đạo nhân bình tĩnh lại thời điểm k ý bỗng nhiên cũng minh bạch có lẽ đây cũng là bản thân vì sao luôn cảm giác cảnh giới kẹt ở ngưỡng cửa phía trên nguyên nhân thiên cung xuyên qua vân hải cực tốc hướng về đại chu côn lôn thần giới mà đến một đường đi chạy nhanh cực nhanh gió nổi mây phun bởi vậy cũng để cho không ít phạm nhân cùng hạ giới tu sĩ chứng kiến như thế rung động cảnh tượng thư thần quân đến nơi thiên cung cùng canh giữ lang tiêu cung chức vân quân cùng thanh long thần quân hành lễ xong sau đó nhanh chóng tiến vào trong điện ngã đầu thuận d ị ệ bái bái kiến đạo quân tiểu lão nhân vừa đi trải qua nhiều năm cuối cùng là không phụ đạo quân nhờ vả có điều vẫn như cũ có không ít ma nghiệt yêu túy vẫn còn ở hải ngoại nam cương rất làm loạn đáng tiếc tiểu lão nhân không thể đem kỳ hoàn toàn chu diện đạo quân cũng không có ngồi ở phía trên mà là đứng ở một bên hành lang trước đó cầm một quyển sách kỳ ngầm đầu lên nhìn một chút thư thần quân ngươi làm quả thật không tệ nếu không có ngươi cái kết t h ủ ngu trần tam quốc cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền bị bình định không trần đạo quân thu hồi thư tịch phóng ở sau lưng có điều một lần này triệu ngươi trở về cũng không phải là bởi vì chuyện này ngươi tinh tế đem một lần này tiêu diệt thiên ma cung chỉnh thể tình huống giải thích cùng ta nghe một chút thư lão đầu tiên là xứng sở không ngờ tới tiêu diệt một cái nho nhỏ thiên ma cung vậy mà cũng đưa tới đạo quân như vậy chú ý thư lão sau đó đem cái kia thiên ma cung lai lịch ma chủ cùng trên dưới chư ma đầu tồn tại cùng bản thân như thế nào tìm được thiên ma cung hăng hộ đem nó một lưới bắt hết chỉnh thể quá trình nói một lần thư lão cuối cùng còn nói thiên ma cung trên dưới tất cả ma đầu toàn bộ đền tội chỉ có cái kia thiên ma cung thánh nữ không biết tung tích không trần tử gật đầu một cái xem ra chính là cái kia thiên ma cung thánh nữ liền là hóa thành thiên ma hoan h ỷ thiên nữ không trần tử hiểu rõ hoan h ỷ thiên nữ thân phận chân chính về sau thư u bắt đầu ậ n dịp phía bắt bắt tay dựa theo t rửa ớ c tưởng tượng, thiên xuất ở đến ứng đối thiên ma xuất hiện ma lão ầ n phương thiên địa vấn đề, còn có kỳ tương lai vô cùng có khả năng mang khả thai tới lai địa đề, vô có có kỳ n Thư lập o ngươi trở về h tức nói ra đạo quân sở lệnh thư lão không thể không đồng ý không trần đạo quân mang theo thư lão hướng về lăng tiêu cung đi ra ngoài giờ phút này thiền cung liền dừng sắt ở côn lôn thần giới phía trên phía dưới không ít thiên công bộ thiên quan thần lại đều hướng về phía ngày đó cung chỉ trỏ không ít người thậm chí còn quấn thiên cung mà bay muốn nhìn một chút tòa thiên cung này là dựa vào cái gì sức mạnh treo ở vân hải bên trên như thế cường đại tiên thần khí hoàn toàn chính là thiên công bộ một đám tiên quan khát cầu cao cấp nhất thuật luyện khí không trần đạo quân mang theo thư lão đ ẳ n g vân hướng về trên thiên cung đi một bên đồng thời nói ra thư lão có từng nhớ kỹ bản đạo quân cùng ngươi đã nói thời cơ thư lão lập tức phản ứng lại đạo quân là muốn lập thiên điều không trần đạo quân gật đầu một cái nguyên bản cảm thấy còn không cấp bách dù sao thần giới tiên đ ỉ n h cũng chưa từng lập xuống cái này thiên điệu đương nhiên cũng không cần nóng lòng nhất thời có điều kế hoạch không đổi kịp biến hóa hiện tại xem ra xác thực là lúc này rồi đến thay thiên điệu này tăng thêm một tầng phòng hộ lấy thiên điệu để ước thúc chúng sinh thủ hộ thiên điệu không trần đạo quân nói tới biến hóa là được thiên ma giới cùng n ự c ngoại ma thần xuất hiện thư lão còng lương eo thận trọng đi theo ở đạo quân bên cạnh hậu phương thư lão mặc dù tích lũy không ít nội tình cũng đối với đại đạo pháp tắc có không ít cảm nộ đủ để lập xuống một đạo thiên điều mà cái này thiên điều đắc đắc đến thiên điệu tán thành mới có thể lạc ấ n ở thiên điệu kể từ đó cái này thiên đ i ề u mới có thể đầy đủ ước thúc thiên hạ sinh linh sức mạnh bằng không chỉ là lưu tại nhất vực hoặc là trên giấy trở nên không viên mãn hoặc là không hề có tác dụng không trần đạo quân sớm đã liệu đến việc này nói ra không ngại một lần này thiên điệu tất nhiên sẽ đồng ý chúng ta lần này là muốn thay trời hành phạt chương ba trăm thiên phạt không trần đạo quân cùng thư thần quân leo lên thiên cung bầu trời lập tức bắt đầu chậm rãi chuyển động bên cạnh nghiêng qua về sau hướng về chỗ cao l ư ớ t tới nổi lên thiên cung xuyên thấu côn lôn thần giới càng lên càng cao ngay cả tầng mây đều thấp đến bàn chân phía dưới không biết khoảng cách bao xa đại địa càng ngày càng nhỏ bé nhìn xuống đã có thể nhìn thấy đất liền hình dáng cùng thương hải không bờ bến không đến bao lâu bỗng nhiên xông vào một mảnh huyền bí chỗ nơi này kịch liệt cương phong gào thét đem không gian đều tê liệt xé nát bầu trời phá khai cương phong t r ố n g lên một mảnh đảo hoang địa phương đạo quân nơi này là nơi nào thư lão cùng không trần đạo quân đứng ở thiên cung trước đó giờ phút này bọn họ phảng phất tại quan sát toàn bộ thế giới thư lão chứng kiến trung nguyên t r ư quốc địa phương chứng kiến tây vực bắc hoang nam cương chứng kiến trên biển từng tòa tất cả lớn nhỏ hòn đảo cũng nhìn thấy n h â n tộc chưa từng đặt chân qua man hoàng tri địa loại địa phương kia cũng tương tự tồn tại dân tộc thậm chí thư lão đưa mắt cực lực hướng về xa xôi thương hải bắc minh theo truyền thuyết biển mặt trời không chiếu sáng tới được tận cùng phía bắc của thế giới chỗ sâu nhìn lại có thể cảm nhận được cái kia không thấy được chỗ còn có ngay cả tiên thần cũng chưa từng dò tìm qua bí ẩn thư lão lần thứ nhất cảm giác thiên địa này là bao la như vậy đạo nhân phất tay tầng kia tầng cương phong bị bước lui thiên cung lần nữa đi lên trên một đoạn bao phủ hoàn toàn ở cương phong phong bạo bên trong không trần đạo quân đứng ở thiên cung trước đó nói đến ba mươi ba tầng trời chúng ta giờ phút này là được ở tầng dưới nhất nơi này đã không phải là thiên địa bên trong mà là cái này phương thiên địa cách ngăn tổng cộng chia làm ba mươi ba tầng càng lên cao quét sạch cương phong càng mạnh cũng có thể coi là ba mươi ba trọng cương thiên không trần tử nhìn về phía thư lão chỉ hướng chỗ cao nơi này là cương phong ổn nhất định cùng mỏng manh chỗ từ nơi này đi lên thuận dịp đ ố i thẳng thiên địa bên ngoài bởi vậy nơi này chính là thiên địa chi môn không trần đạo quân nói đến đây thần thái cũng trở nên có chút ngưng trọng nghiêm túc thư lão bản đạo quân cần ngươi giữ vững ba cái này mười ba tầng trời trông coi ở cái này phương thiên địa thế giới giới môn ngăn cách thông hướng thiên ngoại cửa ra vào đợi đến nhất định thời điểm ta sẽ đem côn lôn thần giới cũng thăng nhập ba mươi ba trùng thiên cùng nhau c h ấ n thủ thiên địa này chi môn bất quá bây giờ chỉ có thể dựa vào một mình ngươi thư lão lúc này mới hiểu được đạo quân vì sao muốn mang theo hắn tới nơi này giữ vững toàn bộ thiên địa vào miệng cùng cửa lớn đây là bực nào tín nhiệm cùng gánh nặng thư lao há to miệng nghĩ đến đem thiên điệu này an nguy đẹ ở bản thân một người trên người đông nhiên cảm giác được có chút e ngại muốn cự tuyệt nhưng lại thế nào cũng khai không giới khẩu cuối cùng ngậm miệng lại hít sâu một hơi thân thể đứng nghiêm hướng về phía đạo quân ba k h ấ u đầu chín bái về sau trịnh trọng hứa hẹn đạo quân yên tâm chỉ cần thư lao ở ba cái này mười ba tầng trời tuyệt đối sẽ không có sai lầm không trần đạo quân gật đầu một cái đối với thư lao hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm kỳ cũng là bản thân dưới trướng ít có đã có năng lực lại ổn thỏa thần quân thiên cung cùng thư lão giữ vững tầng này cương thiên liền chờ tại nói là giữ vững cái này phương thiên địa cửa lớn không ai có thể tùy ý từ thiên địa bên trong rời đi cũng không có ai có thể giống như trước đó ma chủ như vậy dễ dàng thuận dịp mở ra một đầu có thể nối liền thiên ngoại thông đạo đem thiên cung thăng nhập nơi đây cũng đã hoàn thành thứ ban đầu còn dư lại liền để cho thư lão lập xuống thiên đ ị a bắt đầu đi đạo nhân đưa tay một thân sức mạnh hoàn toàn s ắ p nhập vào thiên cung bên trong đem thiên cung thôi động đến cực hạ thư láo tôn pháp chỉ thư láo giờ phút này cảm giác được kỳ tiếp lấy không trần đạo quân sức mạnh ý chí kéo dài đến thiên đế chỗ s â u nhất không trần đạo quân một bước tiến lên trước kịch liệt quan g mang theo thiên cung tới phía ngoài tàn đi đánh tan cương phong phong bạo phá khai lộ ra phía dưới thiên địa kỳ sức mạnh theo quan g mang này dung nhập vào giữa thiên địa không trần đạo quân trên người láo bào nhảy múa kỳ diện hướng thiên đ i ệ thiên hạ cao g ọ n gào thét p h ả n phất tại vì thiên địa thể người có người luật thần có thần quy thiên địa tự có đại đạo phát tác diễn sinh thiên đ ị a chuẩn mực ước thúc thiên địa chúng sinh ta cao tiện nắm giữ thiên địa thay trời hành phạt cái này phương thiên địa tất cả hữu linh chúng sinh cần vượt qua lôi phạt thiên kiếp mới được chứng đạo tội nghiệt quấn thân hạng người lôi kiếp quấn thân mới có thể giặt rửa tội nghiệt tất cả yêu ma tinh dị chi là tất cả cần độ lôi kiếp mới có thể hóa hình làm người vì thần thiên địa không trần đạo quân một câu một đầu đem thiên điều pháp tắc l à c ấn ở thiên địa hoặc có lẽ là in vào thiên địa chúng sinh trên người thư thần quân đi theo đạo quân tiếng nói mà rơi mà hô thiên điều lập đây cũng là không trần đạo quân lập xuống đạo thứ nhất thiên điều thiên phạt phương pháp này là là được dùng để ước thúc thiên địa chúng sinh đồng thời cũng là dùng để giám sát thiên địa nếu là trước đó liền lập xuống cái này thiên điều cái kêu hoan h ỷ thiên nữ muốn hóa thành thiên ma liền không có dễ dàng như vậy kỳ chứng đạo thu hồi thiên hồn trước đó Thiên, địa thiên điệu liền lôi xuống sẽ hạ phạt. cung á i thiên i này đ ệ thời cũng nhằm vào trong thiên điệu một đám tội nhằm điệu cũng chi cường nghiệt quấn đám tu đạo tồn tại. Đây đều là không trần tử cường điệu muốn đả kích tồn tại. Thiên cung bên trong vô số thư tịch hóa thành pháp tắc chi phủ liên tiếp s ô n g ra giống như mênh mông cắt đ u ổ i một dạng quét sạch hội tụ thành một mai thiên địa đại đạo ấn phủ cử động lần này cũng lập tức đến thiên địa hưởng ứng thiên điệu tiếp nạp một mai này đại đạo ấn phủ trực tiếp công nhận đầu này thiên đ i ề một mặt là bởi vì đầu này thiên điệu là trước mắt thiên địa cần một phương diện khác cũng là bởi vì vượt ngoại ma thần cùng thiên ma giới xuất hiện để cho cái này phương thiên địa đại đạo cũng cảm thấy kịch liệt cảm giác nguy cơ nếu là vượt ngoại ma thần cùng thiên ma giới bị cái kia thiên ma hoàn toàn đả thông l ư ợ n g giới liên hệ được triệu hoán mà đến không trần đạo quân thần thông đạo pháp quy về bản thân còn có thể lẩn trốn hướng thiên ngoại mà cái này phương thiên địa có lẽ liền muốn rơi vào vượt ngoại ma thần tay cuối cùng biến thành bị hủy diệt luyện hóa hoặc bị thiên ma giới cắn nuốt kết quả đạo thứ nhất thiên điều lập xuống đồng thời thiên cung cũng phát sinh kịch liệt biến hóa ba nguyên bản thiên cung tiên khuyết thần điện tầng tầng đẻ ép trên dưới phân làm hai tầng mỗi một tòa đều có thần tướng trấn thủ những cái này thần đem cũng theo trở nên càng thêm c ư ờ n g đại hơn nữa thân từng cái thần tướng trên thân đều xuất hiện lôi văn diễn sinh ra được khống chế lôi đ ỉ n h thần thông thiên cung phía trên cái này tầng dưới nhất thứ ba mươi ba đụng phải cương trời cũng tùy theo sinh biến vô số lôi đình ở cương thiên bên trong phong trào theo thư thần quân đại đạo dần dần lạc cấn ở thiên địa càng ngày càng sâu lôi đình này bao t r ù n khu vực cũng là càng rộng hoàn toàn đem thông hướng thiên địa bên ngoài lối vào cho phong bế bất luận kẻ nào thần yêu quỷ tiếp xúc đến tầng này lôi đình chi giới vực chỉ có tan thành mây khói kết quả một lần này xem như đem cái kia hóa thân thiên m à hoan hỷ thiên nữ đường lui hoàn toàn chặt đứt kỳ đừng hỏng trốn ra khỏi cái này phương thiên địa cũng không có khả năng lần nữa kết nối bên trên cái kia thiên ngoại chi thiên vô tận cương phong lôi đình bên trong thiên cung chìm nổi không trần tử thu hồi tất cả sức mạnh nhìn về phía chung quanh liên tiếp khuếch tán lôi đ ỉ n h c h i vực cương phong cùng lôi đ ỉ n h từ từ dung hợp lại cùng nhau thiên địa c h i môn đã đóng lại kế tiếp nơi đây liền từ thư lão ngươi tới t ò a c h ấ n cái này lôi phạt thiên kiếp cũng tạm thời do ngươi nắm giữ mặc dù ngươi đại đạo không thuộc về lôi đ ỉ n h mà cái này thiên phạt dù sao cũng là mượn nhờ n g ư ơ i thiên điều sức mạnh lập xuống trước mắt cũng chỉ có thể do ngươi k h ô n g chế đợi đến ngày sau nếu có lôi đình pháp tắc chứng đạo tri thần lại nói nhớ lấy tuyệt đối không thể mở ra thiên môn giám sát tất cả yêu ma người thành đạo thư lão gật đầu tiểu lao nhân ghi nhớ không trần tử ánh mắt nhìn về phía trong thiên cung nguyên một đám nắm giữ lôi đ ỉ n h thần tướng những cái này thần tướng tính vào tiên đ ỉ n h lôi bộ chúng thần thư lão gật đầu một cái lôi bộ tạm thời do tiểu lão nhân tiếp quản đợi đến tiên đ ỉ n h thăng nhập ba mươi ba trùng thiên lôi bộ đem quay về tại tiên đ ỉ n h làm đến một bước này không trần tử xem như tạm thời giải quyết hết thiên ma xuất hiện về sau mang tới thai họa ngầm cũng để cho cái kêu hoan hỷ thiên n ữ trở thành cá trong chậu kỳ tài hóa quang theo ba mươi ba tầng trời rơi xuống quay về nhân gian đại địa t h ú quốc cùng trần quốc giao tiếp chỗ có khu vực một kéo dài mấy ngàn dặm thiên phong tuyết lĩnh xem ra thật giống như một tòa tấm bình phong thiên nhiên thế núi cao vút trong mây toàn bộ đều là băng thiên tuyết đ ị a n ơ i đây địa thế kỳ lạ trong vòng một năm có tám tháng đều là đang có tuyết rơi tuyết lớn quanh năm không thay đổi hướng bay không qua manh thú khó đi mà chỉ cần xuyên qua mảnh này thiên phong tuyết lĩnh thật là một mảnh thảo bị rừng cây un g t ù n phồn thịnh thích hợp cư ngụ địa phương nơi này từ xưa đến nay được xưng là nam cương vũ quốc nơi này vũ nhân cùng trung nguyên người hoàn toàn không giống thân hình thấp b é sử dụng cũng là cùng trung nguyên khác xa văn tự súng bái yêu ma lại hưng ơ thịnh huyết tế ba nguyên bản cái này nam cương vũ quốc bị số ít yêu tông cùng vu phái tu sĩ nắm trong tay mà theo trung nguyên đại biến đạo môn quật khởi vô số ma môn cùng yêu tông người chạy ra trung nguyên nơi đây đã hoàn toàn trở thành ma quốc yêu vực đông ông Thùng thùng. cực lớn tiếng bước chân từ phương xa truyền đến kéo theo đại địa c h â n chiến trong rừng hái thuốc v u nhân ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn tới có thể nhìn thấy rậm rạp chẳng trị phi điệu phóng lên tận trời sau đó hắn thuận dịp chứng kiến một cái kinh khủng cự thú từ đằng xa dẫm lên rừng cây mà đến thân hình xa xa cao hơn rừng rậm cự mục thân hình giống như một ngọn núi lớn màu đen một dạng đó là một cái ma tượng ma tượng trên sống lưng ở sau lưng một tòa hoa lâu không ít cường đại ma đạo tu sĩ cùng yêu nhân giống như nô tì một dạng phủ phục ở t h e o lâu phía dưới hoặc là xếp bằng ở lưng voi trên giá gỗ khống chế ma tượng hướng về thái dương rơi xuống chỗ đi hoa lâu bên trong hoan hỉ thiên nữ ăn mặc áo quần không đủ che thân váy lụa d ẫ m lên nguyên một đám tu sĩ cường đại đầu lâu xem như nước thang đi ra hoa lâu cuối cùng ngồi ở khoác lên hồng sắc tấm thảm đầu voi phía trên n g ẩ g đầu nhìn về phía bầu trời hai tay cùng hai chân trên đều mang theo chuông lục lạc nhất cử nhất động chuông lục lạc văng lên t r u n g quanh nghe được thanh â m toàn bộ sinh linh đều sẽ bị khống chế ma tượng cùng những cái này ma tu chính là như vậy bị khống chế lại sau đó bị hoan hỷ thiên nữ biến thành tâm trí thần t r í bị triệt để khống chế con dối hoan hỷ thiên nữ rời đi thiên ma cung về sau liền hướng về cái này n à m cương vu quốc mà đến nơi này là trước mắt ma tu cùng yêu quái nhiều nhất chỗ cũng là hoan hỷ thiên nữ kế tiếp dâng lên gọn sóng chỗ hoan hỷ thiên nữ nhìn lên bầu trời nàng cũng cảm nhận được giữa thiên địa mơ hồ biến hóa giống như có nhất cố cường đại sức mạnh ở châm đối u với mình kỳ xinh đẹp t h ư ớ c tha d á người n g v ằ n mẹo thon dài trắng non bắp đùi nâng lên đầu ngón chân kéo căng ôm lấy kỳ cười đùa trong mắt hàm xuân mang mị ô hô cái này không trần tiên quân quả nhiên là vội vàng sao động không chịu nổi tính tình thế nào cái này ban ngày liền vội vội vàng vàng ngay cả cửa lớn đều cho liên quan l à sống sợ nô ra chạy sao nô ra chỗ nào bỏ được chạy a thiếp thân có thể không nỡ tiên quân ngài đây hoan hỉ thiên nữ liếm môi một cái nô r a thời thời khắc khắc đều nhớ lấy muốn làm sao an ngươi đây con ngươi bên trong lộ r a không ân tình cùng khát máu ánh sáng hiện lộ r a ma bản tướng phủ phục ở dưới chân một thân ảnh lập tức toàn thân b ố c cháy lên ma hỏa kỳ hồn phách ở ma hỏa bên trong giấy giụa cuối cùng tựa như điểm tâm một dạng bị hoan hỉ thiên nữ nuốt vào trong bụng đầu lươi u ô i ra liếm liếm mê người môi đỏ cùng hàm răng giờ phút này lại so cái kia ma tượng m i ệ người môi đỏ cùng hàm răng lưu đại tướng quân cùng v â n quân hạ phàm côn lôn thần giới tiên luyện rừng đào hoa rơi hương tung bay mười dặm tiên cầm bạch lộc bay vọt hoa cốc đồng bằng tiên chỉ giả sơn phía dưới cá chép vàng vọt lên đàn thú ngừng đầu những linh thú này tiên cầm đều là bởi vì giả sơn phía trên lượn quanh linh vận chi khí mà đến cho dù là cách thật xa n g ư ờ i bên trên một ngụm đối với thông thường linh thú mà nói đều là đẩy trời chỗ tốt giả sơn phía trên bảy biện một tòa ba chân vàng d ò n lô tràn ngập trận, trận linh vận chi khí từng tại long đầu hỏa vệnh à gào n dòng trong lò gào thét, tinh g lò thét, l u y rèn luyện t ầ n đan. con Một cái lên a ba phía dưới vó giao nhau, hai học như chân trước câu trước người giống bằng vàng dòng bụng. dưới rơi Tại xếp b ở vò vò vào lò, một bên còn trang ư n quyển g bày một đàn lật đến tên là lên tên một tờ. t đến đàn hình Vềnh n hóa a r sách ẩn ẩn có thể nhìn thấy kỳ danh là trường sinh đan trải qua viên đan này đã là không trần đạo quân s ở soạn đã từng có lưu truyền qua nhân g i a n nhưng là một quyển này thuộc về không trần đạo quân về sau lại hoàn thiện qua phiên bản cùng chạy tại nhân gian quyển kia trường sinh đan trải qua hoàn toàn không giống không chỉ có ghi chép đủ loại thần đan tiên đan còn có rất nhiều không cho phép truyền lưu thế gian cấm đan hào hào hào gió thổi qua trang sách tản ra phát ra tiếng vang phía trên có thể nhìn thấy từng tờ một trên giấy ghi chép cái này hóa hình đan hiểu thần đan nộ đạo đan yêu đan thuốc trường sinh bất lão các loại đan phương một quyển đan kinh bao quát thiên hạ đan phương cùng từ tiên đan thần đan linh đan bình thường đan phương pháp luận chế như thế tiên kinh cũng chỉ có lư đại tướng quân mới có thể tùy tiện cầm tới đột nhiên lư đại tướng quân mở to mắt trong con mắt ánh lửa phun trào khoe miệng t u é t ra cách ra tùy ý cười to Cạc cạc cạc cạc cạc. trong lò đan hỏa long dọc theo c h ạ m giống con đường sông ra g à o thét tại giả sơn cùng phía trên tiên trì cuối cùng chậm rãi tiêu tán ba chân vàng dòng l u cũng dần dần n g ộ i xuống t h a n h thành ta lư đại tướng quân luyện đan thuật rốt cục đã đặt thành khai lò lò mở ra từng hạt đan dược sông ra lò rơi trong cái Giờ cái chai vào này này chàn kỳ bên bình cạnh phút một xứ. đầy đủ lưu o ạ i đan d ợ c Chỗ n chàn g đại ầ y một bình. Lưu đ tướng quân lắc lắc bình xứ bên trong phát ra dễ nghe tiếng vang đây đều là đoạn này thời gian lưu đại tướng quân tu hành luyện đan thuật thành quả lưu đại tướng quân luyện thành một lần này lô đan về sau rốt cục đã quyết định một loại nào đó quyết tâm cuối cùng đau lòng vô cùng từ trong đó lựa ra linh vận kém nhất một mai hướng về trong ao con da trong khoảnh khắc bên trong tiên chỉ từng đầu d a o long nhảy lên một cái trong đó một cái d a o long đằng không nhanh nhất một ngụm nuốt vào cái kia tản ra thần quang đan dược đan dược luyện hóa huyền bí sức mạnh dung nhập d a o long yêu thân bên trong cái kia to lớn d a o long chi thân một chút chút kiềm chế một bóng người từ d a o thân bên trong thuế biến mà ra cuối cùng d a o long trực tiếp biến thành một cái một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi thiếu niên d a o long hóa thành thiếu niên nhảy lên một cái rơi vào giả sơn đỉnh cao quỵ ở lưu đại tướng quân trước mặt yêu nobai kiến lư thân quân l ư đại tướng quân đối cái này hóa hình giao long không có một chút sắc mặt tốt nếu không phải đạo quân lo lắng không có cái này chút linh thú tiên cầm tiên luyện thực sự khó coi cái này tiên luyện bên trong linh thú tiên cầm đều là khẩu phần của nó cái nào ai có danh tự không thiếu niên đầu cũng không dám nhấc n ằ m sấp trên mặt đất nói ra bẩm l ư đại thần quân đạo quân lần trước bước qua tiên luyện nhìn thấy yêu nô thời điểm từng cùng thanh long thần quân nói qua thời đại thượng cổ long tộc từng dùng ngao làm họ tiểu giao lúc ấy lặn t r o ngao hên u y bên trong nghe xong trong lòng mong mỏi tiểu giao có thể gọi là ngao xương lư đại tướng quân con mắt một nghiêng kinh khủng ánh mắt rơi vào g i a o lòng trên người giờ phút này kỳ run lẩy bẩy hoàn toàn không có chút nào g i a o lòng chi uy lư đại tướng quân cười to mang theo lành l ệ n h tả ý trong mắt chỉ có khịt mũi coi thường chỉ ngươi đạo quân nói là long tộc ngươi một con g i a o lòng từ đạo quân nơi đó nghe một chút thiên cơ cũng vọng tưởng đoạt thiên vận nghịch thiên cải mệnh dao long sợ không thôi nhưng là lư đại tướng quân mặc dù nhìn thấu cái này ngao xương tâm tư nhưng là trong lòng chỗ nào quan tâm như vậy một đầu nho nhỏ dao lòng kêu cái gì thu hồi ánh mắt thuận miệng đáp ứng coi là chính là ngươi ngao đối phương vừa mới nói xong lư đại tướng quân át quên hắn tên gọi là gì trực tiếp tùy tiện an bài một cái ngao ngao ngao bản thân quân sẽ có chuyện quan trọng muốn rời khỏi tiên luyện một thời gian cái này tiên luyện tạm thời liền do ngươi trông giữ nếu là làm không được tốt lư đại tướng quân móng đá đá đan lô con l ừ a miệng liệt mở lộ ra sâm bạch răng bản thân quân liền từ trong cơ thể ngươi đem ta linh đan một lần nữa luyện mà ra từng có lúc không trần đạo quân chính là như vậy giáo dục uy hiếp lư đại tướng quân muốn đem lư đại tướng quân cho n ấ u quả nhiên bên trên có chỗ tốt dưới có chỗ công hiệu lư đại tướng quân đem không trần đạo quân một bộ này học được rất sống động g i a o long ngao xương quỳ trên mặt đất doa đến hận không thể đem cái kia hóa hình đan nôn mà ra thế này sao lại là cái gì tiên đan rượu dược rõ ràng là đoạt mệnh hoàn a lư đại tướng quân móng n h ẹ n h à n g lén lén lút lút xuyên qua lang tiêu cung cung trụ chậm chạp hướng về chỗ sâu tới gần l i ê n thấy đang ở vân hải hành lang bên không trần đạo quân mây m ù tràn ngập quá dài hành lang cung trụ một bên khác màu sắc rực rỡ bích họa bên trong miêu tả lấy vạn thần triều cung điện trên trời bức tranh đạo quân trước mặt bày biện v ă n cờ là một ván t à n cuộc đã lâm vào tử cục đạo quân xếp bằng ở ván cờ phía trước nhắm mắt lại nhìn như giống như là tại trầm tư suy nghĩ nên như thế nào phá cục mà ra chuyển bại thành thắng hoặc như là đã ngủ lư đại tướng quân hoàn toàn không có vừa mới hung ác sức lực nghĩ một đầu đại hắc cầu giống như liếm láp mặt đi tới không trần đạo quân nhỏ giọng nói lao ra thiểu lư có chuyện quan trọng muốn bẩm báo không trần đạo quân không có mở to mắt trực tiếp mở miệng nói lư đại tướng quân nghe được lao ra đáp lại lập tức thanh n â m trở lên lớn và lại trùng khí mười phần lên kỳ ngầm đầu đỡ ngực nghĩa chính n ô tử lao ra vì hoàn thành ngài nói tới truyền đạo thiên hạ phát dương nhiệm vụ tiểu lư trải qua mấy ngày nay là chả không nhớ cơm không nghĩ cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ như thế nào mới có thể đủ tốt hơn đem việc này làm tốt xử lý minh bạch làm được thỏa đáng ngài xem tiểu lư này cũng đói b ụ n g gầy tố khổ vất công xong lúc này mới nói lên chính sự khổ tư thật lâu cuối cùng cảm thấy chỉ có xâm nhập dân gian lý giải dân tình mới có thể sâu sắc người biết chuyện ở giữa chúng sinh cần cái gì mới có thể triệt để cảm nộ g thiên địa đại đạo chân ý cho nên tiểu lư u những ngày này khổ luyện luyện đan thuật bây giờ cảm thấy đã có thể rời núi là thời điểm hạ giới phát dương đạo quân giúp đỡ thiên địa chúng sinh lư u đại tướng quân hùng dũng oai vệ khí phách h i ê n ngang một bộ tráng sĩ vừa đi không trở lại bộ dáng không trần tử mở mắt nhìn về phía cái này con lửa cho nên n g ư ờ i muốn hạ giới đang nhắm mắt thời điểm lư u đại tướng quân còn có thể tráng lên gan hiện tại con lửa rõ ràng sợ khí thế tiết hơn phân nửa có chút t r ộ t dạ nói ra l a o ra không phải tiểu lư muốn hạ giới mà là tiểu lư vì giúp đỡ thiên địa chúng sinh phát dương đại đạo chính pháp mà hạ giới lúc này lang tiêu cung bên trong lại tới một người lư đại tướng quân tới trước vân quân sau đó mà tới người đến chính là vân quân kỳ cùng lư đại tướng quân đồng dạng tại ngoài cùng sợ hãi rụt rè khiếp đảm t r ộ t d ạ bước vào bên trong lang tiêu cung lập tức trở nên khẳng khái sôi sục một bộ muốn vì đạo quân quên mình phục vụ bộ dáng đạo quân vân quân rốt cục không trần đạo quân nói thẳng ngươi cũng muốn hạ phàm ở giữa vân quân trứng mắt cũng quay đầu nhìn lại liền phát hiện lư u đại tướng quân đã trước hắn một bước đến lập tức minh bạch bên người cái này con lừa cũng là muốn hạ giới vân quân lập tức cảm giác mình sáng ý nhận lấy đạo văn đồng dạng giận không kèm được đạo quân cái này con lừa tất nhiên là thay đổi phàm tâm muốn hạ giới làm loạn a cũng không thể thả nó xuống dưới vân quân liền không giống nhau thế nhưng là hoàn toàn là vì một mảnh công tâm a lư u đại tướng quân lập tức nổ tung lao r a cái này mây yêu một mảnh h ồ ngôn loạn ngữ hắn mới là muốn hạ giới làm loạn làm hại xảo trá ác độ a lao r a n g à i nhưng nếu cảnh giác cao độ không thể bị bậc này gian trá tiểu nhân cho che đậy a vân quân phản đánh một quân hướng về phía không trần đạo quân chắp tay nói ra con lường ốc đạo quân hạng gì thánh h i ể n thông minh ngươi lại dám nói ra quân bị che đậy đây là đang chửi bới đạo quân lư u đại tướng quân lập tức nhảy dựng lên thoát tới vân quân trước mặt ngực nước phun vân quân tràn đầy mặt mũi ta rõ ràng nói là người m ê y ê u chính là gian trá tiểu nhân người câu câu hướng lao ra trên người kéo t ố t ta đã sớm nhìn ra người cái này m ê y ê u có ý đồ không tốt không trần tử phảng phất không có nghe được hai người này ở giữa riêng phần mình phá lẫn nhau công kích ngẫm nghĩ một chút cảm thấy lúc này để hai vị hộ pháp hạ giới một chuyến cũng là một chuyện tốt không trần tử đưa tay cả hai lập tức n ừ n g lại có thể hai người các ngươi hôm nay liền hạ giới đi đi lư đại tướng quân cùng vân quân không dám tin không nghĩ tới đạo quân dễ dàng như vậy cũng đồng ý không trần tử bổ sung một câu hạ giới có thể nhưng là ngươi cả hai đều là tiền đ ỉ n h chính thần ta giới trướng hộ pháp nhớ lấy không thể làm cái kia làm điều phi pháp sự tình nếu để cho ta đã biết mà nói không trần tử mặc dù không có nói rõ sẽ như thế nào nhưng là tới quay đập vân quân bả vai lại vớt vớt lư đại tướng quân đầu lộ ra ý vị khó hiểu nụ cười hai vị thần hộ pháp nhớ tới ngày xưa láo ra trị thủ đoạn của bọn hắn đều là người run một cái chương ba trăm linh hai vỏ kiếm của ta đây côn lôn sơn phía dưới một con lửa một bóng người từ thông thiên đỉnh cao bên trên đi xuống rời đi côn lôn thần giới chi môn một đường qua c u ồ n g phong gào thét cùng hoang vu c ẩ n côi sơn lĩnh đi tới giữa sườn núi hướng xuống xuyên thấu một tầng lại một tầng mây trắng mới rốt cục thấy được nhân gian cảnh tượng hai vị thần quân một đường đi xuống chậm chạp không mớn mấy bước vừa quay đầu lại không ngừng nhìn về phía đỉnh côn lôn ai vân quân than thở lao ra tiểu lư không muốn rời đi ngươi a lư đại tướng quân ngửa mặt lên trời hô to cả hai đều là vẻ mặt hoàn toàn là vì chính nghĩa vì thương sinh mới hạ giới đi bằng không tuyệt đối không bỏ đi được đạo quân một bên không bỏ đi được côn lôn thần giới bộ dáng nhưng là ngoài miệng mặc dù hô to nhịp bước dưới chân lại không nhìn thấy trầm dần đến chân núi chạy ra r ã núi sơn mạch phạm vi bao phủ xa xa thấy được củng châu thành về sau nơi này lao gia cũng đã không nhìn thấy hai người bọn hắn cả hai lập tức liền đổi một bộ mặt khác tất cả đau thương cùng không muốn toàn bộ rút đi con lửa trên mặt phủ lên cười gian hóa quang đứng lên lên tầng mây vân quân nhảy lên chân đạp mây mù bay lên trời cả hai đứng ở đám mây phía trên cảm giác kia là được trời cao mặc chi m bay b i ể n rộng mặc trò cá nhảy lư đại tướng quân vui chơi xông vào vân hải nhìn xem dưới chân phồn hoa vọng lâu hồng trần cuốn cuộn. c u ầ n c u ộ n Các các các các ư ợ t ta lư đại tướng quân lại trở về lư đại tướng quân chạy bên trong thân hình từ từ biến ảo dần dần biến thành hình người kỳ rõ ràng đang chuẩn bị lấy hành tẩu nhân gian hình dạng nhưng là rõ ràng thân thể này có chút sung sức kỳ mặc dù luôn miệng nói lấy trên trời thức ăn không tốt nhưng là vẫn như cũ không ăn ít lư đại tướng quân chen chen người bên trên thịt mỡ thân hình từ từ trở nên gầy còm lên thiếu béo nụi vị chỉ xem bóng lưng lại nhiều hơn mấy phần xấu xí hàm ý nhưng là lư đại tướng quân thân hình dần dần biến ảo hắn đỉnh đầu trên đỉnh lấy con lửa đầu lại không có biến mất lưu đại tướng quân rõ ràng không có tiếp tục nữa ý tứ vô vô trên người một bộ đạo bào hiện hiện mà ra kỳ trái xoay bên phải xoay vựa nhân đến cực điểm khiến người ta cảm thấy vượn đội mũ người sau đó kỳ dạo qua một vòng lại nghĩ tới điều gì tại trên lưng gỗ xuất hiện một chôi u hoa lệ vỏ kiếm bên trong cắm một chôi u p h á p kiếm sau đó mới hài lòng gật đầu một cái đây là một cái thân thể con người con lửa đầu thần nhân bộ dáng vân quân thao túng vân hải trên người vân khí xoay tròn nguyên bản lộng lây áo bào dần dần biến thành văn nhân nhã sĩ rộng t h ù n g thỉnh trường b à o trên đầu mang tới đại chu lưu hành một thời văn sĩ quan b ạ o trong chớp mắt vân quân dĩ nhiên biến thành một cái đ ộ c đủ thứ thi thư sĩ tử vân quân đứng nghiêm học chân dung bên trong thượng cổ thánh hiển phảng phất sừng sững tại đại giang bên bờ ngâm tụng thệ giả như tư phu bất xá chú dạ luận ngữ nước c h ả y đi hoài ngày đêm không ngừng một lần này ta vân quân đem chứng minh ai mới là trên đời này nhất người có tài hoa. mới đời người tài là này trên nhất có vân quân quay đầu liền thấy lư đại tướng quân biến thành bộ dáng cực kỳ ghét bỏ cái kia c ở i gian con lừa đầu ngươi đều phải biến thành hình người làm gì còn đỉnh lấy cái con lừa đầu vân quân đồng thời thấy được vỏ kiếm kia không biết vì sao luôn cảm giác đặc biệt nhìn q u a n mắt giống như ở nơi nào gặp qua hơn nữa còn gặp qua không ít lần lư đại tướng quân đương nhiên nói ra đương nhiên là bởi vì trên đời này không có bất kỳ tướng mạo có thể so sánh ta lư đại tướng quân cái này dung nhan tuyệt thế lư đại tướng quân rút ra bên hông chi kiếm nết miệng lộ ra răng trắng hàn quang chiếu biểu tình đưa ra vẻ mặt gian thần lư đại tướng quân bản thân say mê xa vào tại chính mình dung nhan tuyệt thế bên trong không cách nào tự kềm chế ta t r ư ơ n g này làm thiên hạ loạn lạc mặt thay đổi bất luận cái gì hình dạng đều là đối với nó t r ả đạp cùng vũ đủ. đây là lão thiên gia đều không cho phép sẽ bị bị thiên lôi đánh vân quân nhìn xem cái kia xấu xí、si、gian t à con lừa đầu hợp với lư đại tướng quân xa vào say mê biểu lộ như bị xét đánh lư đại tướng quân sau khi nói xong mới thu hồi kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm mây ê u ngươi cái kia tao bao quần áo sao không xuyên vân quân ăn miếng trả miếng trong nháy mắt thượng cổ thánh hiền phụ thể biến thành đại thi nhân vân quân hôm nay ta đã không còn là hồn qua ta ta đã thoát ly táo bạo ồn ào dự định ở nơi này hồng trần ba nghìn trong trời đất tìm kiếm chân chính bản thân hoa lệ nhất áo trời cùng trên đời anh tuấn nhất dung mạo bây giờ đều đã bị ta buông xuống thật đơn giản đến thật đơn giản đi chỉ để lại trên đời hoàn mỹ nhất nội tại cả hai một cái thi đấu một cái tiện lẫn nhau đều bị đối phương cho chán ghét cả hai lại một lần nữa triển khai một vòng sắc bén lời nói giao phong nhưng là bởi vì cả hai ra mặt cực i à y hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng lư đại tướng quân lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì con mắt tùng h n gục cục nhất chuyển mở miệng nói ra thần giới phía trên ta lư đại tướng quân tháng ngươi không phục có can đảm hay không ở phàm gian đến một câu thế nào n g ư ơ i nho nhỏ này mây yêu có dám tuân theo trận vân quân phất tay đám mây rút ngắn đứng ở lư đại tướng quân một bên cười nhạo khinh bỉ nhìn xem lư đại tướng quân buồn cười ngươi cái này c o n lửa ngốc lúc nào thắng n ổ i ta bất quá vân quân hỏi tiếp đánh cược như thế nào hai người nhìn nhau đối phương không vừa mắt đã lâu lần này xuống núi s á c thực hẳn là chia cái thắng bại làm cho đối phương biết rõ ai mới là không trần đạo quân dưới trướng đệ nhất thần hộ pháp lư đại tướng quân cùng v â n quân lập xuống đánh cược cực chính là ai đại đạo mạnh hơn càng có thể có được thiên địa cùng chúng sinh tán thành ai có thể cái thứ nhất hoàn thành đạo quân chi mệnh trở về côn lôn thần giới người thua sẽ có được đối phương tất cả tài bảo vân quân mấy ngày nay không ít bị lư đại tướng quân buồn nôn một lần này muốn để lư đại tướng quân triệt để im miệng mà để lư đại tướng quân nếm thử mất đi tất cả thống khổ đó là đối tham tài lợi lớn lư đại tướng quân lớn nhất trừng phạt liền đáp ứng xuống lư đại tướng quân là để mắt tới vân quân bảo khố không phải một ngày hai ngày nghe được vân quân đáp ứng về sau sợ đối phương đổi ý lập tức vỗ tay vì thể cắt chạy một phương lư tướng quân hướng đông vân thần quân hướng bắc lư đại tướng quân hóa quang đi xa đợi đến đi tới vân quân không nhìn thấy hắn địa phương lại lấy ra một cái cũ kỵ mũ rộng vành mang lên mũ rộng vành đạo bạo thần kiếm còn có thẳng tắp dáng người cùng hoàn mỹ dung nhan lần này lư đại tướng quân tự nhận là đã đem nhà mình lao ra tiên phong đạo cốt bắt t r ư ớ c đến không kém chút nào thậm chí trò giỏi hơn thầy cắc cắc cắc cạc hoàn mỹ hoàn mỹ đến cực điểm xin gọi ta lữ con lửa đại kiếm tiên lư đại tướng quân vung tay lên ngự kiếm đứng lên bắt trước nhà mình lao ra tư thế oai hùng hướng về đông ngu quốc phương hướng đi xa kỳ thực nhìn kỹ liền phát hiện là ánh lửa thôi động lư đại tướng quân tiến lên cùng c h u i kiếm này không có nửa xu quan hệ vân quân giá vân nghĩ đến đại chu phồn hoa nhất kinh kỳ địa phương hai khu đi đến trên nửa đường đột nhiên nghĩ tới cái kia treo ở lưu đại tướng quân trên người vỏ kiếm ở trong đó nhìn rồi đây không phải là thanh long bảo bối vỏ kiếm sao cái này con l ừ a làm sao đem nó cho trông xuống cái kia thanh long thần quân còn không phải tìm nó liều mạng vân quân lắc đầu thở dài cái này con lửa đốc tự gây nghiệt không thể sống a vân quân bên cạnh thở dài một bên từ trong ngực lấy ra một cái vẽ lấy sơn hà ngũ nhạc quả bảo triển khai chậm rãi lay động gió nhẹ quất vào mặt hảo một bộ công tử văn nhã bộ g á n g bụng có cẩm tú ngực có sơn hà đương đương đương đương đương vân quân thủ trình hiện kiếm chỉ đẩy hướng phương xa khí khang h á t lên ta vân đại thần quân đến vân hà quân lên vân quân một đường hướng về bắc phương đi lư đại tướng quân cùng vân quân rời đi không có bọn họ về sau toàn bộ côn lôn thần giới đột nhiên đều trở nên yên tĩnh trở lại không trần đạo quân tĩnh tọa một ngày sau đó về tới tảng nặc tại côn lôn sơn â m trên vách đá vân thiên quan đạo nhân từ mây mù bên trong đi ra bước lên trên vách đá vân thiên quan đại môn vừa mới đi vào xem bên trong nhìn chung quanh một chút đột nhiên cảm thấy giống như mất cái gì đồ vật mũ rộng vành đây thứ này mặc dù chỉ là phạm vật nhưng lại là lao đạo sĩ lưu lại đồ vật không trần tử xuống núi thời điểm cũng một mực mang theo trên người sơn hà cẩm tú phiến đi đâu rồi lại nhìn một cái phát hiện để ở trên bàn quạt bảo cũng không thấy vật này chính là trước đó không trần tử lần đầu xuống núi thời điểm tại củng châu du hy hồng trần chém giết một cái hái hoa dâm tặc có được đồ vật thanh long kiếm cũng từ đạo quân trong tay hào hóa quang phi ra ngừng ở giữa không trung đông tử biến ảo mà ra ra đời nhìn về phía trên vách tường vỏ kiếm của ta đây chương ba trăm linh ba kịch bản không một dạng vân hải minh ngông ánh kiếm màu đỏ xuyên qua trong mây khoảng cách tại vạn dặm vân quang phía trên xoay tròn chập trùng con lửa nhức đầu tướng quân chân đạp kiếm quang anh tuấn ngự kiếm mà đi không đến bao lâu trở nên vội vã không nhịn nổi đây cũng quá chậm lúc nào mới có thể đến ngự kiếm bay không đến bao lâu nó biến trực tiếp hóa ra bản tướng con lửa thân biến thành vọt thiên con lửa ánh lửa nổ tung không thấy con lửa ảnh chỉ còn lại con lửa tiếng c ạ c c ạ c cạc cạc cạc giác đây mới là ta lư u đại tướng quân thiên không ma âm quanh quẩn chỉ nhìn thấy một đạo hồng quang xẹt qua từ thiên đầu kia đến một đầu này tầm mây giống như là dao nóng thiết mơ bò đồng dạng trong nháy mắt phân chia thành hai nửa tốc độ này thiên hạ đệ nhất lư đại tướng quân ngày đó liền xuyên việt và dặm đi tới n g u quốc đông sơn sơn mạch là n g u quốc lớn nhất sơn đông gần thương hải sóng lớn v a bờ phong cảnh kỳ tuyệt nơi đây đạo môn đệ tử tụ tập đạo quan bốn lập theo âm t i sắc phong thành hoàng thổ địa về sau càng la ẩn ẩn biến thành n g u quốc đạo môn lớn nhất đạo tràng lư đại tướng quân trước khi đến thế nhưng là nghe cái kia đức vận cung hồ ly tinh nói qua ngũ quốc là luyện đan và luyện khí nhất hưng thị địa phương lúc trước đạo môn phân liệt về sau trong đó am hiểu luyện đan và luyện khí nhất mạch liền đều lưu tại cái này thương hải bên mờ nơi này từ xưa đến nay chính là luyện đan trường sinh ra biển tìm tiên thắng cảnh nếu không phải thiên cơ tử cao diễn xuất hiện đại ngụy đạo môn là kém xa tít tắp đại ngu đạo môn cường thịnh không ít đạo sĩ ra biển tham tiên phương sĩ từ trong biển bắt hồi dị thú dùng làm luyện đan cùng luyện khí vì đan đạo hưng ơ thịnh cũng dẫn đến n g u quốc địa phương xuất hiện đủ loại kỳ chân dị thú cùng hiếm thấy yêu ma ngu địa đạo môn chủ mạch đông sơn tông nhất sở trường chính là luyện hóa chế tạo đủ loại linh yêu bên trong giao vương điện giao long nhất tộc xuất hiện chính là bởi vì đan đạo hưng thịnh mà xuất hiện trong đông hải bây giờ phồn diễn sinh sống đủ loại yêu thú đại đa số đều là nguồn gốc từ tại ngày xưa luyện đan phương sĩ cùng các đạo sĩ từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói có thể nói những cái này đạo môn đệ tử chính là tự gây nghiệt thì không thể sống nếu không phải là không trần đạo quân xuất hiện bọn họ át triệt để vong tại chính mình lúc trước lưu lại nhân quả lư u đại tướng quân thấy được mặt biển cùng sơn mạch về sau tuy tiện tìm một chỗ phồn hoa nhất thành chỉ dự định hạ xuống đ á mây m một cái bóng từ trên trời gián xuống lướt qua vừa dày vừa nặng tường thành rộng lớn tung hoành đường phố trọng trọng ốc trạch lầu cát con lửa còn thuận tiện nhìn thoáng qua trên tường thành danh tự thương hải quận cuối cùng rơi vào nội thành con lửa nhức đầu tướng quân một lần nữa biến ảo mà ra ky cầm chặt lấy nón lá bên bờ rũ xuống hát xa ngăn trở khuôn mặt một bộ cao ngạo kiếm khách bộ dáng từ ngõ hẻm bên trong chậm rãi đi ra đây cũng là bản thân quân danh dương thiên hạ địa phương sao lư đại tướng quân sớm đã chuẩn bị kỹ càng ba cái gọi là truyền pháp hoàng nói chỉ cần học tập đạo quân trích lời còn có hồi tưởng một chút lao ra một đường mà đến làm thế nào không được sao chỉ cần lư đại tướng quân thoáng thi triển một chút thủ đoạn đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay đem những cái này p h ạ m nhân cho lừa cả nhắc lư đại tướng quân dù sao cũng là đi theo đạo quân nhiều năm đem đạo quân cái kia đại lắc lư chuyên đạo thiên hạ diệu pháp đều là học được tay đầu đường phía trên một mũ rộng vành đạo nhân trực tiếp ném một thỏi bạc mua một cái quầy hàng ngươi cái này quầy hàng ta mua ô、oh、hô、oh. đạo gia mời cái này quầy hàng ắt là của ngài người bán hàng r o n g đón lấy bạc vội vàng chạy cái này trời rất nóng mang cái này mũ rộng vành miếng vải đen c h e đợi đầu xem xét tát không phải là cái gì người tốt ta lư đại tướng quân xếp bằng ở trước gian hàng lấy ra một mai linh đan đặt ở vải vóc phía trên hộp mở ra bên trong thần đan tách ra nhàn nhạt thần quang lư đại tướng quân trường phiên mở ra phía trên là hai dựng thẳng hàng chữ vô duyên thiên kim không bán hữu duyên một văn không thu bất luận có thu hay không tiền cái này cao nhân phong phạm cùng bức cách trước tiên cần phải đứng lên đây là lư đại tướng quân từ đạo quân trên người học được tinh yếu lư đại tướng quân lão thần tự tại ở trước gian hàng nhắm mắt lại người không có phận sự mau tránh ra ta lư đại tướng quân muốn bắt đầu trang bức hừ hừ cái này thần đan đều sáng lên đi ra còn không phải sáng mủ những cái này p h ạ m nhân mắt chỉ cần có người tới hỏi lưu đại tướng quân liền để các ngươi p h ạ m nhân biết cái gì gọi là tiên đan rượu dược v ề phần như thế nào mới có thể được xưng tụng hữu duyên không duyên ở lưu đại tướng quân trong mắt không có tiền đó chính là người không có duyên có tiền vậy đương nhiên là người hữu duyên rồi cái này người hữu duyên lưu đại tướng quân không lấy tiền nhưng là người hữu duyên có ý tốt không cho sao người cái này có phải hay không xem thường ta lư u đại tướng quân có phải hay không đang lừa gạt lừa gạt trung thực trung hậu lư u đại tướng quân loại này xảo trá ác đồ lên phía dưới ư u minh quỷ ngục cho nên kết cục sau cùng nhất định là đối phương khăng khăng đưa tiễn tiền bạc đau khổ cầu khẩn nếu là mình không thu đối phương liền muốn đập chết trước mặt mình xem tiền tài như cặn bã v à lại không m a n g danh lợi lư u đại tướng quân đủ kiểu bất đắc di chỉ có thể nhận lấy lưu lại chờ về sau dùng cứu vớt thương sinh tại cực hồ cuối cùng thuận nước đầy thuyền nhân gian h i ể n thánh lưu lại một đoạn tuyệt thế mỹ danh người trong thiên hạ người kính ngưỡng lưu đại tướng quân lưu đại tướng quân mũ rộng vành thấp hơn lộ ra mọi thứ đều được gan bài đến rất rõ ràng nụ cười lưu đại tướng quân diệu kế tính toán tường tận thiên hạ không có chút nào sơ hở bây giờ lưu đại tướng quân đem hoàn chỉnh kịch bản đều đã chuẩn bị xong liền đợi đến có người đưa tới cửa giống như lưu đại tướng quân đoán đồng dạng không đến bao lâu át đưa tới một đám người lớn vây xem lưu tướng quân cao nhân phong phạm Người người hướng về phía đan nhưng dược kia phía chỉ về lư à không lên ai dám t r ớ c Lưu đại tướng quân chờ ũ n g k ô công n nóng nảy, này liền cùng như Muốn tính ngưng thần, ghiền bản thân nhân phong Khương n g giữ g vậy. lúc lao làm cao câu cá, ra phạm. khí ư thái ở i đại nguyện câu. mắc Lưu thật ư ớ n quân g c ờ t h lâu rốt cục có dê béo tới cửa mở miệng câu đầu tiên đối phương chính là hỏi n g ư ờ i là người nào xuất từ đạo môn gì phái lư đại tướng quân vui mừng mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía đối phương đang chuẩn bị trang bức thời điểm lại nhìn thấy đứng trước mặt chính là một đám quan phụ sai dịch lư đại tướng quân đột nhiên cảm giác hình tượng này cùng mình kịch bản bên trên thiết kế không giống nhau lắm chẳng lẽ là quan phụ cái nào làm quan biết mình muốn mời bản thân tới cửa nhưng mà ngay sau đó chung quanh một đám vây xem dân chúng trong thành lại chỉ lư đại tướng quân hô l ư ơ n nói chính là cái này lừa đảo nào có đan sư ở bên ngoài bảy quẩy bán hàng bán đan dược cái này tất nhiên lại là một bán thuốc giả phim không sai đan sư cao quý cỡ nào chỗ nào sẽ ở chỗ cái vành nào này xuất đầu lộ diện. Lén lén mang này rộng bao sẽ ở xuất đầu lút lút, mang cái này mũ rộng vành bao lại mặt, lộ lại mũ không ẳ n định g h k phải là cái gì người gì triều t à. Không phải là triều đình truy nã trọng p h ạ m a chính là bán thuốc giả sợ bị người nhận đi ra nha chuyện này thuốc sẽ còn tỏa ánh sáng đây không ít thả h ì n h p h ấ n a đạo nhân này chạy đến chúng ta thương hải quận bán giả đan dược kia liền là múa dịu qua mắt thợ a lư đại tướng quân mắt t r ò n váng cái này cùng nhà mình lao ra gặp phải tình huống hoàn toàn không giống a đạo quân trích lời bên trên cũng không có viết cái này còn không có tính xong quan sai trực tiếp hỏi người đạo nhân này ai bảo ngươi ở bán thuốc này nộp thuế sao có quốc sư phủ đan sư giấy thông hành sao có ở quan phủ báo cáo chuẩn bị sao ba câu hỏi liên tiếp lập tức đem lư u đại tướng quân hỏi đến đầu đầy dấu chấm hỏi cái gì bán thuốc còn muốn nộp thuế còn muốn giấy thông hành còn muốn báo cáo chuẩn bị quan sai đương nhiên nói ra đương nhiên làm ruộng có thuế ruộng buôn bán muối có thuế muối hành thương có thương nghiệp thuế ở ta thương hải quận tất cả đan sư đều phải từ quốc sư phủ tiến hành qua tán thành đan dược cửa hàng đến ở quan phủ tiến hành báo cáo chuẩn bị mới có thể bán đan dược quan sai ngành đầu thanh âm trở nên cao hơn mấy phần người vi phạm phạt bạc mười lượng cái gì còn muốn phạt bạc lư đại tướng quân vô cùng phẫn nộ thời đại này vẫn còn có người dám phạt lư đại tướng quân bạc quan sai cũng không sợ cái này mang theo mũ rộng vành bán thuốc giả đạo sĩ cái này vừa nhìn liền biết là cái không lai lịch cao nhân nơi nào có nhiều như vậy bình thường đều là một đống đệ tử tiền hô hậu ủ n g ở tại vọng tộc lộng lẫy nơi nào sẽ chạy đến đầu đường đi lên bán thuốc không sai không có đạo môn cùng triều đình cho phép một mình buôn bán đang ăn dược đến phạt mười lượng bạc nhưng là lư đại tướng quân bên thai lập tức hồi tưởng lại bản thân hạ giới lúc đạo quân đã nói qua hạ giới có thể nhưng là ngươi cả hai đều là tiên đ ỉ n h chính thần ta dưới trướng hộ pháp nhớ lấy không thể làm cái kia làm điều phi pháp sự tình lư u đại tướng quân cố nén nộ khí m g ũ rộng vành cùng hát xa che lại ánh mắt a n sống người con l ừ a đem đầu xoay đến một bên ta lư u đại tướng quân chịu không được loại này hủy khuất thế nhưng là ở trong thành nhiều như vậy bách tính ngàn người chỉ trỏ phía dưới lư u đại tướng quân không có cách nào chỉ có thể từ trong túi chữ vật lấy ra bạc lư u đại tướng quân một viên đan dược không bán đi ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng bị người coi là lừa đảo còn bị một phạm nhân sai dịch làm cho không thể không giao tiền bạc không kiếm được càng không có danh dương thiên hạ còn thiếu mười lượng nhặt lên trường thiên gánh tại đầu vai lưu đại tướng quân bước đi đều mang nộ khí lẽ nào có cái lý ấy lẽ nào có cái lý ấy lẽ nào có cái lý ấy con lửa ra ra đời này trừ bỏ bị lao ra phạt qua bạc còn chưa từng có bị ai phạt qua bạc lưu đại tướng quân miệng đều tức đ i ê n đồng thời cũng tại suy nghĩ mình rốt cuộc l à nơi nào n g h ĩ sai rồi lào ra sau khi xuống núi rõ ràng đi đến nơi nào đều là ngàn vạn người kính ngưỡng người người ngã đầu át bài tới làm sao đến phiên bản thân lại không được lư đại tướng quân đi đến cửa thành ngẩng đầu đột nhiên thấy được một tấm bố cáo bố cáo t r ê n viết đông hải ca sâu yêu làm loạn lật tung thuyền biển ăn thịt người vô số tập kích đông châu bến tàu dìm nước số huyện yêu nghiệt này tội ác tài trời làm nhiều việc ác thiên lý nan dung triều đình cùng quốc sư phủ đặc biệt phía dưới này bố cáo triệu thiên hạ đạo môn đệ tử ra biển đánh giết đông hải cá sấu yêu giết cá sấu yêu giả có thể hoàng kim v à lượng đạo kinh đan dược pháp khí một số có thể nhập quốc sư p h ụ ban tước triều đình đạo quan rõ ràng cái này cá sấu yêu khó đối phó hơn nữa ẩn thân tại biển cả chỗ sâu càng là khó có thể tìm kiếm cho nên mới hạ cái này bố cáo hy vọng đạo môn trong hàng đệ tử nhóm lớn cường giả ra biển đi tìm kiếm cá sấu yêu tung tích đem nàng diệt trừ cá sấu yêu mặc dù bày ở phía trên nhất dễ thấy nhất vị trí nhưng là một bên còn có rất nhiều ngày xưa giao vương điện t ả n dư bố cáo cùng treo giải thưởng đây là hiệu triệu đạo môn đệ tử số lớn lần ra biển g i o sát cá sâu yêu đồng thời cũng có được thanh lý giao vương điện t ả n dư dự định xem như ngu quốc cùng đông hải yêu lại một lần nữa giao phong bạc ngược lại là tại kỳ thứ đủ loại bảo vật đa năng dược đạo kinh mới là trọng yếu nhất hấp dẫn không ít tu sĩ thậm chí là giang hồ khách đi thử thời vận nếu là có thể giết một cái bố cáo bên trên tiểu yêu nói không chừng liền có thể xoay người trở thành tu sĩ vào đạo môn bất quá lư đại tướng quân chú ý dĩ nhiên không phải cái này mà là vừa nhìn thấy cái này bố cáo đột nhiên liền nghĩ tới lao ra ngày xưa xuống núi thời điểm cũng là trước chạm yêu trừ ma sau đó mới lưu lại đủ loại truyền thuyết cuối cùng vạn người kính ngưỡng người người đến bái hơn nữa ở chém giết yêu ma đồng thời còn phát tài làm giàu cái kia trong mây giới bảo khố là thế nào tràn đầy tòa tiên thành kia là thế nào sửa không phải là đám này mập chảy mỡ các yêu ma cống hiến mà ra sao lưu đại tướng quân bừng tỉnh đại nộ g lưu đại tướng quân bóc bô cáo ngự kiếm đứng lên hướng về đông hải đi một lần này át nhấc lên thương hải quận bên trong không ít vận sóng dù sao cái này ngự kiếm mà bay động tĩnh cùng thân làm kiếm tu biểu tượng cũng có thể quá mức dễ thấy hơn nữa làm người khác chú ý chỗ cửa t h à n h lập tức trông thấy nguyên một đám đạo môn đệ tử võ giả trong góc còn có phạm nhân không nhìn thấy quỷ thần hình bóng xuất hiện những người này cùng nhau nhìn phía lư đại tướng quân biến mất phương hướng kiếm tu kiếm tu a một đám ngu quốc đạo môn đệ tử đều có chút kích động ở tại bọn hắn nơi này chính là khó có thể nhìn thấy kiếm tu chỉ là có từng nghe nói không phải nói kiếm tu nhiều ở tuần thuộc địa phương sao làm sao ta đông ngu cũng có kiếm tu bác hoang phi tiên kiếm phái cũng là kiếm tu môn phái cái kia lữ thương hải vốn là đại chu người mắc đạo quân truyền thừa còn vào tư thiên giam đương nhiên xem như đại chu tu sĩ người này nên cũng là tiến về đông hải trừ ma một lần này cái kia đông hải các yêu ma chỉ sợ không dễ qua rồi đám người nghị luận ở mỹ sau đó lại lập tức biến mất ở cửa thành m a lư đại tướng quân một đường cầm bố cáo tiến về đông hải bay vào đông hải về sau còn thoải mái nhàn nhã lấy ra một mai kim kiếm bấm một cái pháp quyết liền ngàn dặm chuyển thư đi chuyển thư phong thư phía trên có ghi thanh long giúp con lửa da ra, ra điều tra thêm cái này đông hải cá sấu yêu tin tức con lửa da ra, ra trở về cho bạc tính tiền Màu giám Cung, trở、về. Thanh long đồng Tử phụ trách Thanh long Thần về, phụ Long Đồng Long có sau á t thiên tất thể t hạ nhiên năng lực, tất nhiên có r được đủ đông chí có thể giúp hắn trực tiếp tìm tới cái này. Đông hải cá loại mối, giúp tiếp tới hải manh thậm tìm hắn này thể s yêu, lăng không đó ỡ bao Sau nhiêu công phu. đ lư u đại tướng quân cứ như vậy tung bay ở trên biển nhìn lên trên biển đông cảnh sắc thân thức đảo qua có thể nhìn thấy nơi xa bến cảng phía trên từng chiếc từng chiếc thương thuyền dương buồm đi xa tiến về trần quốc hoặc là nguy quốc nhưng là trong đó cũng có được không ít rõ ràng không giống nhau tàu thuyền mang theo pháp khí đặc thù có kèm theo kết giới gia tốc hoặc là công phạt thủ đoạn trên thuyền có đại lượng đạo môn tu sĩ tọa c h ấ n đây là gia biển r i ả o sát yêu ma đạo môn đệ tử đại đa số đều là chưa từng nhập phẩm đạo đồng ở vào nhân cảnh trưởng b ố i hướng dẫn giới g i a biển diệt ma hưởng ứng quốc sư phủ cùng triệu đỉnh chiếu lệnh bên ngoài cũng tại góp nhặt công đức tu hành lại hướng chỗ sâu lư đại tướng quân càng là thấy được đủ loại trên lục địa không thấy được hải yêu nước ma trên đường còn đụng phải mấy lần tu sĩ tiêu sát yêu ma đại chiến dấu vết lưu lại cùng thi thể chiến đấu đều là vô cùng thảm liệt lẫn nhau có thắng bại mặt trăng đều vòng quanh trên trời xoay quanh hơn phân nửa vòng kim kiếm chuyển thư hơn nửa ngày sau lư đại tướng quân rốt cuộc đến thanh long đồng từ đáp lại nhưng là phản ứng này vô cùng kịch liệt rõ ràng ẩ n chứa sát ý cùng nổ ộ khí. không nhìn thấy hư nhiên Liên bên trong đống n tung một vệ kim quang thần kiếm hung ác xuyên thấu mà đến hướng về lư đại tướng quân đâm tới lư đại tướng quân giật này mình lập tức c u ố n lên hỏa long nên kích nhưng là vừa mới động thủ kỳ đột nhiên nghĩ tới cái này ngàn dặm chuyển thư huyễn ảnh cũng không có năng lực công kích quả nhiên kim kiếm kia trang bị hỏa long trong nháy mắt hóa thành quang mang tiêu tán nhưng là kim kiếm kia tản ra về sau hóa thành hai câu nói lại so thanh long kiếm chém xuống còn kinh khủng hơn lao gia nói ngũ rộng vành ở ngươi ngay tại đây là lao gia nói còn dư lại một câu là thanh long đồng tử nói mà vỏ kiếm của ta mất cái gì trên người ngươi liền thiếu đi thứ đó lư đại tướng quân người run một cái lúc này mới nhớ tới bản thân rời đi thời điểm cầm đi mũ rộng vành cùng vỏ kiếm giờ phút này thanh long đồng tử cùng lao ra chính giận mình đây lư đại tướng quân không sợ thanh long đồng tử thế nhưng là nó sợ lao ra ta lư đại tướng quân còn so ra kém một cái phá mũ rộng vành sao lư đại tướng quân căm giận bất bình không phải chính là cầm một phá mũ rộng vành sao cũng không phải cái gì bà bối nhưng lại lập tức mang trên đầu mũ rộng vành thận trọng trình ngay ngắn sợ đem cái này mũ rộng vành cho đập đụng lưu đại tướng quân quyết định lần này hạ giới nhất định phải làm ra một phen đại sự để những người khác thần quân môn nhìn một cái nó lưu lại thần quân bản sự cũng để cho lão gia biết rõ bản thân cho tới nay không có xuất thủ hiện lộ ra bản l ã n h của mình đó hoàn toàn là sợ lấn át lao g i a danh tiếng là mình đối với lao gia bảo vệ cùng k í n h ngưỡng để lao gia biết rõ lưu đại tướng quân tốt là cái khác thần quân so với không hết không có thanh long đồng tử trợ giút lư u đại tướng quân cuối cùng vẫn tìm được đông hải cá sấu yêu ở trên đông hải mù lắc lư mấy ngày cuối cùng lư u đại tướng quân đầu ý tưởng đột phát vận dụng bản thân cường đại nhất ưu thế h á n giả mạo đại yêu tìm tới trong đông hải yêu ma trực tiếp hỏi cái này đông hải cá sấu yêu tung tích lên trước môn thăm hỏi hữu hảo viếng thăm bất luận có hay không kết quả cuối cùng kỳ đều cầm yêu ma kia cho rút gân l u ậ n ra biến thành trong túi đựng đồ bảo bối thu giấu đi trải qua qua đi lập tức liền biết rõ cái này đông hải cá sấu yêu hang ổ chương í n h là t ba trăm linh bốn lư đại tướng quân đông hải đi sâu vào một hai trăm dặm một tòa đảo hoang sóng nước đập ở đá ngầm trên gành bãi khuấy động lên bọt màu trắng hòn đảo phía trên thảm thực vật tung tùm bất quá chờ đến lư đại tướng quân tới đây thời điểm rõ ràng đã có người trước một bước đã tới nơi này trên biển ngừng lại mấy chiếc phát thuyền trên trời còn có càng nhiều đạo nhân cùng tu sĩ ngự phong hoặc là hóa quang hướng về nơi này chạy đến từng đạo từng đạo quang mang qua lại thiên không đây là tu sĩ ở triệu tập đồng môn đến đây các ngươi cái này là đang tự tìm cái chết t h u kệch dường như sấm xét tiếng vang nổ vang ngất trời huyết khí hóa thành vòng xoáy từ trên đảo quét sạch ra tan ra bốn phía thiên không trong nháy mắt tối xuống biến thành m à u huyết h ồ n g cái kia hòn đảo trực tiếp nổ tung một cái khủng bố cự ngạc yêu thần từ trong đó chui ra ở ở hào hòn đỉnh nhắc màu trong đảo cao. quang ngòm bên trong sừng sưng Biển cả nhắc lên mười m đỏ cả ấ yêu trượng sóng lớn, phát ra một tiếng Chết ra ra. hướng sóng lớn, oanh long nổ mạnh, hướng bốn phía lời ra. Chết để vén lời phía để n trận đại chiến này. đại y ê ngạc hiện thân bên trên bầu trời nguyên một đám tu sĩ kết thành trận hình hướng về kỳ vây công đi yêu nghiệt nhận lấy cái chết trước mặt chính là mười mấy người triệu hoán c ử u thiên thần lôi oanh kích mà xuống bên trên đảo thiên địa chính thần đào thần tá pháp xa xa liền thấy đạo nhân thúc g ụ c đảo một phu kiếm hóa thành c h ấ n ma đại ấn hướng về yêu ngạc trấn áp tới công đức pháp thân hộ thể một vị nữ đạo cô một tiếng hét to trực tiếp từ phía sau l ư n g triệu hoán g a linh tiên cô mông lung hư hào hình tượng thần linh cự tượng vút xuống b ụ i bằng hướng về cái kia cá sấu lớn đập tới mặc dù ở đây không có quỷ thần đến nhưng là nơi này đều là đạo môn chính thống đệ tử nhà ai còn không có cái ở âm t i lợi hại tiền bối âm thần cầu vào tay một chút lợi hại pháp khí phụ chú mượn nhờ địa phủ âm thần sức mạnh một chút mạnh mẽ đại môn phái cùng đạo tông trong h chí ậ m t ự c có c tiếp thể cùng chính thần dính liễu quan liễu một n n trước mắt cắt bay đã chạy toàn bộ đảo nhỏ đều nói đạo quang mang cùng nhấc lên b ụ i mù che đậy hòn đảo bên ngoài còn có mấy mười tên phiêu p h ù ở tầng trời thấp quay chung quanh thành một vòng đệ tử bọn họ mặc niệm trải qua chú thôi động pháp thuyền sức mạnh khởi động đủ loại hao phí tốn thời gian và lại cực kỳ hao tổn tiền nhang đèn sắt chiêu hướng về cái kia cá sấu lớn đi cái này đại ngu quốc đạo môn đệ tử cùng tu sĩ lâu và yêu ma chém giết rõ ràng đã tạo thành hoàn thiện và yêu ma đấu pháp kinh nghiệm từng bộ từng bộ một vòng thoạt nhìn cái này ngạc yêu đã lâm vào tuyệt cảnh bất quá cái kia ngạc yêu bị đánh ra chóc thịt bong nhìn qua đã cùng đường bí lối thời điểm kỳ phát ra rít lên một tiếng trên người huyết khí hóa thành ma long đánh tan đánh tan đẩy trời tu sĩ cái kia huyết long bao quanh kỳ m à chuyển vết thương trên người trong nháy mắt phục hồi như cũ giống như bất tử thân một đám đạo sĩ tu sĩ hao phí hơn phân nửa phát lực đủ loại lá bùa chú ngự không cần tiền hướng xuống vung kết quả đối phương trong nháy mắt đầy máu phục sinh mà phe mình thủ đoạn cũng đã đi bảy tám phần trong phút chốc gát mắt choáng váng đây là giao vương điện long thần chú có đạo sĩ đã từng tham dự giao vương điện hủy diệt chi chiến lập tức nhận ra một môn này cường đại yêu thuật không phải nói đông hải ngạc yêu sao vật này đã có long huyết là loài rồng á a đám người mặc dù vẫn không có ngừng tay nhưng là rõ ràng đã tiết một cỗ lòng dạ sắc mặt trắng bệnh cái gì long trùng cái này chính là đầu t r ư bà long cái này ngạc yêu cùng t r ư bà long hoàn toàn chính là hai loại tồn tại thật giống như phổ thông yêu ma cùng trước đó chiếm cứ ngu quốc giao vương điện đây chính là cuối cùng thư thần quân đến mới đem triệt để bị tiêu diệt cái thế yêu ma cùng quái vật khổng lồ thấy một màn như vậy pháp lực dần dần tiêu hao hầu như không còn chúng đạo nhân lập tức dự định rút lui đám người kết trận vừa cùng t r ư bà long chiến đấu một bên mệnh lệnh đệ tử mở ra pháp thuyền dự định rời đi nhưng là cái kia trừ bà long chỗ nào đồng ý thả bọn họ rời đi từ trong miệng phun ra băng phong thiên địa hàn khí hàn khí giống như một đạo cầu sáng quét ngang trực tiếp đem cái kia mặt biển cho đông lạnh lên tính cả từng chiếc từng chiếc pháp thuyền cho đông cứng một lần này tương đương cắt đứt đại bộ phận ở đây tu sĩ đường lui từ chân trời thoải mái nhàn nhãm mà đến lư đại tướng quân thấy một màn như vậy lại thoải mái cười to cắt cắt cắt cắt giác tốt tốt tốt đây chính là lư đại tướng quân trình ngay ngắn mũ rộng rành vượt biển mà lên dưới chân sóng lớn thôi đậu người khác đều tại hướng tây bên cạnh phương hướng rút lui lư đại tướng quân lại cực kỳ dễ thấy nghịch phương hướng hướng về cái kia hung uy ngập trời tà ma đi ngàn vạn người ta đ ư c vãng vĩnh viên muốn trong đám người nhất cùng người khác bất đồng người người này đang làm gì nguyên một đám chạy trốn đạo môn tu sĩ nhao nhao hô to nhanh đi đó là đầu chư bà lòng giờ phút này không nên ở lâu có người nhìn thấy kỳ ăn mặc đạo bảo đương nhiên trở thành đồng môn đạo hữu nhanh chóng trở về kẻ này không phải chúng ta có thể chém giết trở về bẩm báo đạo môn cùng âm ti địa phủ tự có cao nhân tiền bối cùng đại thần đến đ ê m này yêu chém giết lư đại tướng quân không nói một lời vẫn như cũ lướt sóng tiến lên giờ phút này há có thể mở miệng mở miệng chẳng phải bị kéo xuống cao nhân phong độ sao ở vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới lư đại tướng quân rốt cục đến gần trên biển đảo hoang cái kia chư bà long mang theo huyết hải ma khí đã từ hòn đảo phía trên vọt xuống tới biển cả bị băng phong hòn đảo bị phá hủy kỳ đứng ở băng phong trên mặt biển thân hình cùng chư bà long hiện ra trời và đất khác biệt một người giống như đại sơn một người giống như d u n dế chư bà long tự tin yêu thể cường hành hướng thẳng đến lư đại tướng quân đụng tới liền muốn đem nàng giống như một con kiến giống như nghiền ép trí tử lưu đại tướng quân trên mặt đã lộ ra cười lạnh nội tâm lần nữa lên nhớ kỹ trong lòng đạo quân trang bức quy tắc làm tất cả mọi người đều cho là ngươi là ngu xuẩn làm địch nhân cho là ngươi là yếu gà thời điểm ngươi liền đã thắng ba lúc này ngươi chỉ cần đánh giết cường địch học đạo quân như vậy biểu diễn bản thân vô địch thiên hạ sức mạnh hoành tào bát hoang vĩ lực liền có thể đánh mặt tất cả mọi người thu hoạch được gieo họ cùng đảo ngược đồng thời chứng minh ở mảnh này đại đ ị a bên trên ai mới là nhân vật chính một kiếm vung vẩy thực tế cùng kiếm không có bất cứ quan hệ nào ánh lửa kéo thành sợi tơ tung hoành vài dặm hướng về chư bà long chém giết đi đối phương đã mang theo sức trùng kích to lớn mà đến tranh né cũng không kịp tranh né trực tiếp bị ánh lửa sợi tơ chém t r ú n g kỳ còn không có đụng vào lư đại tướng quân liền từ giữa ở giữa bị chém thành hai nửa cái kia to lớn yêu m à thân thể tách ra từ hai phần trượt xuống biển cả lư đại tướng quân đứng ở mặt bang phía trên không n ú c ních phảng phất vừa mới tất cả sớm ở dự kiến bên trong chu sát như thế yêu ma bất quá là nhiều nước mà thôi quả nhiên nơi xa lập tức truyền đến lưu đại tướng quân mong muốn khiếp sợ và tiếng hoan hô làm sao có thể mạnh như vậy đây rốt cuộc là mấy phẩm đông sơn tông đạo chủ cũng vì mạnh như vậy người này cũng không phải quỷ thần trên người không có cái kia hương hỏa chi khí hơn nữa ta ngày xưa xem đô thành, thành hoàng xuất thủ cũng không có như vậy kinh thiên động địa sức mạnh đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cảnh có người suy đoán nói ra